t r ư ờ n g 442, n h i ề u ngành học hội trận t r ư ơ n g 442, n h i ề u ngành học hội trận giữa trưa lucan cuối cùng từ bận rộn phòng khám bệnh t h ờ i gia thân vội vàng tại nhà ăn giải quyết cơm trưa hắn liền trở lại phòng thăm láo. đàm lão đàm lao ở tại một người vip ế phòng bệnh hắn đã rút máu chủ yếu là kiểm tra ị t bốn xét nghiệm kết quả muốn chờ buổi chiều mới ra ngoài lucan c ù ta thế nào vẫn cảm thấy giống như là tuyến tụy ung thư phương nhậm dũng xem hết đàm lão bệnh lịch tư liệu chủ yếu là cái này khối u hình hái quá như là ác tính một bên hưu duệ cùng tào giã cũng gật gật đầu chuyên khoa bác sĩ tư duy liền dễ dàng cực hạn tại mình lĩnh vực này tựa như là một cái ngực đau bệnh nhân trong nội tâm khoa bác sĩ nhìn thấy về sau liền có thể liên tưởng đến là tâm lạnh tiêu hóa nội khoa bác sĩ nhìn thấy về sau cảm thấy là dạ dày thực quản quay lại lưu khối u khoa nhìn thấy cảm thấy có thể là bệnh bạch huyết ngực ngoại khoa nhìn thấy cảm thấy là xương ngực gây xương mà phương nhậm dũng hưu duệ cùng tào giã bọn hắn đều là phổ bác sĩ ngoại khoa tư duy dễ dàng cực hạn tại phổ ngoại khoa lĩnh vực này nhưng là l ụ can thì lại khác tại đương một cái phổ bác sĩ ngoại khoa trước đó hắn vẫn là một cái khoa cấp cứu bác sĩ hắn mỗi ngày gặp phải tập bệnh không chỉ có giới hạn trong một cái hệ thống nếu như tư duy cố định hóa cực hạn hóa là căn bản không có khả năng trở thành một cái ưu t ố khoa cấp cứu bác sĩ cho nên khách quan tại phòng những người khác tới nói lucan có thể xuyên thấu tập bệnh m ặ t ngoài mà thẳng tới bản chất chân tướng cần chứng cứ mà lại thường thường liền vùi lấp tại lơ đãng nơi nhỏ lén lucan thẳng như nói chúng ta bây giờ chỉ cần chờ chờ ít bốn kết quả ra giữa trưa ánh nắng xuyên thấu qua cửa c h ư ớ c tại lục can trên mặt cắt chém ra sáng tối giao thoa đ ư ờ n g v ầ n trước mặt mở ra tự thân sức miễn dịch tuyến tụy viêm trần đoán điều trị chị nam bị hắn dùng hồng n é t bút đầy vợn sông tuyến loại này hiếm thấy bệnh cùng tuyến tụy ung thư ct hình ảnh tương tự độ cao đạt chín mươi nhưng cái trước cần kích thích tố trị liệu mà không phải giải phẫu nếu theo ung thư phương án khai nào bệnh nhân khả năng chết tại quá độ trị liệu bên trên ngươi lại tại vì nghi nan tạp chứng tu tiên thừa dịp giữa trưa thời gian nghỉ ngơi nhan duyệt đi tới phổ ngoại khoa nàng bưng một chén cà phê tựa tại cửa phòng làm việc một bên áo khoác trắn đây là lục can trở thành đới tổ bác sĩ về sau hàn nham đặc biệt vì hắn tại phổ ngoại khoa một bệnh khu tìm một gian phòng làm việc riêng diện tích không lớn nhưng là ngũ tạm đều đủ gặp lục can trong lúc nhất thời không có trả lời nhan duyệt xích lại gần nhìn hắn quyển địa ra từ mấu chốt ít bốn tương quan tập bệnh các ngươi phổ ngoại khoa còn sẽ có loại bệnh tật này thứ có một cái người bệnh dưới da chảy máu phù hợp mạch máu viêm đặc trưng ít bốn lên cao sẽ xác minh suy đoán của ta lục can u ấ t luất huyệt thái dương nhan duyệt thấy thế để cà phê xuống chén chậm rãi đi đến lục a n phía sau đưa tay giút hắn nhẹ nhàng xoa nắn lấy bả bay đúng vào lúc này một bên trên màn ảnh máy vi tính đột nhiên bắn ra một cái kiểm nghiệm kết quả khung lục an nhìn chăm chú nhìn lại con người có chút co r i ự t lại ít bốn giá trị cao tới ba nghìn hai trăm sáu mươi mg một l là bình thường đ á n g giá gấp hai mươi lần ít bốn cao lục an đang chuẩn bị treo lên văn phòng máy riêng cho hàn nhang ọ i điện thoại nhưng là đột nhiên lại dừng lại bởi vì loại bệnh này cần bệnh lý sinh thiết chẩn đoán chính xác nhưng đảm l a o ngưng huyết công năng dị t h ư ờ n g đâm xuyên vô cùng có khả năng dẫn đến s u ấ t huyết nhiều thế nào rồi nhan d u ệ nhìn thấy lục an dừng lại liền vội vàng hỏi ít bốn giá trị lên cao chỉ có thể là độ cao h o i nghi tự thân sức miễn dịch tuyến tụy viêm nhưng là cái bệnh này cần đâm xuyên mới có thể chẩn bệnh nhưng là người bệnh ngưng huyết công năng rất kém cỏi cho nên người bệnh thân phận rất đặc thù a nhan duyệt lại nói lục an s ữ n g sở nghi hoặc nhìn về phía nhan duyệt ngươi thế nào biết nhan duyệt cười cười cái này nếu là đặt ở trước kia ngươi cũng sẽ không như thế do dự củng không quả quyết chỉ cần là đối người bệnh có lợi thao tác trị liệu ngươi cũng sẽ dũng cảm đi làm nghe được nhan duyệt lục an giật mình lập tức cười lắc đầu ai là ta nghĩ nhiều rồi còn không có ngươi xem thông t ấ u l i ê n đem đàm lão nhìn thành là một cái bình thường bệnh nhân đi ngày mai nhiều ngành học hội trần ta xuất ra ý kiến của mình liền tốt ừng cái này đúng rồi nhan duyệt cười cười tiếp tục cho lục an xoa nắn lấy bả bay ngay kế tiếp phổ ngoại khoa một bệnh khu tổ chức toàn viện nhiều ngành học hội trần h à n nham tự mình trình diện chủ trì cái khác người tới có tiêu hóa khoa lâm binh chủ nhiệm khối u tiêu hóa phương hướng lưu tử phong chủ nhiệm hình ảnh khoa chủ nhiệm ngô bá hân huyết dịch khoa chủ nhiệm tử trọng hoàng trong đó tiêu hóa nội khoa lâm binh hình ảnh khoa n ô bá hân là người quen biết cũ lục an trước đó gặp qua rất nhiều lần phòng họp đèn chân không tại trên bàn dài bỏ ra lạnh leo p h ầ n sáng trong không khí nhấp nô cà phê tiêu khổ cùng iốt nằm gây mũi vị lục an ngồi tại bàn tròn vị trí cuối đầu ngón tay vô ý thức vớt ve đ à m lão phần lương tử đến ảnh c h ụ những cái tia yêu dị nho chạm chảy máu điểm tại giấy da c h â u túi bên trên như ẩn như hiện trước giới thiệu bệnh tình đi đám người đến đông đủ về sau h à n nham trước tiên mở miệng phương nhậm dũng làm quản dương bác sĩ bắt đầu cùng đám người bàn giao người bệnh những năm này bệnh tình n g u duệ thì là cho mỗi cái ở đây hội trần chuyên gia đều phát một phần bệnh lịch tư liệu để đám người càng trực quan hiệu do người bệnh bệnh tình đợi đến vương nhậm dũng giới thiệu xong bệnh tình hàn nham liền tiếp theo chủ trì hội nghị thân phận người mắc bệnh mọi người đều biết nhưng là cũng không cần có cái gì lo lắng đều nói thoải mái đi hàn nham vừa dứt lời khối u khoa lưu chủ nhiệm giữ âm chén đập t ầ m ẩm ở trên bàn cậu kỳ theo chấn động nước trà trên dưới c u ộ n cuộn. đây quả thực là hồi náo hắn tay run run trong ct phiến kim loại xem phiến đèn bị đâm đến lay động di đầu dành chỗ kèm ống mật quyết trường công an một trăm chín mươi chín vượt chỉ tiêu g ấ p ba không phải ung thư chẳng lẽ là sô cô la unang tha răng sai cắt không thể bấm tha di đầu ung thư sinh tồn kỳ liền thừa ba tháng phương nhậm dũng trầm mặc hàn nham cũng không nói gì h ố i u khoa lưu chủ nhiệm tính cách xưa nay đã như vậy là cái t h ẳ n g tính sẽ không con g con g q u ấ n q u ấ n mặc dù kinh nghiệm l ầ m sàng phong phú nhưng là cũng đắc tội không ít người một bên huyết dịch khoa từ trọng hoàng chủ nhiệm lập tức đem ngưng huyết báo cáo đẩy quá khứ giấy a bốn biên giới tại mặt bản gậy ra dít lên tiểu cầu hai và tám dê hai tụ thể so có thai kỳ còn cao loại này ngưng huyết công năng vào tay thuật đ ạ i phương nhậm dũng cẩn thận từng ly từng tí trả lời phong hiểm cực cao hình ảnh khoa ngô bá vân chủ nhiệm yên lặng điều ngầm ánh đèn hình chiếu màn sân khấu sáng lên đàm lão mới nhất pc t hình ảnh h ì n h quang lục nhang biến tín hiệu tại tuyến tụy đầu sáng rực tỏa sáng hắn lại đột nhiên phóng đại lá gan cửa bộ mạch máu chú ý cái này hình vòng xoáy máu chảy giống hay không hai mươi năm trước tiên lệ lá gan động mạch giả tính động mạch lưu i chuyện xưa sửa sửa xưa, xưa ca bệnh cũng lấy ra làm chứng cứ lưu chủ nhiệm cười l ạ n h kẹt tại trong cổ họng tiêu hóa nội khoa lâm binh đột nhiên đứng dậy trước mặt hắn văn kiện tiểu lục ngươi kiên chỉ tra ít bốn căn cứ là cái gì lâm binh đối lục a n ấn tượng cũng không tệ lắm là trừ hắn nham ở đây đối với hắn hiểu rõ sâu nhất một cái chủ nhiệm lời này vừa ra ở đây tất cả đại lao ánh mắt đống nhiên t trần bệnh tính trị liệu chương bốn trăm bốn mươi ba trần bệnh tính trị liệu lục gan cảm giác sau gáy đều có chút đổ mồ hôi một hầu kết n h ó c nô lúc đụng phải nhan duyệt nhét cổ đường bạc hà thanh lương đâm vào hắn thanh t ỉ n h hắn đứng dậy đè xuống lôi bắn bút màn sân khấu h ắ n đổi thành đàm lao thắt lương đặc tả anh c h ủ xương mối dạng làn da kết tinh hồng sát quan g ban n u ố t chặt những cái tia tinh mang trạng màu trắng đường v n đây là mãn tính tuyến thượng thận công năng hạ thấp đặc trưng mà ít bốn tương quan tật bệnh thường sát nhập nhiều tuyến thể tổn thương hắn lại hoán đổi bệnh lý độ phổi ố vàng văn hiến trong tấm ảnh thử điến trung ương hoại tử táo cùng đảm lao thể trưng hoàn mỹ trung hợp lại thêm người bệnh huyết thanh định bốn giá trị ba nghìn hai trăm sáu mươi mg một l là bình thường đáng giá gấp hai mươi lần phòng họp vang lên liên tiếp lật giấy âm thanh lưu chủ n h ậ m nắm lên đảm lao tăng cường ct ngón tay tại tuyến tụy dành chỗ biên giới lật ngược đo đạn liền xem như miễn dịch bệnh cái này v ờ giáp trình thế nào giải thích n g ư ờ i làm bệnh lý khoa kim tiêu chuẩn là bài trí v ờ giáp khả năng nguyên với sợi hóa lục an niệm kích con chuột tự thân sức miễn dịch tuyến tụy viêm mở i hình ảnh sôi nổi bình phong bên trên năm hai nghìn không trăm mười tám liêu diệp đao so sánh nghiên cứu biểu hiện bốn mươi mốt ít bốn tương quan tuyến tụy viêm sẽ bị lầm xem bệnh vì nam h á n điều ra quốc tế chẩn đoán điều trị chỉ nam sách điện tử ký h u y ỳ n quang tiêu ký đoạn thình l n h biết đương huyết thanh ít bốn bình thường giá trị năm lần lại phù hợp ba hạng trở lên lâm sàng đặc trưng lúc nhưng khởi động t r ầ n bệnh tính trị liệu huyết dịch khoa từ trọng hoàng chủ nhiệm đột nhiên giơ tay lên cơ khoa chúng ta bên trên chu cương thu trị mà i lít ổ n g hợp chừng người bệnh ít bốn giá trị mới một nghìn tám trăm lao đầu từ này trị số đơn giản giống phim khoa học trị số cao cũng có thể là là phó nham tổng hợp trưng lưu chủ nhậm còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thanh âm lại yếu đi ba phần lục an các loại chính là giờ k h ắ c này hắn điều ra đ ả m lão nhập viện cùng ngày tra t h ể video trong tấm hình ống nghe bệnh lướt qua người bệnh bên trên phần m ũ lúc mạch máu tạp tâm như là xa xôi phong bạo gà o ghét t u y ế n tụy nham sẽ không sinh ra loại này động mạch tạp tâm lục an lôi bắn bút tại hình chiếu màn sân khấu bên trên vẽ ra h n m vòng nhưng bốn tương quan tật bệnh đưa tới mạch máu viêm hội lưu chủ nhậm lấy mắt kiến xuống dùng sức vào mắt thấu kính tại mặt bàn bỏ ra vặn mẹo còn sáng coi như ngươi nói thông ấn ung thư lầm xem bệnh nhiều lắm là tính chữa bệnh n g o à i ý muốn ấn miễn dịch bệnh lầm trị nhưng là muốn người chết nếu như người bệnh cự tuyệt đâm xuyên trần đoán chính xác như vậy chúng ta có thể tiến hành trần bệnh tính trị liệu lục an điều ra dự thiết phương án tiểu liều lượng kích thích tố sung kích ba ngày nếu như dành chỗ thu nhỏ liền trần đoán chính xác ánh mắt của hắn đảo qua mọi người trầm mặc dù sao cũng so mở bụng sau phát hiện thiết chính là đoàn sợi tổ chức mạnh mà lại đây không phải phổ thông chảy máu điểm lục an dùng lôi bắn bút vòng ra tử điền trung ương hoại tử táo ít bốn tương quan tật bệnh đưa tới hoại tử tính mạch máu viêm tùy tiện giải phẫu sẽ r ụ phát toàn thân tính mạch máu vỡ tan ngay sau đó hắn điều ra hai mươi năm trước văn hiến t ố vàng luận văn phối đồ bên trên đồng dạng tử đ i ế n như chết vòng mật mã sắp xếp nói đến chỗ này lưu chủ nhậm mày n í u lại đến càng sâu trong lúc nhất thời nguyên bản ầm ĩ phòng họp lúc này an tính tiếng kim rơi cũng có thể nghe được Tốt! hàn nham chủ động đánh vỡ trầm mặc còn có hay không những ý kiến khác mười phút sau nhiều ngành học hội trần giải tán lục an bị vây quanh ở bàn tròn trung ương lưu chủ nhậm bố vô, vô hắn vai bên cạnh lực đạo nặng đến thấy đau chẩn bệnh tính trị liệu sau nếu là giành chỗ không có tiêu Ở c u ố i tiêu tán tại cuối hành lang lại so bất kỳ nghi ngờ nào đều thấu xương lục an ngươi đến phòng làm việc của ta một chuyến h à n nham trước khi đi đem lục an gọi đi chủ nhiệm văn phòng h à n nham biểu lộ nhưng không có trước đó kia cố thanh lãnh ngược lại là mặt mũi tràn đầy lo âu kêu gọi lục an ngồi xuống tiểu tử này ta thế nào không biết ngự như thế sẽ dày vào đâu lục an sờ lên cái mũi mang trên mặt một tia hay n ấ y lao sư để ngài lo lắng ta ngược lại thật ra không có chuyện ngươi bây giờ dù sao tuổi trẻ cùng những lao ra hỏa kia câu thông thời điểm chắc chắn sẽ không tùy t i ệ n làm cho người tin phục hàn nham để chính Lục c h An nham gật gật đầu hắn quan sát tỉ mỉ ngồi dậy ở trước mặt mình cái này quan môn đệ tử từ lúc ấy ở thủ thuật giải thi đấu mới gặp đến cuối cùng nhất nhìn thấy hắn tại trận chung kết kinh diễn phát huy rồi mới động lòng yêu tài thu hắn thành hắn cuối cùng nhất một cái quan môn đệ tử hàn nham biết lục a n giải phẫu năng lực rất mạnh nhưng là không nghĩ tới còn đánh giá thấp hắn từ lục a n hôm nay tại cái này nhiều ngành học hội t r ậ n bên trên phát huy đến xem hắn lâm sàng tư duy năng lực có lẽ là đồng dạng cường hãn giải phẫu năng lực có thể rèn liên nhưng là loại này tư duy năng lực lại càng k h ó hơn càng khuyên hướng với bác sĩ thiên p h chỗ đúng rồi ta nghe phong hoa lại ngươi mượn hắn phòng thí nghiệm hàn nham đột nhiên nghĩ đến cái gì、ừ. lục an gật gật đầu c h í n h ta có chút ý nghĩ muốn đi dùng số liệu nghiệm chứng một chút lao sư ngài đoạn thời gian trước bề bộn nhiều việc ta liền không có đi phiền phức ngài hàn nham lại là cười một tiếng phong hoa hiện tại là ta phòng thí nghiệm phó chủ nhiệm người đi tìm hắn tương đương với tìm ta lục an khẽ giật mình hắn thật đúng là không có mình nghiên cứu qua coi là từ phong hoa cùng hàn nham đều có hắn phòng thí nghiệm không nghĩ tới hắn đi phòng thí nghiệm chính là lao sư người bây giờ vừa mới tiến vào phòng thí nghiệm đi ta cảm thấy từ từ sẽ đến đ ừ n g quá nóng nổi hàn nham chậm dai nói chờ ngươi tại phòng bên trong triệt để ổn định lại lại thêm vào thí nghiệm tổ cũng không mượn hàn n h a m coi là lục a n chỉ là tiểu đà tiểu náo đến phòng thí nghiệm là vì quen thuộc hoàn cảnh cũng không có cảm thấy hắn có thể làm ra cái gì lao sư ta có chút ý n g h i của mình hàn n h a m cười ngắt lời nói không sao chỉ cần hợp lý ngươi tại phòng thí nghiệm làm cái gì đều được không nhất định nhất định phải đi theo chúng ta hạ mục đi lục a n nghe vậy trong lòng sinh ra một dòng nước ấm cái này tương đương với để hắn độc lập với toàn bộ phòng thí nghiệm bên ngoài có thể làm công trình của mình nhưng là hắn sử dụng hao tải khí giới cũng còn xem như phòng thí nghiệm hàn nham cho lục an mở ra thuận tiện nhất mau lẹ phòng thí nghiệm đại môn nói thật lục an tâm động không thôi cái này cùng hắn kế hoạch tương lai ăn cướp nhau nhưng là hắn biết hàn nham trong phòng thí nghiệm quan hệ rắc rối phức tạp cũng tỉ như lý hạo cái loại người này rất có thể sẽ vụ trộm chơi ngắn g chân thà gây diêm vương đừng chọc tiểu quỷ lục an mặc dù không sợ hắn nhưng là cũng không muốn hắn thiên thiên ở trước mặt mình hoàng du đến buồn nôn chính mình hắn hàng đầu lựa chọn vẫn là tổ kiến hắn phòng thí nghiệm thành viên tổ chức hàn nham phòng thí nghiệm là hắn cuối cùng nhất đ ư ờ n lui tốt không nói nhiều ta trong nội viện còn có buổi họp hàn nham đột nhiên đứng người lên đàm lao chuyện này ngươi lại đi cùng hắn h ả o h ả o nói chuyện hết thể kiểm tra cùng trị liệu đều là muốn hắn đầy đủ đồng ý là điều kiện tiên quyết có cái gì nan để tùy thời liên hệ ta ừ lao sư ta biết lucan cũng đứng lên theo sau hàn nham đi hành chính lâu học lucan thì là về tới phòng chuẩn bị lần nữa cùng đàm lao tiến hành c â u thông chương 444, ký tên chương 444, ký tên g i á m h ộ nghi tý tách đơm thanh tại một mình trong phòng bệnh phá lệ trói thai lucan đứng tại cuối giường nhìn xem đàm lao dùng cảnh khâu ngón tay xẹt qua máy tính bảng bên trên đâm xuyên đồng ý sách chuyển dịch c ả n g tạ i tái n h ậ n dưới làn da nhô lên giữ t ậ n hình dáng ba cái luật sư như hát nha đứng ở góc tường cầm đầu nữ nhân trẻ tuổi đã lần thứ năm xem xét đồng hồ lục bác sĩ đàm lao tháo kiếng lao xuống kính liên đảo qua ố vàng cảm kích đồng ý sách ngươi lệ cho ta ký không phải cứu m ạ n g vụ là sinh tử trạng a hắn điểm một cái bệnh biến chứng điều khoản nơi đó dùng to thêm tiểu chữ tiêu lấy có xuất huyết nhiều trí tử phong hiểm lục an hướng về phía trước nửa bước áo khoát trắng và táo đảo qua thành giường nếu như ngài tiếp nhận đâm xuyên sinh thiết cái này xác suất sẽ lên, lên tới năm mươi trở lên ngay sau đó hắn điều ra ngưng huyết công năng báo、cáo. tiểu c â u tính toán giống nguyền rụa tinh hồng trói mắt ngày hiện tại ngưng huyết trạng thái tương đương với đứng tại mưa to bên trong nước vỡ rủ đàm lao đột nhiên kịch liệt ho khan ống nổ bên trong tóe lên bọt máu mang theo dị sát vị luật sư đoàn rối loạn tưng ơ bừng lục an lại chú ý tới lao nhân nắm chặt tấm phẳng m u bàn tay t u ô n ra gân xanh khi là đau đớn nhẫn lại phản ứng sinh lý cho nên các người muốn bắt ta đương chuẩn bệnh đàm lao tiếng cười khản giọng như xé vải đánh trước kích tích tố h i u hiệu coi như ta là miễn dịch bệnh vô hiệu lại kéo đi mở ngực bụt g i á n hộ nghi phát ra ngắn mũi lục an liếc mắt c h ị số ngược lại kéo qua cái ghế tọa hạng ngài tham gia q u a đấu giá hội sao hiện tại tựa như dơ bảng đấu giá chỉ bắt quá tiền đánh cực là ngài tuyến thụy hắn giải tỏa điện thoại lật ra đàm l a o gần nhất đập tăng cường ct khối u phái kêu giá mở bụng gió xét miễn dịch phái áp chú kích thích tố xung kích mà ta là cái k i a khuyên ngài chớ cùng phong đấu giá sư luật sư đoàn chuyển đến cười nhạo đàm l a o lại meo lại mắt tiếp tục đâm xuyên sinh t i ế t tựa như kiểm hàng lục an phóng đại ct hình ảnh con trỏ tại tuyến t ụ y dành chỗ biên giới hòa vòng nhưng ngài ngưng huyết hệ thống đã thùng trăm ngàn l cưỡng ép kiểm hàng khả năng trực tiếp hủy đi hàng hóa hắn đ ỗ n g nhiên đ i ề u ra nhi đồng họa sơ đồ tự thân sức miễn dịch t u y ế n tụy viêm phim hoạt hình t u y ế n tụy đang bị kháng thể tiểu nhân mây công đây là an toàn nhất kiểm hàng phương thức dùng kích thích tố đương dọ xét cầu nếu như dành chỗ thu nhỏ liền chứng minh làm i ễ n dịch bệnh nếu không có biến hóa chúng ta lại khởi động khối u phương án đ à m lao ngón tay tại đồng ý trên sách gõ ra nôn nóng tiết tấu nếu như các ngươi sai đây nếu như chậm trễ ba ngày này ngài đã đợi nửa năm lục n chặn đứng câu chuyện thanh em đột nhiên thả nhẹ mười hai vị chuyên gia sáu bộ phương án cái nào để ngài ho ra máu giảm bớt hắn bỗng nhiên xốc lên đàm lao quần áo bệnh nhân thắt lưng xương mối dạng kết tinh tại dưới ánh đèn như kim cương vỡ lấp lóe nhưng sáng nay thì rộ hóa như lỏng khiến cái này kết tinh tiêu tán ba mươi luật sư đoàn phát ra một tràng t ố t lên đàm lao cúi đầu đốt ve làn da khe danh tung hoành trên mặt lần thứ nhất hiện lên g i a o động lục an thừa cơ đẩy qua tấm thẳng giao diện rừng ở mới b ì n h lần y học tạp chí ca bệnh báo cáo ba năm trước đây mai áo phòng khám bệnh cùng loại ca bệnh kích thích tố trị liệu hai mươi bốn giờ sau mạch máu tạp đâm yếu bớt hắn điểm kích phát ra khóa trong video mỹ quốc bác sĩ ngay tại biểu thị đưa miễn dịch phong bạo gặp gỡ cầm máu công năng hơi sáng tạo tức là trí mạng giám h ộ nghi huyết áp đường cong bắt đầu hạ xuống đàm lão đột nhiên nắm lên gọi chung đánh tới hướng vết tưởng nhựa tỡ lạc tịt mảnh vỡ bắn tung tóe đến lục a n bên chân các người bác sĩ liền sẽ làm trò bí hiểm ta muốn là ván đã đóng thuyền t r ậ n bệnh không phải mẹ nhà hắn giải đố trò chơi lục a n không hề động một chút nào chờ tiếng vang tiêu tán mới mở miệng ngài mở ban giám đốc lúc sẽ chờ kiểm tra báo cáo trăm phần trăm ra l ỏ mới quyết sách sao hắn điều ra vĩnh h ọ trợ cuối năm đoàn web s i đêm xịn xót một lần nào đó cũng mua án tin tức trong tấm ảnh đàm lão ngay tại k ngài bằng ba phần không hoàn toàn tận điều liền đánh nhịp bởi vì chờ toàn bộ kiểm tra xong đối thủ đã sớm chiếm trước thị trường đ à m lao con ngươi bông nhiên q có v à o luật sư nhóm đ ố i rối trao đổi ánh mắt hiển nhiên không nghĩ tới lục an sẽ đ à o ra thương nghiệp chuyện cũ chữa bệnh quyết sách có khi so cũng mua càng cần quyết đoán lục an đứng dậy áo khoác trắng mang theo nước khử trùng khí lưu ngài hiện tại muốn chọn không phải hoàn m ị phương án mà là tối ưu dài hãn bông nhiên chỉ ra ngoài cửa sổ giữa trời chiều mơ hồ có thể thấy được bệnh viện đối diện giáo đường đỉnh nhọn cha xứ sẽ để cho tín đồ chờ thêm đế đích thân tới mới làm x á ngôi sao phòng bệnh lâm vào tính mịt đàm lão bàn tay hướng bút điện tử lại tại ký tên khu phía trên lơ lửng nếu như ta nói là nếu như kích thích tố không có tác dụng 72 giờ sau n g à i tùy thời có thể lấy t ê u rừng lục a n để lại run dậy thành giường nhưng ở cái này trước đó mời cho ta không cho khoa học một cái chứng minh cơ hội của mình bút điện tử cuối cùng rơi xuống lan g q u a n g ở trên màn ảnh nhân mở gợn sóng đương lục a n tiếp nhận tấm thăng lúc phát hiện đồng ý phiếu tên sách tên cột thỉnh l ị n h viết đàm lĩnh năm 2024. 2.3 m à trước đó c h ư a bệnh văn kiện tất cả đều là thư ký ký thay lục ã o nhân an thu hồi tấm thẳng tại cửa ra vào quen người kích thích tố có hiệu quả sau ngài đến kiên rượu ba năm hành lang ánh đèn nuốt hết hắn thân ả n h s á t n a giám hộ nghi chuyển đến quy luật tý tách â m thanh đàm lao huyết áp ổn tại một trăm hai mươi lăm tám mươi mmhg giống bao tố sau bình tĩnh mặt biển đi ra vip phòng bệnh thời điểm lục an cảm giác hắn quần áo trong phía sau đều dịn ra tầm tầng mồ hôi dị cùng đàm lao loại này cấp bậc đại lão câu thông bệnh tình lục a n tiếp nhận áp lực là rất lớn may mà hắn có thể chịu được tựa như nhan duyệt trước đó nói với hắn như thế đem đàm lao xem như là một người bình thường chỉ cần là hắn cho rằng chính xác chữa bệnh hành vi đều muốn nghĩa vô phản cố kiên trì ra sao nhìn thấy lục a n trở lại phòng thầy thuốc làm việc phương nhậm dũng liền vội vàng tiến lên lục a n đem trong tay tấm phẳng đưa tới theo sau cười một tiếng hắn đồng ý phương nhậm dũng tiếp nhận tấm phẳng như duệ cùng tào giã cũng bu lại mấy người đều thấy được đàm lao tại cảm kích đồng ý trên sách ký tên từ hôm nay trở đi cho đàm lao tiến hành tiểu liều lượng trần bệnh tính trị liệu lucan dặn dò mấy ngày nay có thể muốn b ấ t vả mọi người phải tùy thời ghi chép bệnh tình của con bệnh biến hóa bao quát sinh mạng thể chứng huyết dịch các hạng chỉ tiêu còn có người bệnh thắt lương xương m ố i dạng kết tinh phương nhậm dũng gật gật đầu hắn biết lần này trị liệu mặc dù không phải giải phẫu thao tác chỉ là tiến hành dược vật trị liệu nhưng là độ khó cùng trình độ phức tạp hoàn toàn không thua với trước kia bất kỳ một cái nào giải phẫu ba ngày này ta cùng l ư u duệ t à o giã thay phiên nhìn c h ă m chằm có bất kỳ sự tỉnh tùy thời hướng ngươi báo cáo lucan hít một hơi thật sâu ánh mắt nghiêm trọng ta mấy ngày nay cũng tật lượng lưu tại phòng phòng thí nghiệm bên kia tạm thời không đi Toàn bộ lục nơi này cứu an t giúp thiết bị cùng dụng cụ đầy đủ mọi thứ bất quá người bệnh trị liệu vẫn là từ lục an trị liệu tổ chủ đạo ngoại khoa nặng chứng giám hộ thất bác sĩ tiến hành phối hợp lục an đứng tại đảm lao trước giường một bên trong tay cầm một chi chứa tiểu liều lượng giáp rội n h ì lông ống t r í c h dựa dịch tại ống kim bên trong hiện ra c h â n châu mẫu c o n trạch phía sau phương n h ầ m dũng như duệ cùng tào giã nín hơi ngưng thần giống ba tôn như pho tượng đứng ở cuối giường tiểu liều lượng kích thích tố trị liệu không phải đại pháo đánh con mũi mà là dùng tú hoa châm t r e o t r ọ n g lục an thanh âm trầm thấp mà tỉnh táo ánh mắt đảo qua ba cái trẻ tuổi bác sĩ nếu như là người bình thường ba ngày kích thích tố trị liệu không có vấn đề quá lớn nhưng là đối với sức chống cự được người già tới nói kích thích tố cũng có thể là bừa đòi mạng xuất hiện các loại tác dụng phụ mấy ngày nay mọi người một phương diện muốn kiểm tra hiệu quả trị liệu một phương diện khác muốn cảnh giác kích thích tố tác dụng p ụ vừa dứt lời y tá đem cây kim đâm vào tính mạch thông lộ dựa dịch chậm rãi đẩy vào trong phòng bệnh tinh đến có thể nghe thấy truyền dịch bơm tí tách âm thanh p h á n phất thời gian bị kéo dài sử dụng hết thuốc đàm lao tạm thời không có bất kỳ cái gì phản ứng hắn có chuyên môn y tá chiếu khán lucan liền dẫn phương nhậm g i ú p bọn người về tới ngoại khoa y cờ u phòng làm việc tạm thời chỉ bất quá cái này trị liệu con đường nhất định là gồ ghề nhấp lô lucan ngươi mau đi xem một chút người bệnh huyết áp bắt đầu ba đậu phương nhậm dũng thanh â m đột nhiên băng lên phá vỡ văn phòng y ê n l ặ n g lục an vội vàng đi vào phòng bệnh giáng hộ nghi thượng đàm lao huyết á p từ 110, 7 0 m m h g chậm g ã i hạ xuống đến 95, 6 0 m m h á u m i m m g nhịp tim cũng từ 80 lần một phân lên tới 100 l ầ n một phân là nhịp tim thất thường sao phương nhậm dũng nhỏ giọng nói phải dùng thuốc không lục an ánh mắt khóa chặt tại huyết á p kế bên trên ngón tay nhẹ nhàng đánh thành giường chờ một chút kích thích tố có khả năng sẽ r ụ phát nhịp tim thất thường cấp tính dạ dày chảy máu tuyến thượng thận nguy tượng các loại nhưng là người bệnh dược vật liệu lượng rất nhỏ những này dị thường có thể là tạm thời quả nhiên theo nhịp tim tăng lên đảm lao huyết áp lại dần dần khôi phục bình thường mật thiết giám sát huyết áp nửa giờ đo một lần lục an q u a y đầu nhìn về phía tàu giã tàu giã ngươi đem đảm lao mấy ngày nay sinh mạng thể trưng đều ghi chép lại có biến hóa tùy thời cáo chi ta được tàu giã gật gật đầu ngày đầu tiên liền như thế đi qua lục an trị liệu tổ giống một chi tinh vi b a n nhạc mỗi cái thành viên đều tại cương vị của mình diễn tấu lấy sinh mệnh trước nhạc phương nhậm dũng phụ trách giám sát đảm lao trái tim công năng như duệ gấp chầm chầm hệ tiêu hóa biến hóa tào giã thì giống một con nhạy cảm chó săn thời khắc bắt giữ lấy đ à m lão sinh mạng thể t r ư ơ n g biến hóa vi d i ệ u ngày thứ hai làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là đ à m lão ngoại trừ ho ra máu v ậ bắt đầu xuất hiện một chút buồn nôn nôn mửa biểu hiện trong đống nôn vệ mang theo một chút tơ máu cái này khiến chiếu cố đ à m lão hộ công nhóm như lâm đại địch n ư u duệ nhìn chằm chằm vào đ à m lão hệ tiêu hóa phản ứng lúc này cũng có chút lo lắng lục chủ nhiệm người bệnh bên k i a cảm xúc có chút t á bạo lại lúc này mới, vừa mới bắt đầu liền xuất hiện tác dụng p ụ cảm xúc thật không tốt lục an biểu lộ cổ sóng không sợ hãi hắm chậm dai đứng người lên, đừng nóng n ộ i đây là ứng kích tính luet lúc đầu biểu hiện trước dùng một chút áo đẹp kéo tọa ta đi cùng đàm lao nói một chút được lưu duệ gật gật đầu đ ộ i vàng ngồi xuống mở lời dặn của bác sĩ lục an tự mình ra mặt cùng đàm lao câu thông tâm tình của hắn xem như trấn an xuống tới chỉ bất quá lục an vừa trở lại văn phòng đàm lao gian phòng giám hậu nghi tiếng cảnh báo giống cương châm n â m rách mà nghĩ hắn cấp tốc xông vào phòng bệnh lúc này lưu duệ chính đối đột nhiên về không huyết áp giá trị x ư n g sở phương nhậm d ũ tay đã đặt tại ạ diện lìn thuốc chích bên trên tạo giã bản ghi chép lệnh cạch một tiếng rơi trên mặt đất dị ứng ph lục a n giật ra đàm lão quần áo bệnh nhân trong nháy mắt m ả n g lớn bệnh mề đay như máu chiều tại r á n mua trên da l a n tràn lao nhân c ổ họ n g phát ra đáng sợ gào minh n h m giống c ũ nát ống bê tại kể cận cái chết dãy ruột một bên y tá cùng chiếu cố đàm lão hộ công lập tức sợ t r ò n váng không chấm một a d ệ n lì không ba ml tiêm bắp phương nhậm dũng cây kim đã đâm vào tam g i á c cơ lại tại đầy thuốc lúc bị lục a n đệ lại cổ tay chờ một chút hắn đang dùng t h ụ thể cản trở tệ a dệt lìm khả năng dụ phát quan mạnh có rút tạo ra đột nhiên g i lên tấm thẳng trên màn hình là năm phút trước vừa ra xét nghiệm đơn lucan người bệnh thị tính acid h ạ t tế b à o giá trị tuyệt đối bao tố đến năm tám mươi l không phải dị ứng là miễn dịch phong bạo lucan kéo phương nhậm dũng chuẩn bị tiêm vào aden lìn đổi giáp cường long một trăm hai mươi mg tính đẩy thông tri icu chuẩn bị h u y ế t tương đổi thành hắn s ố c lên đàm lao m í mắt kết mô hạ chảy máu điểm chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được quyết tán phương nhậm dũng chạy ra phòng bệnh thông tri icu bác sĩ tìm tới h u y ế t tương đổi thành cơ cấp tốc phá tan khóa an toàn kim loại tiếng va chạm tại phòng bệnh nổ bang n lưu duệ ngón tay tại sâu tính mạch ống dẫn bên t r ê n trường ba lần đều không thể thành công kết nối huyết lộ quản thẳng đến lục a n cầm tay của hắn mánh lực cắm xuống nhớ kỹ mạch máu có rút lúc muốn nghịch kim đồng hồ xoay tròn t i ế n trơm màu vàng nhạt huyết tương vừa bị rút ra liền nổi lên quỷ dị b ọ o biển tạo i a đột nhiên chỉ vào tách rời bình têu sợ hãi có dạng bông đổ vật tế bào máu tách rời khí phát ra ngăn chặn cảnh báo phương nhậm dung nắm đấm hung hăng nện ở máy móc khía cạnh mẹ nhà hắn gốc gan b min sợi quá cao đổi cầu duyên acid ni trị kháng n n g gấp đôi liều lượng lục a n kéo qua siêu than trên màn hình khiêu động máu chảy hình ảnh đột nhiên đ ứ n g im đậu mạch cổ đầu tính phản xạ ngừng đọ sức nhanh ngừng máu bơm ngưu duệ nào về phía khẩn cấp chuyển trở về cái nút trong nháy mắt toàn bộ phòng bệnh ánh đèn đột nhiên dập tắt khẩn cấp đèn lục quang bên trong t à o ra sờ soạn nắm lên đèn tin tắn lấy miệng bên trong dùng thân thể ngăn chặn chuyển trở về quản phòng ngựa không khí tiến vào phương nhậm dũng đồng hồ phát ra dạ quang hắn mượn ánh sáng nhạt tìm tới dự bị nguồn điện tiết lợi huyết tương đổi thành cơm ộ t lần nữa khởi động bù b ụ như là tiếng trời đương tám trăm ml huyết tương mang theo đại lượng miễn dịch hợp lục an lại đột nhiên nắm lên huyết khí phân tích báo cáo ph giá trị 7. 2. a i c i d l a c t i c 8 9. chuẩn bị cắt bò na xít hì jona chi tinh tích tính mạch thông lộ toàn định chiếm dụng ngưu duệ nhìn xem bốn đường đồng thời truyền dịch lưu đưa trầm thay nhẫm bên trong tựa hồ về mang theo một k i a d ọ n nghẹn nào t à o g i a đột nhiên giật ra đàm lao ống quần xương mác đầu nhỏ phía dưới năm cm nơi này có ẩn tàng sâu tính mạch siêu thanh dẫn đạo dưới cây kim đâm vào so sợi tóc về t ế mạch máu phương nhậm dũng mổ hơi nhỏ tại siêu thành trên màn hình cùng hiện ảnh tề hòa làm một thể theo cắt bò na xít hì jona h i rớt vào đàm lao hô hấp dần dần bình ổn giám h ộ nghi thượng hình sóng từ cuồng loạn răng cơ biến thành thư giãn vận sóng chương 446, kết t ắ ố n m ư ơ n g 446, k ế t tắc ngày thứ ba sáu giờ sáng tiên nắng đầu tiên xuyên thấu tầng lưu phòng bệnh pha lê ba cái trẻ tuổi bác sĩ ngồi liệt tại góc tường phương nhậm dũng nơ l ệ n h ra đến xương khoai xanh n hưu duệ áo k h o á t trắng dính lấy huyết tương t à o ra kính mắt rách ra đường may lục an tựa ở trên tường uống lạnh rơi cà phê đột nhiên cười khẽ viết ta tại sao tuyển ba người các ngươi sao phương nhậm dũng là người chẳng lẽ không phải chỉ có ba người chúng ta nhận tuyển sao lục an nhẹ nhàng ho khan một tiếng Mặt người luôn à n g có thể tại tất cả mọi người bối rối lúc tìm tới bị sơ xuất phòng thí nghiệm số liệu mà ngưu duệ sâu tính mạch đâm xuyên trình độ hẳn là đồng niên cấp thứ nhất đi lục an đem không chén cà phê bóc biến ý đi học cần tiên niên cũng cần lính đác giáng h ậ nghi đột nhiên phát ra quy luật đi tách phương nhậm dũng đột nhiên nhảy dựng lên nhìn xem tấm thẳng bên trong xét nghiệm kết quả thì tính acid hạt tế bảo xuống đến mười hai n h u duệ đối huyết k h í báo cáo cười ngây ngô acid lactive hai một thay thế tính chua c h ú n g đ ộ u của nắn tàu i á c mặt m ặ c nhặt lên rơi tại trong vũng máu bản ghi chép lugan đi tới trước cửa sổ kéo màn cửa sổ ra mặt trời mới mọc đem ba người trẻ tuổi cái bóng kéo đến rất dài lâu dưới cây ngân hạnh vang xào xạ c trên tiếng lá dọ xương chết s ạ ra qua mang cực kỳ l o á n mắt ba cái trẻ tuổi bác sĩ lẫn nhau đỡ lấy đứng lên lại tại cổng dừng lại phương nhậm r ũ n g quay đầu lugan ngươi cũng đi nghỉ n ơ i một lát đi tà trông coi lugan cười, cười kéo qua cái gh ngồi xuống nắng sớm xuyên thấu qua cửa chấp tại trên mặt hắn bỏ ra pha tạp c á i bóng đương kia nắng đầu tiên chiếu vào phòng bệnh lúc đàm lao m í mắt có chút rung động lục an túi người nghe thấy lao nhân dùng khí vừa nói lục bác sĩ tang hậu thấy hắn t r ê n đấu giá hội dơ bảng tiêu giá ngày t h ắ n g lục an nhẹ dọn g đáp lại đập tới kết quả tốt nhất giám hộ nghi thượng số lượng y nguyên nhảy lên giống một bài y m ắng thành ca ở ngoài phòng bệnh ba cái trẻ tuổi bác sĩ trên đang quan sát phía trước cửa sổ nhìn xem một màn này đột nhiên cảm giác được tất cả kinh tâm động phách đều đằng giá một tuần sau p h o n g bệnh màn c ử a bị kéo ra ánh nắng giống kim sắc t h ắ t nước chút xuống mà vào đàm lão ngồi tại bên giường trong tay bưng lấy một bát nóng hôi hổi cháo hoa thìa tại trong chén nhẹ nhàng quáy phát ra nhỏ xịu tiếng vang sắc mặt của hắn so một tháng trước hồng nhuận rất nhiều khoe mắt nếp nhăn bên trong cất dấu ý cười giống như là bị ánh nắng ủi mình lục bác sĩ ngài đã tới đàm lão thanh nhắm bên trong khí mười phần hoàn toàn không giống một cái mới từ quỷ môn quan đi một lượng người hắn buông xuống c h é n cháo vô vô bên giường cái tế ngồi ngồi trờ đứng lục an cười cười đem trong tay bệnh lịch kẹp đặt ở trên tủ đầu giường thuận thế toa hạ đàm lão hôm nay cởi ả m đến con mắt hiếp lại thành một đường nhỏ hôm qua ta về đi trong hoa viên tản bộ một vòng cây kia cây, cây ngân hạnh lá cây đều thất bại do thổi qua rầm rầm vang giống như là tại cho ta vỗ tay đâu lục an g ậ t gật đầu lật ra bệnh lịch kẹp ánh mắt đảo qua mới nhất kiểm tra báo cáo ngay bốn trình độ đã xuống đến bình thường phạm vi tuyến tụy dành chỗ cũng cơ bản biến mất lại quan sát hai ngày nếu như không có cái gì vấn đề liền có thể xuất viện đàm lão tiếu rung đột nhiên ngưng lại hốc mắt hơi đỏ lên hắn đưa tay bắt lấy lục an cổ tay lực đạo to đến để lục an có chút giật mình lục bác sĩ ta cái mạng này là ngài cho nếu không phải ngài kiên trì dùng cái kia cái gì kích thích tố trị liệu ta đã sớm hắn chưa nói xong cửa phòng bệnh đột nhiên bị đ ẩ y ra đàm lao nhi từ đàm minh vội vã đi vào trong tay còn cầm một cái tinh xào hộp quà hắn phía sau đi theo hai cái mặc tây trăng màu đen người trẻ tuổi xem ra giống như là hộ vệ của hắn thấy một lần lục an hắn lập tức bông u xuống hộp q u ả thật sâu b á i lục bác sĩ thật sự là quá cảm tạ ngài nếu không phải ngài cha ta hắn lục an vội vàng đỡ lấy đà minh đàm tiên sinh đừng như vậy đây là ta phải làm đa minh ngồi dậy hốc mắt cũng là tiền lời hắn mở ra hộp quà bên trong là một bộ tinh xảo đồ u ống trà men sắc ôn luận giống như là có thể chiếu ra bóng người lục bác sĩ đây là chúng ta cả nhà một điểm tâm ý ngài nhất định phải nhận lấy lục an lắc đầu đem hộp quà đẩy trở về đàm tiên sinh ngài tâm ý ta nhận nhưng lễ vật này ta không thể nhận chức trách của thầy thuốc chính là trị bệnh cứu người phụ thân ngài khôi phục chính là đối t a lớn nhất hồi báo đà minh còn muốn nói tiếp cái gì đàm lão lại đột nhiên mở miệng tiểu minh đừng làm khó dễ lục thầy thuốc hắn chuyển hướng lục an trong ánh mắt mang theo trưởng bối đặc hưu tự ái lục bác sĩ ta biết ngài không thu lễ nhưng ta có một thỉnh cầu ngài nhất định phải đáp ứng ngài nói lục an ánh mắt ôn hòa đàm lao hít sâu một hơi chậm dãi nói ra ta nghĩ x i n ngài cùng ngài đ o à n đội còn có phu nhân của ngài cùng một chỗ ăn bữa cơm không phải cái gì tiệc chính là chuyện thường ngày bạn già ta tay nghề không tệ ngài nhất định phải đ ế m thử nàng bao sủi cạo lục an sửng sốt một chút lập tức g ư ờ i tuất ta đáp ứng ngài đàm lao lập tức mặt mày hớn hở giống như là được cái gì thiên đại h ì sự vậy liền như thế quyết định t i ề u minh nhanh đi an bài đà minh liên tục gật đầu lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu gọi điện thoại lục an nhìn xem một màn này trong lòng dâng lên một dòng nước ấm hắn biết bữa cơm này không chỉ là một bữa cơm càng là một loại tín nhiệm cùng cảm kích biểu đạt hai ngày sau đàm lao thuận lợi xuất viện xuất viện ngày ấy lục an mang theo phương nhậm dũng nhu duệ cùng tào giã cùng một chỗ tiến hắn đến cửa bệnh viện đàm lao bạn già cùng nhi tử đã chờ từ sớm ở bên cạnh xe nhìn thấy lục an một vài người lập tức tiến lên đón lục bác sĩ thật sự là quá cảm tàng à i đàm lao bạn già cầm thật chặt lục các t y nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh nếu không phải ngài nhà chúng ta lao đàm liền lục an nhẹ nhàng vỗ vỗ n g u bàn tay của nàng ngài đừng như thế nói đàm lao có thể khôi phục là tất cả chúng ta cố gắng đà minh từ bảo tiêu trong tay tiếp nhận một cái giữ ấm thủng đưa cho lục an lục bác sĩ đây là mẹ ta cố ý bao sủi cảo ngài cùng ngài đoàn đội nhất định phải nếm thử lục an tiếp nhận giữ ấm thủng cười gật đầu tuất chúng ta nhất định nếm thử đàm lao đứng tại bên cạnh xe ánh mắt đảo qua lục an cùng đoàn đội của hắn cuối cùng nhất dừng lại tại lục an trên mặt lục bác sĩ ngài không chỉ có cứu mạng ta về để cho ta minh mạch cái gì lá chân chính thấy thuốc nhân tâm đời ta cũng sẽ không quên ngại lục an mỉm cười ánh mắt kiên định đàm lão ngài h ả o h ả o bảo trọng thân thể sau này có cái gì vấn đề tùy thời tới tìm ta đàm lao gật gật đầu quay người lên xe xe chậm rãi khởi động đàm lao từ trong cửa sổ xe thỏ đầu ra chiều lục an phất phất tay lục bác sĩ đừng quên ước định của chúng ta lục an đứng tại chỗ đưa mắt nhìn xe đi xa thẳng đến biến mất tại góc đường hắn cúi đầu nhìn một chút trong tay giữ ấ m thủng trong lòng dâng lên một cỗ kho nói lên lời cảm giác thỏa mãn lục an sủi cảo về nóng hổi đâu chúng ta hiện tại ăn sao t à o giá lại gần con mắt lóe sáng tinh tinh lục an cười mở ra giữ ấm thủng mùi thơm nước mũi mà tới hắn kẹp lên một cái sủi c ả o cắn một cái ngon nước canh tại trong miệng tràn ra hắn chợt nhớ tới nhan duyệt đã nói y học không chỉ có là khoa học càng là nghệ thuật có đôi khi chị hết một bệnh nhân tựa như hoàn thành một mức họa làm giờ k h ắ c này hắn cảm thấy mình thật hoàn thành một mức kiệt tác chương 447, n t r tử s a n m ư ơ n g 447, nạ tụ tử san đảm l a o cái bệnh này lệ bị hoàn hoàn trình trình thượng chuyển đến đại cả mẹ chợt bẫy đây cũng là lục an nhập bẫy về sau giải quyết cái thứ hai nghi nan c a bệnh lại lần nữa đưa tới đám người chủ nhiệm đại ca thảo luận mọi người đang cảm thắng ca bệnh nghi nan thời điểm cũng đều ẩn ẩn cảm giác được lục an biên này tần tinh ngay tại hoa hạ y học giới từ từ bay lên nhan duyệt cũng chuyên môn làm đồng thời phổ cập khoa học video g i ả n g chính là ít bốn tương quan tuyến tụy viêm bất quá bởi vì đàm lão thân phận đặc thù cho nên bọn hắn cũng không có gia kính nhan duyệt chỉ là đơn thuần lấy hiện hữu tư liệu làm đồng thời ngắn gọn video dù sao cái này tật bệnh cũng không phổ biến trừ cái đó ra liền như là trước đó hàn nham nói như vậy Khối、u、khoa、lưu、chủ i U lưu nhậm b ế trong Lục An t ậ n bệnh tính An kiên lớn. Đương bước liệu hiệu hưu thái trị mặt Lục là l đối sau, về đáy độ độ đàm lao phúc cha t u y ế tụy lúc à không h giữ lại c t nào đem l ụ a nhất tán một dương p e n Trong n lúc h thời lục an tại toàn bộ kinh đô đại học phụ thuộc trong bệnh viện danh tiếng vô lượng mà đương sự người lục an thì là mười phần đ h ự a thấp mỗi ngày ngoại trừ tới cửa xem bệnh giải phẫu chính là trừ bệnh phòng cùng phòng thí nghiệm ước ít tại trường hợp công khai lộ diện hằng nham nói cho hắn biết đó chính là dấu tải thân phận của hắn bây giờ chỉ là một cái bác sĩ bệnh viện làm rất nhiều chuyện có thể sẽ để người mở c ớ cũng chỉ như tiến hành cấp bốn độ khó cao giải phẫu bệnh viện không ít người có thể sẽ sở trường thuận quyền hạn tới nói sự tình mặc dù lần trước giải phẫu có hàn n h a n g cho hắn bảo đảm nhưng là cái này cuối cùng chỉ là ngộ biến tổng quyền lục an cần một cơ hội triệt để tại toàn bộ kinh đô đại học chữa bệnh hệ thống chứng minh hắn để tuổi trẻ không còn là hắn gông cùng xiến xích kinh đô đại học phụ thuộc đệ nhất bệnh viện thí nghiệm lâu phòng thí nghiệm đèn mình quan tại trong đêm khuya phát ra rất nhỏ bù bù lục an ngồi chiếc máy vi tính trên màn hình là một trường phức tạp ung thư gan tế bào bản đồ phân bố huỳnh quang tiêu ký tế bào ung thư giống trong bầu trời đ ê m tinh tinh l í t nha l í t nít phân bố tại ba triệu mô hình bên trong mỗi một khoả tinh tinh đều đại biểu cho một cái đặc biệt tế bào a bảy cuối cùng nhất một vài cứ điểm cuối cùng chạy xong lục a n luốt luốt toan trướng con mắt ngón tay tại trên bàn phím đánh xuống cuối cùng nhất một con số màn hình dưới góc phải thời gian biểu hiện mười giờ tối mười lăm t ầ n đây là hắn liên tục đến phòng thí nghiệm tăng ca công tác ngày thứ mười hắn cũng không phải là đơn thuần tại phòng thí nghiệm công việc còn muốn tọa môn xem bệnh làm giải phẫu cùng kiểm tra phòng cho nên mới phòng thí nghiệm thời gian đại bộ phận đều tại nửa đêm lúc này lục an màn hình máy tính bên trên luận văn tiêu đ ề tính tính nằm tại văn kiệt định ung thư gan tế bảo dị chất tính cùng không gian phân bố nhiều tổ học trình hợp phân tích lục an nhìn c h ầ m c h ầ m hàng trước kia suy nghĩ không tự chủ được trở lại mấy tháng trước kia là hắn lần thứ nhất tại từ phong hoa trong phòng thí nghiệm đưa ra cái này nghiên cứu phương hướng ung thư gan tế bảo dị chất tính từ phong hoa lúc ấy m i ễ mày cà phê trong tay chén rừng ở giữa không trùng ngươi biết cái phương hướng này có bao nhiều khó sao đưa tế bào đo tự bản không gian sang băng tổ kỹ thuật hàng rào còn có số liệu p h ba tháng t h chất lucan tạp.、Ta、biết Lục a đây là sư minh cho hắn thư thả nhất thời gian toàn bộ hạng mục cần tốn hai bản g đều là phòng thí nghiệm tại phụ cấp hắn không có khả năng không có chút nào hạn chế một mực làm tiếp l ụ c a n nhắm mắt lại trong đầu hiện lên vô số cái ngày đêm h ã n tại kính hiển vi trước ngồi xuống chính là mấy giờ ngón tay bởi vì tấp nập thao tác rời dịch khí mà đau nhức không thôi h ã n tại số liệu phân tích lúc gặp được bình cảnh có liên tục mấy ngày đều ngủ tại phòng thí nghiệm trên ghế salon trong mộng đều là dấu hiệu cùng biểu đồ thậm chí tại một lần thí nghiệm thất bại sau kém chút đem toàn bộ hàng mẫu kho hủy đi may mắn phòng thí nghiệm một cái gọi hạ m ộ n g nghiên cứu viên kịp thời phát hiện mới tránh khỏi tai nạn tính hậu quả từ khi lần k i a sự kiện về sau hạ mẫu cũng thường xuyên trợ giúp lục a n làm một chút thí nghiệm phân tích bộ phận thí nghiệm số liệu cái này khiến lục a n nhẹ nhọn không ít sau đó, lục an dứt khoát trực tiếp để h ạ mộng gia nhập chính mình cái này hạng m ộ tổ vừa mới bắt đầu h ạ mộng còn có chút chối từ bất quá khi lục an nói hắn hoàn chỉnh thí nghiệm tư tưởng về sau nàng liền tâm động muốn thật sự là có thể đem toàn bộ thí nghiệm hoàn thành đây chính là ung thư gan trị liệu lĩnh vực một cái trọng đại phát hiện nàng làm tham dự người có thể hoàn thành trong đó một hạng vậy liền đã là chuyện rất may mắn từ đó lục an tại phòng thí nghiệm nhiều một cái tiểu trợ thủ lục an ngươi nhìn cái này h ạ mộng thanh âm đột nhiên ở bên t a i vang lên lục an mở mắt ra nhìn thấy h ạ mộng chỉ vào trên màn hình một vài cứ điểm cái này á bảy ghen biểu đạt hình thức cùng trước đó giả thiết hoàn toàn không hợp lục an xích lại gần màn hình con người bỗng nhiên co bảo cái k i a số liệu chút giống một viên l ệ c h khỏi quỹ đạo hành tinh phá vỡ bọn hắn trước đó tất cả mô hình hắn lập tức điều ra nguyên thủy số liệu ngón tay tại trên bàn phím cực nhanh đánh một lần nữa tính toán không gian phân bố điều chỉnh quyền trọng tham số đúng chính là chỗ này lục an biểu lộ càng ngày càng hưng phấn hắn tự hồ chuyển đến cái k i a đột phá khẩu trong mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong trải qua liên tục phân chiến lục an cuối cùng tìm được nguyên nhân cái tia lệnh khỏi quỹ đạo á bảy chính là ung thư gan tế b à o tính kháng dược mấu chốt phát hiện này làm cho cả nghiên cứu có đột phá tính tiến triển luận văn viết xong tìm tới thí nghiệm đột phá khẩu lại trải qua mấy tuần thức đêm phân chiến lục an thở một hơi d à i nhẹ nhõm đem văn kiện bảo tồn điểm kích gửi bản thảo cái nút trên màn hình nhảy ra đưa ra thành công nhắc nhở tim của hắn đập đột nhiên tăng tốc p h ả n phất vừa mới hoàn thành một trận mạ giả tổng cửa thư phòng bị đẩy ra nhan duyệt đi đến trong tay dẫn theo hai chén cà phê nàng nhìn thoáng qua lục an mọi m ậ mặt đem bên trong một chén đưa cho hắn phát ra đi、ừ. lục an tiếp nhận cà phê nhiệt độ xuyên thấu qua chén giấy chuyển đến lòng bàn tay hiện tại chỉ có thể chờ đợi tin tức nhan duyệt tại bên cạnh hắn ngồi xuống ánh mắt rơi vào trên màn hình tấm kia phức tạp bản đồ phân bố bên trên ngươi biết không có đôi khi ta cảm thấy làm nghiên cứu khoa học tựa như trong bóng đêm tìm tòi ngươi không biết phía trước là vách núi vẫn là đường băng thẳng chỉ có thể từng bước một đi lên phía trước lục an cười cười nhấp một miếng cà phê nhưng chỉ cần có ánh sáng dù là l ạ i y ê u t ớt cũng đáng được truy tìm nhan duyệt nghiêng đầu nhìn hắn ánh mắt ô n u ngươi chính là tia sáng kia lục an cười, cười nhấp miệm cà phê hắn đưa ánh m chân trời đã nổi lên ngân bạch sắc một ngày mới sắp bắt đầu hắn biết vô luận luận văn kết quả như thế nào đoạn này chật vật lưu trình cũng đã làm cho hắn trưởng thành rất nhiều đi thôi đi ăn một chút gì nhan việt đứng người lên chiều hắn vươn tay ngươi nhịn suốt cả đêm cũng chưa ăn cái gì ta vừa làm cho ngươi bữa sáng lục an nắm chặt tay của nàng mượn lực đứng lên hai người sóng vai đi ra thư phòng nắng sớm vẩy vào hành lang trên sàn nhà giống một đầu kim sắc con đường thông hướng không biết phương xa lúc này thư phòng trên màn ảnh máy vi tính như cũ lóe mấy dòng chữ mẫu chính là lục an lần này gửi bạn thảo tập san nếu ạ tủ công mũ nghỉ cả hòn ép lại xưng nạ tủ có như luận văn có thì biết còn cần tiến hành nhiều lần sửa chữa lại bởi vậy phần lớn thu bản thảo thời gian là chừng nửa năm nửa năm chờ đợi thời gian nhìn rất dài lục an ngược lại không gấp hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm lần này nạ tù con mù nhì c ả t ỷ h ò n chỉ là hắn trong kế hoạch một vòng luận văn sự tình có một kết thúc lục an tạm thời không có đi phòng thí nghiệm nên đón một cái ngắn ngủi ngày nghỉ chỉ bất quá thiệt vui trong tàn lục an còn không có nghỉ ngơi mấy ngày liền gặp hắn đi vào kinh đô đại học phụ thuộc bệnh viện sau lớn nhất từ trước tới nay p h i ề n phước bệnh viện trong hành lang nước khử trùng mùi gây mũi mà v ă n g lãnh lục an bước nhanh đi hướng phòng giải phẫu trong tay nắm chặt vừa ký xong đồng ý giải phẫu sách hôm nay giải phẫu là cái phức tạp lá gan cửa bộ ống mật nham trị tận gốc thuật thuộc v u tứ cấp giải phẫu độ khó cực cao thân nhân của bệnh nhân tại ký tên lúc tay run đến cơ hồ cầm không được bút lục an lại chỉ là bình tĩnh nói một câu tin t ư ta cửa phòng giải phẫu ở sau người đóng lại lục an thay đổi vô hồi phục gây tê sư đã vào chỗ tính mạng của bệnh nhân thể chưng bình ổn lucan đứng tại bàn giải phẫu trước ánh mắt đảo qua khí giới đài xác nhận mỗi một kiện công cụ đều tại nó khai ở vị trí bắt đầu đi thanh â m của hắn trầm ổ n mà kiên định bên cạnh trạm chính là một chợ phương nhâm dũng hai chợ n g u duệ giao giải phẫu mở ra làn da trong nháy mắt lucan lực chú ý hoàn toàn tập trung ở bệnh nhân ổ bụng bên trong lá gan cửa bộ giải phẫu kết cấu phức tạp giống một tòa mê cùng hơi không cẩn thận liền sẽ tạo thành suất h u t nhiều tay của hắn ổn giống một đài tinh vi máy móc mỗi một cái động tác đều vừa đúng hấp dẫn khí lucan thanh â m ở thủ thuật trong phòng q u a n quẩn phương nhậm dũng lập tức đem hấp dẫn khí đưa tới trong tay hắn h ú t đi dỉ ra huyết dịch lucan ánh mắt không hề rời đi giải phẫu khu vực ngón tay tại mạch máu cùng ống mật ở giữa xuyên thẳng qua giống tại mở ra một đoàn dây d ư a tuyến lúc bác sĩ huyết áp có chút hạ xuống gây tê sư trong thanh â m mang theo một vẻ khẩn trương bộ dịch tăng thêm tốc độ lucan ngữ khí y nguyên bình tĩnh động tác trên tay lại nhanh hơn hắn biết thời gian chính là sinh mệnh hai giờ sau khối u bị hoàn chỉnh cắt bỏ ống mật trùng kiến hoàn thành lucan thở một hơi dài nhẹ nhõm lúc t tính dám mạng hộ nghi, ủ a b ệ n h nhân thể bình Hắn trưng ổn.、Hán、lấy xuống dính đ ầ y vết máu thủ sáo quay người đi ra phòng giải phẫu g i a thuộc lập tức x u ố n g tới trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng bất an lục an lấy xuống khẩu trang lộ ra một chương mọi m ệ t lại bình tĩnh mặt giải phẫu rất thành công bệnh nhân cần quan sát mấy ngày nhưng cũng không có vấn đề g i a thuộc nước mắt trong nháy mắt bừng lên nắm chặt lục an tay luôn miệng nói tạng lục an chỉ là gật gật đầu quay người đi hướng phòng t h ầ y quần áo cảnh tượng như thế này hắn đã kinh lịch rất nhiều lần với hắn mà nói lại bình thường cực kỳ chỉ vất quá còn chưa kịp thay đổi y phục giải phẫu một cái nhìn có chút nam nhân xa lạ liền xuất hiện tại phòng thay quần áo cổng hắn là cái dáng người khôi ngô trung niên nam nhân trên mặt luôn luôn treo một bộ biểu tình tự tiếu phi tiếu trong ánh mắt lại lộ ra lệnh ý lục bác sĩ giải phẫu kết thúc thanh âm của nam nhân trong mang theo một tia trào phúng đúng vậy ngài là lục an bình tĩnh trả lời tiếp tục khởi thủ sáo bộ y tế quách quân quách quân đi vào phòng thay quần áo ánh mắt đảo qua lục an dính đầy vết máu y phục giải phẫu nghe nói ngươi lại là một đại độ khó cao cấp bốn giải phẫu đúng thế lục an cho mày người tới chính là bộ y tế chủ nhiệm q u á c h quân bất quá nàng gần nhất không cùng bộ y tế liên hệ cũng không có xuất hiện cái gì chữa bệnh tranh chấp q u á c h quân thế nào đột nhiên đi tìm tới lục an ánh mắt bên trong hiện lên một tiêu n g h i hoặc ta nhớ được ngươi chỉ là cái bác sĩ bệnh viện a q u á c h quân đột nhiên lên tiếng nói hắn dựa vào cửa phòng thay quần áo biểu hiện trên mặt vẫn như cũng là giống như cười mà không phải cười lục an động tác dừng một chút lập tức tiếp tục t h ở i y phục giải phẫu đúng vậy nhưng ta có bốn cấp giải phẫu quyền hạn ồ thật sao quét quân thanh em đột nhiên l ạ n xuống ai cho ngươi quyền hạn đạo sư của ta hàn nham viện trưởng lục an ngữ khí y nguyên bình tĩnh nhưng trong ánh mắt nhiều một tia cảnh giác h á n biết hôm nay cái này quách quân chủ nhiệm là kẻ đến k h ô n g thiện quách quân cười lạnh một tiếng từ trong túi móc ra một phần văn kiện đây là y vụ khoa thông chi từ hôm nay trở đi ngươi tất cả giải phẫu quyền hạn tạm dừng chờ đợi điều tra lục an tiếp nhận văn kiện ánh mắt đảo qua phía trên văn tự chân mày hơi nhữu lại điều tra tại sao có người báo cáo ngươi vượt cấp giải phẫu trái với bệnh viện quy định quách quân giọng nói mang vẻ một tia không thể nghi ngờ lục bác sĩ ngươi biết bệnh viện có bệnh viện quy củ không phải ai đều có thể tùy tiện đánh vỡ lục an trầm mặt một lát đem văn kiện xếp lại bỏ vào trong túi ta hiểu được hắn không nhiều lời cái gì đã người khác d á m đến liền khẳng định cân nhắc đến hàn nham viện trưởng cấp độ này hắn nhiều lời vô ích hiện tại chỉ có thể cân nhắc sau tục biến hóa quách quân cười cười trong ánh mắt nhưng không có một tia nhiệt độ t i ê n tâm chúng ta sẽ mau chóng xử lý bất quá trước lúc này người tốt nhất dừng hết giải phẫu nói xong quách quân bay người rời đi lưu lại lục an một người đứng tại trong phòng thay quần áo trong không khí tràn ngập nước khử trùng bụi vẫn như cũng là gây mũi mà băng lãnh sau đó mấy ngày lục an thời gian cũng không dễ vượt qua y n h vụ khoa điều tra giống một thanh treo lên đỉnh đầu kiếm lúc nào cũng có thể rơi xuống thủ thuật của hắn quyền hạn bị tạm dừng nguyên bản lập giải phẫu bị ép hủy bỏ bệnh nhân trị liệu kế hoạch cũng bị xáo trộn l ụ c bác sĩ ba giường bệnh nhân hỏi thời điểm nào có thể lấy ra thuật y tá tiểu trương cẩn thận từng ly từng tí hỏi trong đôi mắt mang theo một tia đồng tình lục an nhìn thoáng qua bệnh lý bản c a o mày nói cho bệnh nhân tạm thời còn cần chờ đợi ta sẽ mau chóng ăn bài tiểu trương gật gật đầu quay người rời đi lục an ngồi ở trong phòng làm việc trong tay nắm chặt một tay bút đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà chẳng bệnh hắn biết bệnh nhân thời gian không nhiều lắm mỗi chậm trễ một ngày vậy tình liền có thể chuyển biến xấu một phần trong tổ phương nhậm dũng nhu duệ cùng t à o giã ba người lúc này cũng là lo lắng lục an giải phẫu quyền hạn bị ngừng bọn hắn thì càng không có quyền hạn nhưng là bọn hắn lại không dám tại lục an trước mặt nhiều lời chút cái gì sợ h ạ i hắn càng thêm phiền não cùng n ộ i vàng sao động giữa trưa lục an không có đi nhà ăn ăn cơm nhan duyệt cố ý từ khối u khoa đi tới phổ ngoại khoa trong tay nàng bưng một chén cà phê đứng tại lục an cửa phòng làm việc trong ánh mắt tràn đầy lo lắng còn tốt chứ lục an n g ầ đầu miễn cưỡng cố n ặ n ra vẻ t ư ơ i cười còn tốt chỉ là hơi mệt nhan duyệt đi vào văn phòng đem cà phê đặt ở trước mặt hắn ta nghe nói ý vụ khoa sự tình quách quân người kia luôn luôn cùng hàn viện trưởng không h ợ p nhau lần này chỉ sợ là hướng về phía ngươi tới lục an gật gật đầu bưng lên cà phê n h ấ p một miếng ta biết nhưng ta không nghĩ tới bọn hắn sẽ cầm tính mạng của bệnh nhân tới làm thẻ đánh bạc nhan duyệt trầm mặt một lát nhẹ giọng nói ra muốn hay không đi tìm hàn viện trưởng hắn có lẽ có thể giúp ngươi lục an lắc đầu ta đã cùng lao sư nói chuyện lần này không có như vậy đơn giản người khác đại khái xuất đến có chuẩy nhan duyệt thở dài đưa tay nắm chặt lục a n tay mặc kệ phát sinh cái gì ta đều sẽ ủng hộ ngươi lục an nhìn xem con mắt của nàng trong lòng dâng lên một dòng nước ấm hắn biết hắn cũng không phải là một người tại chiến đấu chương 449, phong ba tiếp tục chương 449, phong ba tiếp tục lục an giải phẫu quyền hạn bị dừng hết tin tức l ấ y xét đánh không kịp bưng thai chi thế chuyển khắp toàn bộ kinh đô đại học phụ thuộc bệnh viện có người quan sát có người hoài nghi còn có người cười trên nỗi đau của người khác chỉ bất quá đại bộ phận đều đem cái này xem như trà dư cơm sau đề tài câu chuyện dù sao một cái bác sĩ bệnh viện có thể làm cấp bốn giải phẫu bốn là rất không hợp t h o i thường hiện tại giải phẫu quyền hạn lại bị tạm dừng chê đến không ít người thiên t i ê n tại bệnh viện bắt mái lục an trong khoảng thời gian này thanh danh thậm chí so trước đó đoạn thời gian kia còn muốn vang dội không ít mọi người sẽ sợ h ã i tháng phục với một thiên tài xuất hiện cũng sẽ tiếp h ậ n thiên tài v ấ n lạc nhưng là những ngày đều không trở ngại ăn dưa của chúng tại lục an bị bộ y tế dừng hết giải phẫu quyền hạn ngày thứa hàn nham cuối cùng trở lại phòng buổi sáng tra sau phòng lục an trở lại văn phòng vừa chưa ngồi được bao lâu cửa liền bị đẩy ra hàn nham đi đến mang trên mặt một tiêm mọi m ệ t nhưng ánh mắt ý nguyên sắc bén hắn đóng cửa lại ngồi tại lục a n đối diện c h ầ mặc m một lát mới mở miệng y đ ề a vụ khoa sự t ì n h hai ngày này ta đi ngay ngóng lục a n gật gật đầu lão sư ngày đó q u á c h quân lý do thoái thắt là có người báo cáo ta v ư ợ t cấp giải phẫu hàn nham thở d à i ả u ố t luân việt thái dương ngươi chỉ sợ cũng đã đ o á n được q u á c h quân là hướng về phía ta tới ngươi thụ ta ảnh hưởng bất quá ngươi bây giờ lấy bác sĩ bệnh viện thân phận làm cấp bốn giải phẫu hoàn toàn chính xác để rất nhiều người hâm mộ và ghén không ít người thế nhưng là ngóng nhìn ngươi xảy ra chuyện đâu lục a n nghe vậy trầm mặc không nói đây chính là bệnh viện chính là một cái tiểu xã hội chính là có âm ủ kia một mặt hắn không có cách nào trốn tránh nhìn thấy lục a n dạng này hàn nham trong đôi mắt mang theo một tia bất đắc dĩ ta lập tức muốn về hưu nếu như không tiến thêm một bước khả năng liền muốn hạ lúc này có ít người tự nhiên sẽ bắt đầu không từ thủ đoạn lục a n to mày cho nên bọn hắn là mượn điều tra ta đến đà kết ngài hàn nham cười khổ một tiếng không sai q u á c quân phía sau có người bọn hắn muốn mượn chuyện này đem ta kéo xuống lucan ánh mắt trở nên s ắ p bén vậy ngài dự định làm sao đây h à n nham đứng người lên đi đến bên cửa sổ nhìn xem bên ngoài lucan ngươi chưa tỉnh táo lại lúc này chúng ta không thể tự loạn trả cước q u á c h quân bọn hắn muốn mượn chuyện này làm văn chương chúng ta liền phải nghĩ biện pháp phản kích lucan gật gật đầu ngữ khí kiên định ta minh mạch nhưng bệnh nhân trị liệu không thể chậm trễ thủ thuật của ta quyền hạn bị tạm dừng rất nhiều bệnh nhân giải phẫu đều bị chậm trễ h à n nham xoay người ánh mắt thâm trầm nhìn xem lucan ngươi yên tâm ta sẽ nghĩ biện pháp mau chóng giải quyết chuyện này nhưng ngươi cũng phải làm tốt chuẩy tiếp xuống có thể sẽ có càng nhiều phiền phức. xuống càng có có sẽ lục an đ ứ n gật người lên, ánh m cười cười, ngươi, ngươi gật, gật đầu đưa mắt nhìn hàn nham rời phòng làm việc hắn ngồi trên ghế hít sâu một hơi trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc hắn biết trận này đấu tranh còn xa không có kết thúc hắn tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha phổ ngoại khoa ba bệnh khu bác sĩ phòng nghỉ triệu khẩn đang chuẩn bị cởi xuống áo khoác trắng đi nhà ăn mua cơm vừa mở ra phòng trực ban đại môn đối diện liền đụng phải từ phong hoa từ từ chủ n h i ệ m tốt triệu khẩn nhìn thấy từ phong hoa giờ khắc này lông mày đột nhiên nhảy một cái tại ba bệnh khu thời gian tạm được từ phong hoa cởi như không cởi nhìn xem triệu khẩn rồi mới tiện tay kéo cái băng ngồi xuống、về. vẫn ề v được triệu khẩn không biết thế nào đột nhiên trở nên có chút cả l ă n từ khi hắn chủ động yêu cầu rời phổ ngoại khoa một bệnh khu về sau liền chuyển tới phổ ngoại khoa ba bệnh khu ở chỗ này đã đem thời gian gần hai tháng dương tuyết cũng cùng với hắn một chỗ chỉ bất quá hai người tại phòng địa vị cùng chức vụ khẳng định so ra kém lúc ấy tại phổ bên ngoài một bệnh khu thời điểm rất tốt ta vậy ngươi gần nhất đều làm chút cái gì đâu t ừ phong hoa vô tình hay cố ý hỏi cũng không làm gì chính là tại phòng kiểm tra phòng ngẫu nhiên hơn mấy đài giải phẫu triệu khẩn cởi xuống áo khoác trắng bắt đầu rửa tay vậy ngươi liền không có đi những địa phương khác đi dạo một vòng từ phong hoa cười một tiếng có muốn hay không ta nhắc nhở một chút ngươi tỉ như ý nghĩa v a triệu khẩn nghe vậy sắc mặt hơi đổi không có ta đi loại địa phương kia làm cái gì gần nhất cũng không có người bệnh khiếu nại ta từ phong hoa cẩn thận nhìn chằm chằm triệu khẩn lập tức liền bắt được triệu khẩn giữa lông m ả y biến hóa rất nhỏ tại sao không an phận làm tốt chính mình sự tình đâu từ phong hoa c h ầ m d ã i nói hắn lời này nói thanh â m rất nhẹ không có nhìn xem triệu khẩn tựa như là hướng về phía không khí nói đồng dạng triệu khẩn im lặng nửa ngày hắn mới chậm rãi mở miệng nói từ chủ nhiệm ta còn có việc liền không đổi ngươi hắn lên từ phong hoa cũng không để ý nhìn hắn một cái dẫn đầu rời đi phòng trực ban trong khoảng thời gian này trong tổ đại bộ phận giải phẫu đều bị chuyển rời đến phòng cái k h á c trị liệu tổ rất nhiều người bệnh có nghi vấn bọn hắn có ít người đều là hướng về phía lục can tới nhưng là cuối cùng nhất đều không hiểu thấu bị chuyển đến cái k h á c ý sư trị liệu tổ lục can chỉ có thể tận lực cùng bọn hắn giải thích tay mình thuật quyền hạn thủ tục không hoàn mỹ cần đang chờ một đoạn thời gian một bộ phận giải phẫu không kín gấp người bệnh thậm chí liền không lấy ra thuật trước xuất viện chờ lục can thời điểm nào có thời gian lại đến nằm viện làm giải phẫu những cái kia ngày quy định cùng khám gấp giải phẫu liền không có biện pháp đều bị chuyển đến những khoa thất khát cái khát trị liệu tổ bộ phận người bệnh nói như vậy lục chủ nhiệm các n g ư ơ i như thế đại bệnh viện giải phẫu quyền hạn như thế phức tạp sao cần phê duyệt như thế lâu đây không phải tinh khiết chậm trễ người bệnh trị liệu không loại suy nghĩ này người bệnh không phải sỗi có ít người thậm chí trực tiếp hướng bệnh viện phản ứng bộ y tế quét quân tự mình giải thích lại lục gan tạm thời không có giải phẫu quyền hạn nhưng là rộng rãi những người bệnh căn bản cũng không tin tưởng lục gan kia là cái gì người a có thể làm độ khó cao cấp bốn giải phẫu ổ bụng kính hạ di ruột đầu cắt vỏ thuật thế nào khả năng ngay cả làm giải phẫu quyền hạn đều không có lập tức kinh đô đại học phụ thuộc đệ nhất bệnh viện nhận được đại lượng người bệnh khiếu nại trong đó một cái khiếu nại hung nhất chính là lục an sát phấn lục nhan lĩnh tồn bị này b ấ t quá bệnh viện bộ y tế lần này giống như là đã quyết định quyết định không chút nào nhà già, cùng người bệnh hồi phúc cũng là hiệu theo nói là sẽ mau chóng xử lý lục an quyền hạn vấn đề cuối tuần lục an không có đi phòng hiện tại hắn phòng khám bệnh cũng dừng lại không có giải phẫu quyền hạn tòa môn xem bệnh cũng là p h í công không có cách nào cho người bệnh giải quyết vấn đề vất quá nàng cũng không có nhàn r i lần trước đụng phải cái kia hiếm thấy du tẩu xương cá cá bệnh lucan quyết định miêu tả thành một cái ca cá xe dễ pot như loại này hiếm thấy ca bệnh mà lại hiệu quả trị liệu rõ rệt hẳn là có thể phát biểu một thiên hữu cao chất lượng l u ậ n văn lucan trong nhà chỉnh lý vật liệu sáng tác luận văn thời điểm một trận vang dội chung điện thoại đánh gây hắn mạch suy nghĩ chương 450, quyền hạn khôi p h ủ c chương 450, quyền hạn khôi p h ủ buổi chiều 1 4 t i bốn h n ă phở ngoại khoa hành lang bị tiếng bước chân rồn rập nát lucan nhận điện thoại thời điểm giáng hậu nghi còi báo động trói t a i đã xuyên thấu qua ống nghe chuyển đến hắn đổi tới phòng văn phòng thời điểm chính đụng và o phổ ngoại khoa trực ban phương nhậm dũng sắc mặt thiết thanh dơ ct phiến nhìn thấy lục can tới phương nhậm dũng giống như là đụng phải cứu tinh lá gan cửa bộ khối u bao khoả lá gan động m ạ c h biến dị trí nhánh phương nhậm dũng ngón tay tại ct phiến bên trên rút dậy khối u cùng biến dị động m ạ c h hoàn toàn dính liền trương lâm chủ nhiệm thử ổ bụng t í n h do xét vừa mở bụng liền dẫn phát s u ấ t rất nhiều hiện tại chỉ có thể lấp đầy băng gạc tạm thời cầm máu trương lâm chủ nhiệm là phổ ngoại khoa một bệnh khu một cái khác trị liệu tổ thượng cấp giáo sư ở trong nước phổ ngoại khoa lĩnh vực được hưởng tiếng tam tinh thông rất nhiều độ khó cao giải phẫu l ụ c a n ánh mắt đảo qua ba triệu t r ù n g kiến hình ảnh con người bỗng nhiên qua vào người bệnh lá gan động mạch hiện lên hiếm thấy hình rắn đi đi vặt mẹo mạch máu giống dây leo quấn quanh ở khối u mặt ngoài loại này biến dị hắn tại ba năm trước đây quốc tế tập san bên trên nhìn qua trước mắt toàn bộ hoa hạ quốc bên trong vẫn chưa có người nào làm qua tương quan nghiên cứu nhanh chóng đi vào phòng giải phẫu phòng giải phẫu đèn không h ắ t b ó n g d ư ớ i c h ơ n g chủ nhiệm rửa tay áo bị máu thẩm thấu nhìn thấy l ụ c a n hắn lấy xuống thủ sáo đập ầm ầm tại khí giới trên này quét quân kẹp lấy không phê thủ thuật của người q u y n h ạ ý địa vụ khoa đám kia cháo trai đều tại cùng một cái phòng trương lâm đối lục an không có bất kỳ cái gì cái nhìn tương phản về rất thưởng thức người trẻ tuổi này bình thường có cái gì giải phẫu nan đ ề đều sẽ tìm lục an thảo luận lục an mỗi lần đều biết đ ề u nói quan hệ của hai người vẫn còn không tệ trương chủ nhiệm tiếp xuống liền để ta tới đi lục an trực tiếp đi hướng b ồ n rửa tay dòng nước cọ rửa qua hắn trắng bệnh đốt ngón tay phương nhầm dũng chuẩn bị từ thể máu chuyển trở về thiết bị y tá lao sư ta muốn hiển hơi ngoại khoa khí giới bao gây tê lão sư chuẩn bị khống chế tính huyết áp thấp khi r ơ i thứ nhất tá vừa muốn đưa lên y phục giải phẫu y g h ĩ a vụ khoa chủ nhiệm quách quân mang theo hai cái làm việc xuống tới lucan ngươi muốn làm cái gì thủ thuật của ngươi quyền hạn còn không có khôi phục giám hộ nghi đột nhiên d í c h lên người bệnh huyết áp rơi xuống sáu mươi ba mươi mmm hg lucan quay người lúc dính máu bao tay tại dưới ánh đèn hiện ra lê n quang hiện tại hoặc là để cho ta lên đ à i hoặc là để cố vấn pháp luật chuẩn bị chữa bệnh sự cố dự án n g ư ơ i y như ta quách quân mặt trướng thành màu gần heo ngươi cho rằng đài này giải phẫu liền ngươi có thể làm t u t ngươi bây giờ thì người lucan ngữ khí bình h ả n đứng tại phòng giải phẫu cửa chính không có đi vào quách quân mắt nhìn trên bàn giải phẫu người bệnh cấp tốc móc ra trong túi điện thoại bắt đầu gọi một phút hai phút năm phút quách quân bên kia không có bất kỳ cái gì đáp lại hắn nhận biết tất cả phổ bác sĩ ngoại khoa nghe được lá gan cửa bộ khối u bao k h ỏ a lá gan động mạch biến dị chi nhánh thời điểm đều lập tức cúp xong điện thoại quách chủ nhiệm người tại giết người lục an thanh n â m so giao giải phẫu sắc bén hơn lá gan cửa bộ động mạch biến dị sắp nhập tính mạch cửa cao áp toàn định hoa hạ làm qua cái này giải phẫu không cao hơn ba người lục an đ ỗ n g nhiên nắm lên ct phiến đặt tại xem phiến trên đèn đầu này biến dị động mạch tẩm bổ chi cung ứng chạm đất không lá gan thực chất ngươi dám để cho cái khác bác sĩ đụng ngươi cho rằng ngươi là ai người khác không thể đụng vào ngươi có thể đụng quách quân cầm điện thoại một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm lục an n g ư ơ i tránh ra ta có thể lục an thanh nhâm không chút do dự ánh mắt của hắn nên tiếp quách quân không có nửa điểm l ù i bước liên ở vừa mới khi hiểu được bệnh tình của con bệnh sau hắn tiêu hết tất cả cảm xúc năng lượng giá trị tại hệ thống trong không gian nào h u n luyện lá gan bộ động mạch mạch mó biến dị tương quan giải phẫu giải phẫu chúc á i giải này p mừng lá gan bộ động mạch mạch máu biến dị tương quan giải phẫu giải phẫu đạt tới cấp c chúc mừng lá gan bộ động mạch mạch máu biến dị tương quan giải phẫu giải phẫu đạt tới c cấp chúc mừng lá gan bộ động mạch mạch máu biến dị tương quan giải phẫu giải phẫu đạt tới cấp a hết sạch chứa đựng hơn nửa năm cảm xúc năng lượng giá trị lucan đem kỹ năng cấp bậc tăng lên tới a bất quá loại trình độ này đã đủ rồi lucan tin tưởng cái khác có thể làm loại giải phẫu này bác sĩ giải phẫu độ thuần thục tuyệt đối không có hắn cao phải biết hắn đã tại hệ thống không gian bên trong mô phỏng huấn luyện mấy chục lần thậm chí mấy trăm lần đúng vào lúc này cửa phòng giải phẫu ẩm bang mở rộng hàn nham phó viện trưởng đột nhiên nện bước kiên cố bước chân đi đến. hắn phía sau đi theo khóc đến thoát lực người bệnh da thuộc quách chủ nhiệm hàn nam h thanh â m giống đau cùn c ắ t thịt y đ ị vụ khoa văn phòng vừa lấy được hai mươi phong người bệnh liên danh tin c ầ n ta niệm cho người ngày s a u quách quân hầu kết kịch liệt nhấp đô nhưng là nói không nên lời một câu tránh ra lugan thanh â m thanh lãnh m à kiên định quách quân n h ị n xuống trong lòng không căm l ò n g nhưng chậm rãi nghiêng người tránh ra thông đạo lugan đi vào phòng giải phẫu đ e o lên hiển hơi kính mắt trong nháy mắt phòng giải phẫu đồng hồ điện tử nhảy chuyển tới mười bốn giờ ba mươi tám phút đèn không hắt bóng dưới lugan cái kẹp giống tại mạch máu thời gian nhảy ba lê khi hắn tìm tới cây kia đường kính không đủ hai mm biến dị động mạch lúc lưu động y tá đột nhiên hít một hơi lên h khí khối u tổ chức đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ dương máu tiêm vào tọa tọa vỡ dịn pha loãng nồng độ đến không không một lục an thanh em giống như mật dụng cụ chuẩn bị tám không mạch máu khe hở tuyến phương nhậm dũng dùng s o n g tự điện ngưng phối hợp ta kính hiển vi trong tầm mắt khối u cùng động mạch dính liền chỗ c h e kín giống như mạng nhện mau mạch mạch máu lục an đem hiển hơi cắt điều chỉnh đến góc mười lăm độ dọc theo mạch máu lớp màng bên ngoài tiến hành duệ tính c á c rời mỗi cắt bỏ một ly liền dùng so sợi tóc đương cuối cùng nhất một cây dính liền tổ chức bị chặt đứt lúc biến dị động mạch hoàn hảo không chút tổn hại từ khối u bên trên bóc r a r a quét sạch hoạch bạch huyết lục an thay đổi hiện hơi khí giới trong m á y mắt d á m hậu nghi đột nhiên báo cảnh người bệnh tính mạch cửa áp lực tiêu t h ă n g đến bốn mươi m m hg gan bắt đầu tụ huyết s ư n g chuẩn bị cửa thể phân lưu lục an cổ tay vẽ ra trên không trung lưu loát được ờ vòng ngưu duệ ta cần ngươi tại t ỷ tĩnh mạch cùng trái thận tính mạch ở giữa và cầu thế n h ư là ngư duệ hầu kết nhấp đô trước đó giải phẫu dự án bên trong không có miêu tả cái này a người bệnh tính mạch cửa trụ cột đã bị khối u xâm phạm đây là lựa chọn duy nhất lục an đem phân lưu kìm đập vào trợ thủ lòng bàn tay ba phút sau bắt đầu tính theo thời gian vượt qua tám phút liền sẽ phát sinh không thể l ị c h tràn g đạo t ụ viết đương phân lưu mạch máu thành công ăn c ấ p lúc đồng hồ điện tử biểu hiện mười lăm giờ ba mươi ba phút lục an cắt bỏ khối u trong n g a y mắt hàn nham phó viện trưởng thanh â m ở thủ thuật thời gian quân quẩn thông chi y nghĩa vụ khoa lục an giải phẫu quyền hạn tức thời khôi phục bảy giờ sau lục an cuối cùng đi ra phòng giải phẫu hàn nham ở thủ thuật tất cái khắc phòng nghỉ đợi rất lâu nhìn thấy lục an ra đem một chồng văn kiện đưa cho hắn. phía trên nhất là hồng đầu phê văn lucan từ hôm nay trở đi ngươi tại kinh đô đại học phụ thuộc bệnh viện có được tất cả phổ ngoại khoa giải phẫu quyền hạn lao sư tạ ơn lucan ánh mắt c h ấ p động bên trong cất giấu một tia ấm áp ngươi muốn tạ không phải ta là chính ngươi hàn nhang mặt lộ vẻ m ỉ m cười còn có ngươi trị liệu từng người bệnh kia cùng người bệnh g i a thuộc đúng đảm lao lần này mặc dù không có ra mặt nhưng là cho bệnh viện áp lực thế nhưng là rất lớn nghe nói hắn đều hạ cuối cùng nhất thông điệp nếu là không sẽ khôi phục quyền hạn của ngươi hắn liền đem quên n kia mấy tòa nhà phá hủy hồi tưởng lại đảm lao cái kia quật cường tiểu lao đầu lục an cười cười hắn biết trận này giải phẫu không chỉ có cứu được một cái mạng càng là vì hắn bổ ra một con đường mà cuối đường còn có vô số chờ đợi hắn chấp đạo sinh mệnh đang loại sáng phong giải phẫu hành lang cuối cùng nhan duyệt bưng lấy giữ ấm t ù n g trở lấy mở cái nắp lúc đương quy canh gà hương khí hòa với nàng thổi qua đến người bệnh gia thuộc tặng lại cảm ơn ngươi bảo trụ trợ phu nàng đánh đàn dương cầm tay đầu kêu biến dị động mạch vừa bật liên tiếp chi phối ngón tay bối thần kinh chương bốn trăm năm mươi mốt xuất khí học trưởng lục an lục an giải phẫu quyền hạn h ô i phục nhưng là hắn biết lần này phong ba đối với bộ y tế tới nói không có bất kỳ cái gì tốn thất ngược lại buồn nôn bọn hắn mặc dù hắn hạn chế bị giải trừ nhưng là hàn nham đạo sư sẽ còn đứng trước rất nhiều dấu ở chỗ sâu công kích không thể không phòng hiện tại lục a n có thể làm không nhiều chỉ có thể mau chóng để cho mình trưởng thành để cho mình giải phẫu năng lực có thể không bị hạn chế thi triển ra tận khả năng đi trợ giúp hàn nham đạo sư lần này phong ba qua sau hàn nham cho lục a n thả c á i n g ắ n giả vô luận là trước kia du tẩu xương cá đảm lao sức miễn dịch tuyến tụy viêm vẫn là lần này giải phẫu quyền hạn sự kiện đều để lục a n thể xác tinh thần đ ề u bệnh căng chặt có độ công việc mới có thể cuộc sống tốt hơn nắng sớm tràn qua một cách xong cửa số lúc lục a n chính cầm dao phay tại cái thất gỗ bên trên thiết măng sợi lưới đao cùng xứ men xanh đao đỡ và chạm nhẹ vang lên đánh thức ngăn duyệt nàng bọc lấy lỏng phẩm lục áo ngủ tựa tại cửa phòng bếp k h u n g bên trên nhìn người kia đem măng mùa xuân phiến thành cánh v è phiến mỏng nắng sớm tại hắn lông mi bên trên nhảy bọn áo sơ mi trắng ống tay áo c u ố n tới khuỷu tay lộ ra cánh tay bên trên xanh nhà tĩnh mạch đôi tay này n ô n qua còn tại phòng giải phẫu chất đao giờ phút này lại vì nàng sẽ ra một viên d nhan duyệt cố ý đem l ệ n h bút tay thọ vào hắn sau gáy lục an cổ tay rung lên mang tiếng váy ra trên không trung đường v ò n g c u n g nhan bác sĩ nếu là lại quấy dối bữa sáng cũng chỉ có cháo hoa đang khi nói chuyện nối đất bên trong lửa nhỏ chậm hầm tủi ca canh l o á n g chính bay ra tơi h ư ơ n g côn bố tại màu hổ phách trong canh rán ra như múa tay á o giờ phút này trên bậy cửa sổ phơi không phải giải phơ âu thu hình lại đĩa cứng mà là lục an từ vận cũ thị trường đãi tới sư men xanh rau mới bình bên trong ngâm nhan duyệt tự chế rượu n ư ớ mơ t h tô diệp tại rượu dịch bên trong chìm nổi như thuyền cách đó không xa kiến trúc bị trời chiều độ thành kim hồng sắt lúc nhan duyệt chính đi cả nhắc hướng lục an trong tóc đường la phong bọn hắn tránh đi dò người như dẹp chủ đạo dọc theo bên cạnh tính từng bước m à lên thêm đá trong khe chui ra loại d ư ơ n g xỉ đ ả o qua ống quần ngứa đến nhan duyệt thẳng hướng lục an trong ngực tránh coi t r ư ờ n g lục an n ắ m ở nàng sau e o lòng bàn tay trong lúc vô tình chạm đến nàng vệ dưới áo b ả y nơi đó cất dấu một đạo dài hai tấc sẹo nhan duyệt nói là thực tập thời điểm tại một cái khám gấp ca đêm bị tập k í c lưu lại giờ phút này cách bằng đông bãi bóc vết sẹo tại hắn lòng bàn tay có chút nó nhan duyệt đột nhiên chỉ vào sơn son pha t ạ p khu kiến trúc ngươi nhìn cái này trụ sở khe hở giống hay không ngơi ư đầu tuần lấy ra tỷ động mạch liệu ct nàng luôn có thể ôm tay nguyệt lại thành các bệnh lục an lại yêu cực phần này không hiểu phong tình hắn lấy ra tùy thân lao tog liền trời chiều phát h ỏ a trụ sở đường vân chống không chỗ phê bình chú giải mạch máu vôi hóa cấp bốn đề nghị tham gia trị liệu xuống núi lúc gặp được bán nướng nắm bà nhan duyệt dùng h i ế t dưới chân nói có kẻ mặc cả dáng vẻ so với nàng ở thủ thuật thất cầm giới dáng vẻ càng làm cho lục an run sợ gạo nếp nắm bọc lấy đậu nành phấn đưa tới bên môi lúc hắn cắn xuống rõ ràng là kinh đô thu ý thị trường đèn đốt thứ tự sáng lên lúc nhan duyệt chính ngồi s ổ m ở đồ cổ đao cụ trước sạp hai mắt tỏa ánh sáng lục an tại nàng phía sau n ử a bước nhìn kia tiết tuyết trắng sau gáy theo chọn lựa động tác chập trùng giống v ỗ cánh muốn bay c ỏ trắng t â y đao này thiết đ ồ biển lúc có thể nghe thấy tiếng sóng biển chủ cửa hàng bưng ra hát vị ra cá vỏ chú đao nhan duyệt vừa muốn vào tay lại bị lục an đệ lại cổ tay h ổ khẩu kén vị trí không đúng đây là trái lợi tay đao lão bản nương che miệm cười khẽ tiên sinh hào n h ã lực cây đao này xác thực lợi còn chưa dứt, Quang, sơi tóc của giờ ề n m u khác này hắn đột nhiên đọc hiệu bệnh lý trên báo cáo câu kia không thấy rõ ràng gì thường nguyên lai、like、an tâm chính là thịnh thế thái bình đêm khuya dân túc bên trong tiểu cũ sắt tấm tại vây lô bên trên lưng ngực rung động nhan duyệt hất lên lục an màu nâu nhạt áo len g rút vào lục an bên người nàng đem mặt bùi vào hắn cổ gợi trộm trong tóc lưu lại hương dây cùng lục a n trên người khổ cam lá khí tức quấn quanh ánh trăng tràn qua duyên bên cạnh bỏ ra hai đạo dựa sắt vào nhau thân ảnh cực kỳ giống hai thanh trùng điệp giao giải phẫu sắc bén lại ôn lu cắt bóng đêm khâu lại thời gian nghỉ ngơi kết thúc lục a n cùng nhan việt về tới bệnh viện tiếp tục đi làm trải qua lần trước giải phẫu quyền hạn thời gian sau toàn bộ phổ ngoại khoa một bệnh khu trở nên cực kỳ đoàn kết thậm chí ẩn ẩn có một loại lấy lục a n cầm đầu trạng thái càng như vậy lục a n trở nên càng là khiêm tốn vô luận là đối mặt thế hệ trước chủ nhiệm giáo sư ho uy bồi sinh cùng bồi dưỡng sinh s o n g tất cả đều sẽ không tự cao tự đ ạ i mà lại lục gan là nhất có kiên nhẫn giáo sư học sinh bình thường tại hắn trong tổ học sinh tiến bộ đến độ rất nhanh đồng thời có rất nhiều cơ hội tự thân lên tay bởi vậy rất nhiều thực tập sinh uy bồi sinh bồi dưỡng sinh nghe tin lập tức hành động đều muốn đến phổ ngoại khoa một bệnh khu lục các tổ hôm nay lại có mới một nhóm thực tập sinh đến phòng phổ ngoại khoa trong phòng thay quần áo tung bay nhàn nhạt iốt nam vị lục gan đối tấm gương điều chỉnh cả vắt lúc phía sau chuyển đến một tiếng vang dội c u i đầu âm thanh lục lao sư sớm ta là mới tới thực tập sinh lâm tiểu vũ lục an quay người trông thấy cái b u ộ c đôi ngửa cô nương chính đối phương nhậm dũng chín mươi độ xoay người người sau ô m chén cà phê nén cười kim thi nhãn kính đều nhanh trượt đến chót mũi đồng học ngươi nhận l ầ m người lâm tiểu vũ ngầm đầu ánh mắt lướt qua phương nhậm dũng hơi chọc đỉnh đầu lại chuyển hướng lục an tấm kia tuổi trẻ anh tuấn mặt đầy đầu dấu chấm hỏi đây đã là tuần này lần thứ ba lục an bất đắc dĩ giật ra áo khoác trắng lộ ra ngực trái công bài n ề n làm giấy chứng nhận chiếu bên trên hắn vừa tốt nghiệp lúc bộ g á n g cùng hiện tại cơ hồ không có t r a lệ phương nhậm dũng góp hai người tới chỉ mình hiện sáng thái dương thấy rõ ràng, chân chính tăng thương ở chỗ này Thần giao ban giao lục ú c càng náo nhiệt. l an mang vừa muốn bên kiểm trên a p h g một h c tập giảng lại bị từ bên ngoài sông tới lâm tiểu vũ ngăn lại tiểu cô nương bưng lấy giữ ấm chén mặt mũi tràn đầy thương hồng học trường có thể giúp ta chuyển giao cà phê cho lục lao sư sao bốn trăm năm mươi hai đỉnh san liễu diệp đao chương bốn trăm năm mươi hai đỉnh san liễu diệp đao trên giường bệnh công việc đã bận rộn lại phong phú nắm bắt tới tay thuật quyền hạn lục can không có sau cô chi lo có thể tại phổ ngoại n khoa thỏa thích thi triển thủ thuật của mình kỹ năng còn như du tẩu xương cá ngày đó lập văn lucan không muốn lấy hắn độc chiếm mà là để cái này trị liệu tổ mọi người cùng nhau đến cộng đồng hoàn thành cuối tuần toàn bộ trị liệu tổ người đều không có nghỉ ngơi lucan đem bọn hắn tập thể gọi vào phòng thí nghiệm cũng chính là bởi vì là cuối tuần phòng thí nghiệm người không nhiều làm cho người ta phiền lý hạo cũng không có tới lucan đem cuối cùng n h ấ t một chương ct ba triệu chùng kiến đồ đạo nhập luận bắn phối đồ trên màn hình đũ la mạch máu hình ảnh bên trong một cây nhỏ như sợi tóc dị vật chính nghiêng cắm ở lá gan động mạch chi nhanh chỗ kia là đầu du tẩu xương cá thứ bốn mươi ba bản sửa chữa bản thảo phương nhậm dũng định lấy đầu ổ gà xông vào văn phòng trong tay usb về mang theo ấn biểu cơ dư ồn d ạ n mạ sở ghẹ dị thẩm bản thảo người nhất định phải chúng ta bổ thực quản đường do tổ chức học chứng cứ ngưu duệ từ kính hiển vi trước ngầm đầu ta vừa đem h e nhuộm màu cắt miếng m ấ y b ị hóa mầm thịt trong tổ chức vạch trạng bên trên da tế bào có thể chứng minh đường dò hình thành đường đi hắn điều ra bệnh lý đồ bị xương cá vạch da kéo dài quỹ tích giống đầu giữa t ậ n con d u n từ thực quản trung đoạn nối thẳng lá găng cửa t à o ra đột nhiên đ ố n g nhiên từ t r ư ớ c máy vi tính ngầm đầu tính mắt trượt đến chóc mũi đợi tùy tổ nguyên phương ghi chép qua xương cá đi mặc trứng đây tuyệt đối có thể ngăn chặn cái kia chất vấn trung y giá trị tham khảo thẩm bản thảo người lục an xoa h u y ệ t thái dương c ư ờ i khẽ trên tường rán đầy giải phẫu đổ theo gió khẽ động một tháng trước cái kia kinh tâm động phách ca bệnh du tẩu xương cá ngay tại l ỗ sắc thành học thuật minh châu nơi này phải thêm thời gian t r ụ lục an tại sở khống bình phong cắn câu x i ế t ra xương cá di chuyển đường đi từ thực quản trung đoạn xuyên thấu cơ tầm xuôi theo m à n g liên kết p h ụ tạng khoảng cách du tẩu đến cách cơ chân cuối cùng đâm vào lá gan động mạch bỏ loại này giải phẫu học dị thường so chúng sổ số về hiếm thấy phương nhậm dũng điều ra động thái xây mô hình thân mềm mạch máu mạng lưới ở trên màn ảnh nở rộn như hết u y sắc san hô ta cho hạ niềm tăng thêm máu chảy động lực học m ô p h ỏ n g thẩm bản thảo người khẳng định chịu thua luận văn cuối cùng mệnh danh thực quản lá gan động mạch dị vật di chuyển đương cổ lão trung ý tiên đoán được hiện đại hình ảnh học gửi bản thảo the lặn xệ ga sở chỗ h ẹ n tờ rỗ lộ dị hệ vạ tổ lộ dị đêm đó toàn bộ đoàn đội trên tại phòng thầy thuốc làm việc g ặ m đi giả đám người bận rộn hơn nửa tháng ngoại trừ lâm s à n việc còn muốn để hoàn thành bản này ca xe dễ vọt mặc dù bận rộn nhưng là trên mặt mỗi người đều tràn đầy vẻ thỏa mãn ca xe dễ v không giống cái khác l u ậ n lấy như thế động một tí mấy tháng hoặc là hơn nửa năm lại có lẽ là bản này du tẩu xương cá đủ hiếm thấy cho nên đám người chỉ chờ một tuần liền nhận được tập san hồi phúc đ ư a g ử i bản thảo hệ thống biểu hiện ân đờ di vĩu lúc đám người còn tại đi theo lục a n kiểm tra phòng phổ ngoại khoa phòng bệnh nắng sớm bên trong tung bay nước khử trùng cùng cháo b ẩ n đục bụi lục a n chính túi người xem xét ba giường dẫn lưu quản nhãn sắc thực tập sinh lâm tiểu vũ bưng lấy bệnh lịch kẹp đi theo hắn phía sau đột nhiên bị phương nhậm dũng đục vào khử tay lâm tiểu vũ nghi hoặc xem đi có chút hói đầu phương nhậm dũng chính liều mạng nàng nhá Chỉ gặp phương nhậm hình thoại theo gặp dụng động trên màn hình điện thoại di lục n hẹn kiện thông chi tại nắng sớm bên trong hiện lang xệ hệ ga quang. ra sở sớm trổ tờ tổ tại rổ chi lổ lổ l dì dì bạ biểu yêu đất lang quang. lục lão sư lâm tiểu vũ thét lên cả kinh sắt vách g i ư ờ n g đại gia răng giả đều rơi mất chúng ta xương cá luận văn bị tiếp thu tại sao nói là chúng ta đâu lâm tiểu vũ bọn người mặc dù là thực tập sinh nhưng là tại toàn bộ luận văn sáng tác quá trình bên trong cũng giúp ngại ân c ũ n g thể như tào ra tìm được cái kia đời tùy tổ nguyên phương ghi chép qua xương cá đi mạch chứng vẫn là trải qua lâm tiểu vũ nhắc nhở lucan cũng không có k é o kiệt tại luận văn tác giả đoàn đội bên trong viết xuống lâm t i ể u vũ c h ở đuối luận văn có c ô n g hiến thực tập sinh nhóm kiểm tra phòng đội ngũ trong nháy mắt n g ư n g kết như duệ trong tay ống nghe bệnh l ệ c h cạch b ằ n g xuống đất tào giã kính mắt lại trượt đến chót mũi mà l ụ c a n cầm dẫn lưu q u ả n tay khẽ r u lên chất lỏng màu vàng nhạt tại trong suốt cái ống bên trong đáng suốt gọn sóng cực kỳ giống luận văn bên trong đầu kia xuyên qua mảng liên kết phủ tạng xương cá quy tích trước cha xong phòng lucan thanh nhâm vẫn như cũ bình ổn chỉ bất quá chướng đến đỏ bừng thái kẹp lại là văn hắn đây chính là liễu diệt bao mặc dù chỉ là một thiên bệnh án báo đạo nhưng độ khó cũng không phải bình thường luận văn có thể đánh đồng t i ê n nhẫn t r a s n g phòng lục an vừa đi ra phòng bệnh c u ố i hành lang y tá đứng đột nhiên bộ phát ra gieo họ phòng y tá tiểu trương dơ điện thoại xông lại trên màn hình chính là luận văn trang đ ị h ĩ a cây kia bị cờ tờ quét xem xương c a ở trong tối hồng bối cảnh bên trên tựa như thanh đồng cổ kiếm phía dưới đặt song song lấy chư nguyên nhân đ ợ i luận bản chụp sách cùng hiện đại mạch máu tạo ảnh đồ lục lao sư vừa tới ngày đầu tiên chính là ta tiếp đãi ta xem xét đã cảm thấy lục lao sư không đơn giản y tá trương linh cởi lên con mắt hiếp lại thành một đạo khe hở đều là lĩnh vực y học ai cũng biết liễu diệp đao giá trị lục lao sư mời khách không biết h ai hô một tiếng thực tập sinh nhóm đồng loạt hướng phía lục an nói ra một tiếng chúc mừng chúc mừng bánh gà tô đưa vào phòng trực ban lúc lục an bị bơ xóa thành diễn viên hí khúc phương nhậm dũng chụp lén hạ hán bộ giáng trật vận hòa luận văn trang bịa phát đến phổ ngoại khoa nhóm lớn bên trong phối văn nhất không có t i ê u ngạo mổ chính trẻ tuổi nhất liễu diệp đao cái này nhóm lớn bên trong thế nhưng là có phổ ngoại khoa bốn cái bệnh khu tất cả nhân viên y tế mà giờ khác này phổ bên ngoài ba bệnh khu trong phòng nghỉ t r i ệ khẩn phó chủ nhiệm chính đối tấm gương nổ trên đầu tóc trắng b ằ ba ba nhớ g gì cái năm đó hắn cũng là ngoại khoa phó chủ nhiệm bí sư y địa vụ khoa làm việc nhóm gặp chủ nhiệm sinh ký đều mặc mặc không dám nói lời nào chỉ có thể ở trong lòng văn thẩm lục an giải phẫu năng lực chẳng lẽ ngài chưa thấy qua a phòng làm việc của phó viện trưởng hắn nhang cùng từ phong hoa ngồi đối diện nhau nguyên người tiểu sư đệ này a thật là khiến người ta sợ h ã i t h a n phục đương hàn nham nhìn thấy lục a n thế mà đem lần trước ca bệnh phát biểu một t i ê n liễu diệp đao trong lòng lần thứ nhất bị khiếp sợ đến trước đó vô luận lục a n giải phẫu năng lực bao nhiêu cường hãn h ắ n chỉ là thưởng thức và quý t à i nhưng là hiện tại một t i ê n đỉnh san liễu diệp đao xuất hiện ở trước mắt mọi người hàn nham nội tâm cũng lặng yên phát sinh chuyển biến lấy trước mắt cách cục đến xem nghiên cứu khoa học luật văn phát luận văn năng lực mới là quyết định một cái bác sĩ tiền đồ trọng yếu nhất năng lực không có cái thứ hai bởi vì nghiên cứu khoa học mới có thể sáng tạo tiến lên phương pháp trị liệu thuật thức cũng phải cần sáng tạo tính ngươi lại thế nào sẽ làm giải phẫu chỉ là đi theo người khác phía sau học tập vĩnh viễn chỉ có thể làm ngàn năm lão nhì thôi thứ phong hoa đối với hàn nham lão sư lời nói này rất tán thành hàn chú ý tới luận văn tiếp nhận văn kiện bên trong t ậ p san chủ biên đặc biệt nâng lên câu kia đem tổ nguyên phương chư nguyên nhân lợi luận cùng hiện hơi bệnh lý kết hợp vì hiện đại y học sở ti vở thay cho kinh diễn vượt văn minh đối thoại trọng yếu nhất chính là l ụ c a n đang làm người xử thế phương diện này cũng không kém chút nào bản này đỉnh san thông tin tác giả là hàn nham thứ nhất tác giả là lucan Phổ n g o ạ mặc dù một thiên luận văn hữu dụng chỉ là thông tin tác giả cùng vợ làm nhưng đây chính là đỉnh san liễu diệt đao chỉ cần là có thể tại tác giả liệt biểu bên trong lộ cái mặt đó chính là một phần cực kỳ vinh quang sự tình đương nhiên đối cuối cùng tác giả xếp hạng đối với từ phong hoa khả năng vô dụng nhưng là phương nhầm dũng ngưu duệ tào giã cùng những cái kia thực tập sinh bồi dưỡng sinh tuyệt đối là hắn chức nghiệp tiếp sống lý lịch bên trên một trang n ộ i bật chương bốn trăm năm mươi ba hối hận chu thả i vi chương bốn trăm năm mươi ba hối hận chu thả i vi l ã o sư ngài bình chọn có phải hay không lập tức sẽ bắt đầu rồi thư phong hoa hỏi lại lần nữa cầm trong tay hắn chen trả n h i ệ t khí m ở mịt ở văn phòng phía trên xoay quanh từ phong hoa nói tới bình chọn tự nhiên là hoa hạ viện sĩ bình chọn qua nửa năm nữa lại bắt đầu hàn nham cười lắc đầu chính hắn đều không có quá nhiều tự tin nói như vậy viện sĩ tham tuyển tư cách cần từ ba tên đương nhiệm viện sĩ liên hợp đề cử điểm ấy hàn nham không có bất cứ vấn đề gì tiếp theo cần chủ trì trọng đại khoa học kỹ thuật chuyên hạng tỷ như 973 kế hoạch các loại cùng đảm nhiệm quốc tế quyền vi học thuật tổ chức chức vị như lúc who t chuyên gia ủy viên những điều kiện này hàn nham đều có thể miễn cưỡng đạt tới nhất bất quá cuối cùng nhất một đầu cần quốc tế bản gốc tính đỉnh cấp thành quả tỷ như mới liệu pháp hoặc là tân dược nghiên cứu phát minh trở những này là hàn nham kiếm quyết cũng chính là từ phong hoa trước đó cùng lục can nói tới hàn nham đạo sư khoảng cách viện sĩ còn kém một thiên quốc tế tam đại đình san kỳ thật liền ám chỉ đỉnh cấp học thuật thành quả làm hết sức mình nghe thiên mệnh đi hàn nham thở dài hắn ngồi ở văn phòng trên ghế salon dựa lưng vào trên ghế hai tay gối lên sau não con mắt hít lại đến hắn cái tuổi này cùng địa vị không cách nào lại tiến một bước liền p h ả i về hưu lão sư ngài đều nói từ khi sư đệ tới về sau chúng ta nơi này trở nên rất náo nhiệt từ phong hoa nhấp một miếng trà chậm rãi đem c h é n trà đặt ở trước người trên bàn trà hắn ngự a khí thoáng dừng lại sư đệ một tháng trước ngoại trừ cái này xương cá bệnh án báo đạo còn tại là một cái ung thư gan không gian phân bố tính nghiên cứu hắn nham lông mày hơi nhũ tế bào ung thư không gian phân bố tính hắn loang thắng nhớ kỹ lục a n đề cập với hắn nhưng là bởi vì lúc ấy bận rộn viện sĩ bình chọn sự t ì n h khác liền đem chuyện này đem quên đi ta trước mấy ngày hỏi hắn hắn lại luận văn đã đầu từ phong hoa ngữ khí lộ ra mười phần bình tĩnh ta xem hắn bản thảo luận văn ta cảm thấy rất có hy vọng h ắ n nhang nghe vậy ánh mắt bên trong lộ ra một tia tinh mang hắn biết mình từ phong hoa đối luận văn yêu cầu rất nghiêm ngặt có thể từ trong miệng của hắn nghe được đối những người khác khích lệ chỉ có thể nói lục a n bản này luận văn có lẽ thật không đơn giản hắn ném đến cái gì tạp chí n a t o com muni cati o n e t t h phong hoa chậm dãi nói hàn nhang biểu lộ có một nháy mắt ngu ngơ ở qua mấy giây mới phản ứng được đây chính là nạ tủ t ử s a n a mặc dù so ra kém nạ tủ chính san nhưng là độ khó cũng là đỉnh cấp toàn bộ kinh đô đại học viện y học phát qua loại này đỉnh cấp tập san giáo sư cũng là tại vị trí phòng làm việc của phó viện trưởng bên trong hàn n h a m cùng từ phong hoa hai người trầm mặc đường này đều không nói gì bọn hắn tại cẩn thận tiêu hóa lục an tương lai còn có thể cho bọn hắn mang đến bao lớn kinh hỷ hàn n h a m đột nhiên nghĩ đến hắn viện sĩ con đường có thể hay không bởi vì lục an biến số này mà phát sinh cải biến đâu thứ sáu hai giờ chiều từ phong hoa phòng thí nghiệm hành lang quanh quẩn máy ly tâm bù bù chu thải vi ôm một chồng đại chuột gan tiêu bản đội vàng đi qua góc rẽ đột nhiên truyền đến tiếng cười quen thuộc phương nhậm dũng cùng lưu duệ chính t ự a ở m á y bán hàng tự động bên cạnh trong tay giơ the lạng sệ ga sở chỗ hệ n t ờ rổ lộ gì hệ vạ tổ lộ gì giấy chất bạn dạng san bịa sưng ơ cá ba triều trùng kiến đồ tại lạnh bạch dưới ánh đèn hiện ra u lam s ư minh ngươi điểm n h ẹ lật trang này có tên của ta đâu lưu duệ ngón tay chỉ tại tác giả cột vị thứ hai ngươi nhìn chủ biên lời bình lại kỹ thuật lộ tuyến rất có dẫn dắt tính cái này nói chính là ta dùng hình ảnh phép tính h h h h phương nhậm dũng tâm tình hưng ơ phấn t r à n với nói nên lời nói thật lúc trước đi theo lục an hắn là quyết định đập nổi d ì ệ t u y ể n làm xong diên tất dự định dù sao lục an lúc ấy biểu hiện ra chỉ là giải phẫu năng lực còn như nghiên cứu khoa học phương diện năng lực vậy cũng là chống không cứ việc lục an đã từng phát biểu qua mấy thiên luận văn nhưng đó là trần chi ma kéo hạt thóc sự t ì n h mà lần này lục an phát biểu đỉnh san liễu diệp đao tập san trong đó phương nhậm dũng là thứ hai tác giả mặc dù luận văn tốt nghiệp muốn lấy thứ nhất tác giả mới tính mà lại luận văn đề tài nếu là luật nhưng là đây chính là liễu diệp đao đỉnh san vì thế Phương Nhậm、dũng、hỏi qua nghiên Dũ qua cũng ứ cứu u liếu đau, thuộc yêu sinh khoa lao sư, nghiên cứu sinh săn nghiên lại hắn hiện tại biệt nghiệp hắn bản này đỉnh săn liễu dịp đau, mặc dù chỉ là bệnh án báo đạo, nhưng là thuộc về đặc biệt hoàn thành khoa khoa chỉ lao báo đạo, là là mặc đặc cầu. c tốt dịp dù về liền lại phương nhậm dũng hiện tại đã hoàn thành trường học đối với tiến sĩ phát biểu luận văn yêu cầu còn lại chỉ cần đem luận văn khuyết t r ư ơ n g miêu tả thành luận văn tốt nghiệp là đủ còn lại một bước này đối với phương nhậm dũng tới nói vậy liền không có độ khó hắn có thể tốt nghiệp còn lại cùng hắn cùng thời kỳ tiến sĩ sinh luận văn đều không có bắt đầu miêu tả đi chu thải vi góp dày trên mặt đất gạch bên trên vạch ra tiếng vang tròn hai hai người quay đầu trông thấy nàng không khí đột nhiên ngưng kết phương nhậm dũng vô ý thức đem tập san hướng phía sau tảng động tác này so với bất luận cái gì ngôn ngữ đều càng n ó i nhói người hai tháng trước bọn hắn về cùng một chỗ đi theo lục an sau đó chính là nàng bí mật đối phương nhậm dũng lại đi theo ngay cả đạo sư tư cách đều không có nằm viện ý ý các ngươi trở lấy riêng tất cả phương nhậm dũng mới không có tiếp tục lôi kéo nàng đến lục an tổ sư tỷ ngưu duệ vừa mở miệng liền bị đánh gãy lục an muốn ung thư gan t i ê u bản nàng đem hòm giữ nhật trùng điệp để dưới đất quay người lúc áo khoát trắng trong túi bút máy t r ư xuống xoay người lại nhặt trong nháy mắt nàng thoáng nhìn phương nhậm dũng phía sau cất dấu quyển kia the lặn xệ ga sở chỗ hệ t ờ rổ lộ gì hệ vạ tổ lộ gì giấy chất bản dạng san trang bịa sừng cá giống như là một cái chế rêu nàng m ặ t quỷ trở lại phòng thí nghiệm chu thải vi đối kính hiển vi thẳng phát r u n g mảnh thủy tinh bên trên ung thư gan tế bào g i ữ t ậ n như quỷ mặt để nàng nhớ tới sáng nay tổ sẽ lúc từ phong hoa ngã tại trước mặt nàng tiến độ biểu ba tháng ngay cả cái da dáng ghen gó trừ mô hình đều xây không ra người xem một chút phương nhậm dũng bọn hắn người xem qua bọn hắn gần nhất phát ngày đó xương cá luận b ằ n sao nàng đ ngày đó xương cá l u ậ n văn tại khoa bên trong n h ấ t lên s ó n g nhiệt liên động đồ vật phòng đại chuột đều tựa hồ biết được hôm qua cho số hai mươi chín lồng bộ đồ ăn lúc hai cái t ử phong hoa thạc sĩ nghiên cứu sinh chính hưng ơ phấn nghị luận không biết lục lao sư tổ muốn hay không người à nghe nói phương sư minh luận văn trực tiếp thượng viện sử dương chuột trong lồng nghiến răng loại đ ộ n vật đột nhiên tập thể sao động chu thải vi rời dịch khí đâm thủng bồn m u i c ấ y hai trăm chín mươi ba tê tế bảo giống nước mắt tại môi trường ngồi cấy bên trong nhân mở đây đã là tuần này lần thứ ba thí nghiệm thất bại một tháng trước tràng cảnh đột nhiên ở trước mắt tránh bể kia là từ phong hoa tuyên bố nhân viên điều chỉnh t r ạ m vào tối trời chiếu đem phòng thí nghiệm chiếu lên giống giải phẫu phòng học phương nhậm dũng ngay tại cho chất hạt đó tự chu thải vi vớt vớt vừa mua ché nổ xuân môi nàng vừa cầm tới từ phong hoa cam kết ưu tiên để cử ở lại viện tư cách tiểu chú a từ phong hoa tay khoác lên nàng trên ghế d ự a l ụ c a n bên kia thiếu người tiểu phương đồng ý ngươi có muốn hay không lão sư ta còn là nghĩ chuyên tâm làm khối úng nghiên cứu khoa học phương hướng nàng xoay ra son môi động tác ưu nhã như cầm tay thuật đao dù sao giải phẫu năng lực có thể tốt nghiệp về sau lại rèn liên hiện tại vẫn là lấy tốt nghiệp làm chủ lúc ấy phương nhậm dũng ngẩng đầu nhìn nàng một chút ánh mắt kia nàng nhớ đến bây giờ không phải phân nộ mà là một loại nào đó thương xót p h ả n phất xem tấu h tương lai tất cả khả năng hối hận chương bốn trăm năm mươi bốn hàng năm tổng kết đại hội chương bốn trăm năm mươi bốn hàng năm tổng kết đại hội thời khắc này tế bào phòng chu thải vi điện thoại điên cùng chấn động ấn mở đúng là bình thường lục a n phát cho toàn thể thực tập sinh dạy học video trong tấm hình lục a n ngay tại giảng giải ổ bụng t í n h khâu lại kỹ xảo mưa đạn thổi qua một nhóm mộ danh mà đến nhìn liêu diệp đao luật văn chuyên tới để học bù ta cũng nghĩ phát liêu diệp đao điểm tán mấy g â y phá ngàn càng xem càng khí cái này phòng thí nghiệm không tiếp tục chờ được nữa chu t h ả i vi muốn sớm trở về phòng ngủ không nghĩ tới tại phòng thay quần áo lại gặp được phương nhậm dũng hắn chính đem dạng san nhét vào tủ chứa đồ b i a thực quản lá gan động mạch dị vật di chuyển chữ đốt mắt người mắt hai cái trước kia lão bằng hữu tại lúc này gặp nhau nhưng là ai cũng không có mở miệng t r ư ớ c đánh vỡ trầm mặc chu t h ả i vi cúi đầu bả vai ngẫu nhiên con rúm hai lần phương nhậm dũng xem thường nét mặt của nàng kỳ thật ngươi có thể cùng từ lão sư xin phương nhậm dũng đưa qua khăn tay lúc mới ý thức tới nàng không có khóc chu thảy vi trang dung y nguyên tính xạo chỉ có móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay lưu lại nguyệt nha hình v ế t tích để lộ bí mật ta không cần người đáng thương chu t h ả i vi hất ra khăn tay thoáng nhìn hắn cửa tủ bên trong dán nhật trình biểu cuối tuần đi theo lục an đi tham gia bệnh viện hàng năm tổng kết đại hội đi chú cột vẽ lấy cái khuôn mặt tươi cười cái kia khuôn mặt tươi cười theo chu t h ả i vi chính là vận mệnh chi thần đối nàng trào phúng về phòng thí nghiệm trên đường chu t h ả i vi lấy ra dấu ở ngăn kéo chỗ sâu nhất ché nổ xuân môi xoay tròn bản thân trong n h y mắt nàng đột nhiên nhớ tới hôm đó lục an đến mượn máy ly tâm lúc nói lời làm nghiên cứu khoa học tựa như chơi mẫu chốt không phải thương bên trong có hay không đạn mà là người có dám hay không bóp c ó súng lúc ấy nàng cười nạo đây là nhà mạo hiểm ngụy biện bây giờ mới giật mình hắn ngay cả chiếu bạc cũng không có tư cách bên trên s o n môi đoạn đang v ặ n ra trong nháy mắt chính hồng sắc cao thể tại thí nghiệm bản ghi chép bên trên c h ó n mở cực kỳ giống luận văn bị cự bản thảo lúc đóng con dấu sáng ngày thứ hai chu t h ả i vi đứng tại từ phong hoa cửa phòng làm việc trong tay nàng nắm chặt điều tổ thư mợi bị ướt đẫm mồ hôi nếp lốn nàng có thể đọc ra mỗi cái tỉ mỉ rèn luyện câu lục a n chữa bệnh tổ tại giao nhau ngành học lĩnh vực đ ộ xuất thành cựu trong môn truyền đến từ phong hoa tiếng cười sư đ ệ à, ngươi trong tổ cái kia tiểu mới có thể không thể cho ta mượn sử dụng chúng ta gần nhất có cái hạng mục thiếu một cái người phụ trách chủ yếu à. từ lao sư nói bừa lục an cười cười phương nhậm dũng vẫn luôn là ngại tiến sĩ sinh ta nhưng làm không được chủ chu thải vi móng tay s i n h s i n h bẻ gãy tại lòng bàn tay nàng cuối cùng đọc hiểu hôm đó phương nhậm dũng trong mắt thương xót đây không phải là đối nàng lựa chọn tiếp cận mà là đối hết ngồi đáy giếng thương xót nàng sớm xuyên tấu qua hành lang cửa sổ tại mặt đất bỏ ra lấy sắt cái bóng đưa nàng đóng đinh ở ngoài sáng ngầm dao dưới tuyến bên trên Hai người lục ú c nhắc nhở. Từ phong hoa vừa phát thông chi học điện điểm thoại biêu kiện mới tại bắn nhở. phong thông nắng sớm bên trong lớp lẻ, tuần này tổ sẽ trọng điểm thảo luận Từ phát tổ thảo hoa bày ra vừa lué, sớm lớp tập sẽ l an tổ sáng tạo cái mới thành sáng cái an Lục mới quả. phát biểu liễu diệp đao đ ỉ n h san có người vui vẻ có người sầu đột nhiên muốn đến lục an tổ tiến sĩ sinh cũng không chỉ là chu thải vi một cái còn có rất nhiều lục an cũng không nhận ra đều đến phổ ngoại khoa nói bóng nói gió các loại hỏi thăm có người từng nghiên cứu qua đi theo một cái đại đ o à nội đ có thể để cho người ta bình quân thiếu phấn đấu năm tám năm nhưng là lục an trong tổ hiện tại không thiếu người phương nhậm dũng tạm thời cũng không muốn trở về đến từ phong hoa phòng thí nghiệm hưu duệ cùng t à o ra thì càng không cần nói bọn hắn nguyên bản tại bệnh viện đều là bình bình không có gì lạ một người đi theo lục a n một tháng thời gian liền rực rỡ hà o quang cho dù ai cũng biết hiện tại hẳn là ôm chặt lục a n cái này đùi thời tiết dần dần chuyển lương bệnh viện lầu dưới cây ngân hạnh đều đã tan lùi chỉ còn lại chùi u lùi thân cảnh trực trị bầu trời kinh đô đại học viện y học phụ thuộc đệ nhất bệnh viện cũng nên đón hàng năm tổng kết đại hội hàng năm tổng kết đại hội mỗi năm một lần ngoại trừ tổng kết bệnh viện một năm thành quả phân tích bệnh viện không để đại hội cao trào vẫn là tại ban thưởng năm nay vì bệnh viện làm ra đột xuất công hiến nhân viên y tế bao quát nhưng không giới hạn trong phát biểu trọng đại luật văn chủ trì trọng đại khoa học kỹ thuật h à n g mục thu hoạch được trọng đại chức vụ các thứ chờ một loạt sự kiện hàng năm tổng kết đại hội ở kinh đô đại học lễ đường toàn bộ phòng h ọ p có thể dung nạp hơn bốn năm trăm n g ư ờ i bình thường đều là gánh bắt các loại t h ể tối hôm nay kinh đô đại học viện y học phụ thuộc thứ nhất viện đại bộ phận nhân viên y tế ngoại trừ trực ban cơ hồ toàn bộ trình diện sáu giờ tối lục an cùng nhan duyệt chuẩn bị đi tới đại hội trật quán cùng hắn cùng đi còn có phổ ngoại khoa các đồng nghiệp lục an vốn chỉ là một cái người xem nhưng là bởi vì bản này du tẩu xương cá hắn từ dưới đài người xem biến thành trên đài bị khen ngợi nhân viên lục an được an bài tại hàng thứ ba phổ ngoại khoa những người khác được an bài đến ngoại khoa phương trận nhan duyệt ngược lại là rất may mắn tại lục an phía sau cách đó không xa trên c h u ngồi nàng cái góc độ này vừa v ẫ n có thể thấy rất rõ ràng lục an sáu giờ rưỡi hàng năm tổng kết đại hội chính thức bắt đầu toàn bộ đại hội ở trên internet toàn bộ hành trình trực tiếp đương nhiên loại này đại hội người quan sát lần cũng không nhiều đại bộ phận đều là không đến hiện trường bản v i ệ n nhân viên y tế quan sát cái thứ nhất chương trình hội nghị khẳng định chính là lãnh đạo nói chuyện hàn n h a m ngồi tại đài chủ tịch hàng thứ hai hàn tại loại trường hợp này cũng không có nói nói tư h cách đại học hiệu trưởng bí thư theo thứ tự phát biểu ở giữa sen kẽ lấy mấy cái đại hợp sướng biểu diễn tiết mục toàn bộ tiệc tối không khí mười phần náo nhiệt rất nhiều lãnh đạo đều tự thân lên trận tham dự hợp sướng mất quá đem toàn bộ đại hội đẩy hướng cao trào vẫn là cuối cùng nhất khen ngợi đại hội kinh đô đại học lễ đường mái vòm điểm đầy tinh đèn tự hình l é t bình phong bên trên nhảy lên hàng năm tổng kết đại hội kỵ khen ngợi đại hội kim sắc thể triện lục an ngồi tại hàng thứ ba màu đỏ sậm trên ghế ngồi đầu ngón tay vô ý thức đ u ố t b e quần tây nếp vốn nha n duyệt không biết thời điểm nào cũng mở ra trực tiếp nàng trực tiếp ống kính từ nghiêng hậu phương quất tới vừa bạn có thể nhìn thấy lục an mọi người nhìn chúng ta lục bác sĩ an vị tại hàng thứ ba đây chính là phải tiếp nhận khen ngợi số ghế nha d u ệ đẻ thấp thanh âm hòa với cười khe tiến vào thu âm mạch ống kính lúc qua lục an căng cứng cảm tuyến bất quá chúng ta lục bác sĩ hiện tại ai cái kia soát h ỏ a tiễn nó như chờ đợi giải phẫu hết xanh quá mức a lập tức mưa đạn soát ra một mảnh ha ha ha lục an cũng biết đạo nhan d u y ệ t tại trực tiếp nửa giờ trước cô nương này về dơ bổ chỉ riêng đèn buộc hắn chỉnh lý cả bạn lấy tên đẹp giữ gìn y học giới bề ngoài ánh đèn đột nhiên ngầm sắt na sân khấu truy chỉ riêng như giải phẫu đèn không h ắ t bóng đâm rách h tám đương x ẻ o trang bịa cấp luận v ă n ba dê ạ nỉm bắt đầu phát ra hàng phía trước đột nhiên sáng lên tỏa sù cả c ầ sáng kia là năm nay top mười luận bắn tắc giả tịch kinh đô đại học hiệu trường hoa hạ viện khoa học viện sĩ lý đông hoa ra sân, tiếp xuống từ ta tuyên bố hàng năm mười vị trí đầu l u ậ n văn hàng năm người thứ mười hiểu mới ung thư gan cái bia hướng thuốc lâm sàng chuyển hóa nghiên cứu thông tin tác giả trần minh giáo sư thứ nhất tác giả trương hiểu hiểu giáo sư tiếng vô tay như thủy triều tràn qua lễ đường lục an trong lòng bàn tay thấm da mỏng mồ hôi loại này cỡ lớn khen ngợi đại hội lần trước vẫn là tại cả nước thanh niên giải p h ấ u giải thi đấu trận chung kết bên trên lục an xương cá luận văn bị xếp tại thứ chín đương lét bình phong bên trên bắn r a thực quản lá gan động mạch dị bật di chuyển ba triệu ạ n i ê m lúc lễ đường đột nhiên lâm vào q u dị yên tĩnh chương bốn trăm năm mươi lăm về nhà tăng thêm một trường. cảm tạ a lô y tia khen thưởng dựa theo tăng thêm quy tắc chương bốn trăm năm mươi lăm về nhà tăng thêm một trường cảm tạ a lô y tia khen thưởng dựa theo tăng thêm quy tắc đầu kia du tẩu xương cá tại mạch máu bụi bên trong lé qua con đường bị phủ lên thành mạ v ằ n g s á t cùng chư nguyên nhân lợi luận thẻ tre hình ảnh trùng điểm xoay tròn cuối cùng nhất dừng lại tại ảnh hưởng thửa số ba mươi hai tinh hồng số lượng bên trên hàng năm vị thứ chín thực quản lá gan động mạch dị vật di chuyển đương cổ lao trung y tiên đoán được hiện đại hình ảnh học lý đông hoa thanh â m âm lượng lại cao thêm mấy phần bản này luận văn đổi mới ta viện vụ án đặc biệt báo đạo lịch sử xếp hạ sắt na lặng im sau p h ổ ngoại khoa phương trận dẫn đầu bột phát ra hải khiếu tiếng vô tay nhan duyệt ống kính kịp thời bắt được lục a n trên mặt biểu tình biến hóa vậy liền kích động cùng tự hào mưa đạn điên cuồng nhấp nô sáu trăm sáu mươi sáu sáu nghìn chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín ai nói không thể truy tinh ta truy chính là toàn dân thần tượng cựu gia không khóc kế tiếp là hàng năm vị trí thứ tám nhân công trí tuệ phụ trợ àn dựng hệ mẹ chứng lúc đầu trần bệnh hệ thống lý đông hoa thanh em càng thêm sụt sôi đại bình phong hoán đổi thành ai phép tính thần kinh mạng lưới đồ đương trao giải tiến hành đến vị thứ năm lúc lucan lưng đã kéo căng thành trên b à n giải phẫu đèn không h ắ t bóng giá đỡ cùng phía trước những n à y đại ca so sánh hán luận văn giống như là loạn nhập trong đó không hề nghi ngờ bệnh án báo đạo giá trị còn kém rất rất xa những n à y cấp cao nghiên cứu khoa học thành quả đại bình phong bên trên phát hình tâm ngoại khoa thế giới thủ lệ toàn định từ lơ lửng nhân công trái tim cắm b ả o thuật giải phẫu trong video mỗi tấm hình tượng đều giá trị lên i thành lucan vô ý thức giải khai áo sơ mi thứ nhất có cáo động tác này lập tức bị nhan d u ệ ống kính phóng đại xương vai xanh sinh thời hệ liệt trước mặt mặc bộ y phục ca cựu g a zeta hiện tại công bố hàng năm vị thứ hai não cơ tiếp lời trị liệu ngoan cố tính chứng động kinh sân khấu dâng lên hình khuyên hình chiếu ba d chứng động kinh người bệnh sóng điện não trong không khí nở rộ như pháo hoa lục an ngón tay thật sâu lâm vào chỗ ngồi lan g can hắn trông thấy hàng thứ nhất tác giả trên ghế vị kia năm gần bốn mươi lăm tuổi du học về giáo sư trước ngực viện sĩ huy chương đang đổi u dưới ánh sáng tựa như con mắt thứ ba mưa đạn đột nhiên an tĩnh lại tất cả mọi người đang chờ đợi cuối cùng công bố hàng năm luận văn t h ủ vị lý đông hoa cố ý kéo dài âm cuối để không khí ngưng kết từ thể thần kinh cán tế vào cấy ghép chữa trị tủy sống tổn thương ảnh hưởng thửa số bảy trăm tám sơn hô hải khiếu trong tiếng lục an cuối cùng thấy rõ tòa kia áp chụp học thuật đ ỉ n h phong đại bình phong bên trên tê liệt người bệnh hai chân run dậy chính phóng r a tân sinh bước đầu tiên hắn chợt nhớ tới mình bộ kia kinh tâm động phép xương cá giải phẫu tại dạng này sửa vận mạng loài người nghiên cứu trước mặt tựa như khoa nhi phòng vẽ xấu cái này xịt đình giáo đường hàng năm tổng kết đại hội kết thúc để lục an đầy lấy được khen ngợi đồng thời cũng làm cho hắn hiểu được mình cùng định cấp đại lao ở giữa t r ê n lệch loại này t r a n lệch là trong khoảng thời gian ngắn san bằng không được thế nhưng là lục an cũng thoáng nhìn tương lai của mình đứng tại hoa hạ thậm chí thế giới thứ nhất học đình phong lục an cùng nhan duyệt trên đường đi về nhà ánh trăng đem hai người c á i bóng kéo đến rất dài dần dần cùng cây ngân hạnh ảnh dây dưa không rõ theo hàng năm tổng kết đại hội kết thúc thời gian cũng c h ậ m chậm tiếp cận cửa ải cuối năm lục an cùng nhan duyệt kinh đô hành trình không sai biệt lắm qua thời gian nửa năm kế tiếp là khái đường về về nhà ăn tết bởi vì lục an là người bên ngoài cho nên hắn rời đi bệnh viện trong lúc đó phòng rất nhiều công việc phải an bài thỏa đáng hắn hiện tại cũng không phải tiểu bác sĩ mà là phòng mang tổ thượng cấp y sư phước nhậm dũng n g u duệ đều là bản địa kinh đ ô người lục an đem phòng phần lớn sống đều giao cho bọn hắn mặt khác cũng cùng sư m i n h từ phong hoa bàn giao trong tổ có xử lý không được sự tình liền để phương nhậm d ũ n g bọn người liên hệ hắn sư đệ vậy liền an tâm về nhà ăn tết đi từ phong hoa ngồi ở văn phòng đang chuẩn bị đứng người lên tự mình cho lục an rót chén t r à lục an liền vội vàng tiến lên trước cho từ phong hoa rót chén t r à lại cho hắn rót một chén sư minh ngài ở nơi nào ăn tết từ phong hoa nghe vậy ánh mắt hơi có chút cô đơn nhưng thoáng qua liền mất còn có thể chỗ nào liền ở bệnh viện lục an tựa hồ cũng cảm nhận được hắn trong lời nói thất lạc nhưng cũng không hỏi nhiều cái gì người người trong nhà đều có nỗi khó xử riêng cùng hàn nham đạo sư phòng đồng sự cáo biệt sau lục an cùng nhan duyệt liền bước lên về vân hoa lộ máy bay xuyên qua tầng mấy lúc trời chiều đem cánh nhuộm thành màu hổ phách lục an lấy mắt kiếng xuống nuốt n u ố t mì tầm dư quang thoáng nhìn nhan duyệt chính đối cửa sổ mạng tàu hà hơi tại pha lê bên trên vẽ ra một viên thái tâm nàng hôm nay mặc kiện màu hồng p h â n áo lông nổi bật lên màu da càng thêm trắng nón l ọ n tóc về cải lấy mai ngân hạnh lá hình dạng cái tóc đó là bọn họ thắng chức tại kinh đô thị trường đồ tết q u á ít nhan duyệt đột nhiên q u a n người trong tay nắm chặt chương rốn gió mu từ kinh đô đặc sản tốt hương quả vặt lít nha lít nhít liệt hơn hai mươi hạng cuối cùng nhất còn cần hồng bút vòng ra nhất định phải mua mấy thứ phụ thân thích gan b á n h quế m â u thân thì thầm rất lâu khăn quảng cổ còn có cho nhị bội lục nhưng mang váy cho tam đệ lục thần mang hạn lượng h o à tài lục an tiếp nhận danh sách đầu ngón tay xẹt qua nàng siêu siêu vẹo vẹo chữ viết ngươi lần trước không phải đã gửi hai đại dương trở về hắn nhớ tới ngày đó nhan duyệt ngồi s ồ m ở chuyện phát nhanh đứng chăm chú cho mỗi cái bao quả dán lên đổ dễ bể nhãn hiệu g á m vẻ khoe miệm không tự giác dương lên tiếp viên hàng không đẩy toa ăn trải qua lúc, nhan duyệt muốn chén cà phê nóng nàng bưng lấy chén giấy. nhiệt khí mở mịn bên trong con mắt lóe sáng tinh t i n h ta tối hôm qua mậu thấy nhà ta sát vách c o n kia quýt mẹo nó còn nhớ ta không có thể hay không lại cào ta vừa mua áo lông nó nếu là dám cào ngươi lục a n cố ý sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn ta liền đem nó đưa đi s ủ n g vật trường học cải tạo vừa dứt lời nhan duyệt liền cười đổ vào trên vai hắn trong tóc cam q u ý t hương hòa với nhưng có thể n g ọ t ngào máy bay bắt đầu hạ xuống lúc nhan duyệt đột nhiên nắm chặt lục a n tay ngươi lại cha eo còn đau không ta cố ý mang theo châm cứu dùng ngân trâm còn có ngươi lẩn trước nói cái kia thuốc cao đầu ngón tay của nàng hơi lạnh lòng bàn tay lại thấm lấy mỏng mồ hôi lục an biết nàng đang khẩn trương đây là cưới sau lần thứ nhất về nhà ăn tết nàng tổng lo lắng cho mình làm được không tốt t i ê n tâm hắn cầm ngực ở tay của nàng mẹ hôm qua về phát tin tức khen ngươi chọn khăn quảng cổ đẹp mắt lại nhan sắc đặc biệt sân nàng nói lấy điện thoại cầm tay ra ấn mở gia đình bảy bên trong giọng nói tin tức mẫu thân sảng lãng tiếng cười xuyên thấu qua ống nghe chuyển đến duyệt duyệt à, mẹ cho ngươi nấu yêu nhất uống củ sen canh sườn về ướp ngươi thích đồ chua nhan duyệt hốc mắt đột nhiên đỏ lên nàng cúi đầu lay hay hay háo ta có chút nhớ nhà lục an đưa nàng ôm vào lòng cái c ầ m nhẹ chống đỡ lấy nàng đỉnh đầu trở qua hết năm ta cùng ngươi về nhà ở mấy ngày nhan duyệt trong ngực hắn gật gật đầu trong tóc ngân hạnh lá cải tóc hiện ra mất quang máy bay lúc rơi xuống đất màn đêm đã r á n g lâm xa xa trông thấy song phương phụ mẫu đều tại nhận điện thoại miệng nhan duyệt đột nhiên bung ra lục an tay chạy chậm đến nhào vào mẫu thân trong ngực hắn bước nhanh đi lên trước tiếp nhận trong tay phụ thân hành lý nghe thấy nhan duyệt ở sau người hô lục an mau nhìn tuyết rơi lục an đứng tại chỗ nhìn xem một màn này đột nhiên cảm giác được kinh đông ngân hạnh lá phòng thí nghiệm đèn không hát bóng phòng giải phâu nước khử chuẩn bị đều hóa thành thời khắc này nhà nhà đốt đèn nhỏ vụ đông tuyết bay xuống tại lông mi của nàng bên trên cực kỳ giống năm đó bọn hắn tại cửa bệnh viện mới gặp c h ẳ n g cảnh chỉ là lần này bọn hắn cuối cùng có thể nắm tay cùng đi s o n g đường về nhà chương 456, về nhà phiền não chương 456, về nhà phiền não lục a n cùng nhan duyệt cùng một chỗ về tới huyện thành lão trạch hai người khó được hưởng thụ này g nghỉ nhằn h ạ lục nhiên cùng lục thần đều sớm nghỉ hai người ở nhà cũng v ẫ n lấy ca ca tẩu tẩu giảm một chút kinh đô chuyện lý thú người một nhà vô cùng náo nhiệt mỗi ngày trà dư câm sau lục an mang theo nhan duyệt đi qua hắn hồi nhỏ thường đi đường đi sân chơi cùng có chút cũ nát tiệm cắt tóc đ i ể m điểm hồi ước sông lên đầu lục an cùng nhan duyệt tương hỗ tựa sát đi tại mỗi một đầu đi qua trên đường lòng của hai người cũng càng thiếp càng chặt bất quá loại này thời gian nhàn hạ rất nhanh liền bị kết thúc tháng chạp hàn phong lôi cuốn lấy hạt tuyết đập xong cửa sổ lục an ngồi tại lao c h ạ c h trong thư phòng trước mặt chất đầy từ cả nước các nơi gửi tới bệnh lịch tư liệu không biết là ai truyền bá lục an hồi lao ra tin tức phụ cận các nơi bệnh hoạn theo nhau mà tới lục an cũng không có bất kỳ cái gì giá đỡ chỉ cần là hắn đủ khả năng đều sẽ nhiệt tâm tiết nãi lạp tóc huỳnh quang tại trong căn phòng mở tối phá lệ trước mắt trên màn hình là một t r ư ơ n g phức tạp ct hình ảnh lá gan cửa bộ ống mật nham khối u giống dây leo c u ố n quanh ở mạch máu bên trên l ụ c bác sĩ cầu ngài mau cứu phụ thân ta video đầu kia trung niên nam nhân hốc mắt thông hồng trong tay nắm chặt thật dậy một sấp kiểm tra báo cáo đây là hôm nay cái thứ bảy viễn t r ì n h hội t r ậ n lục a n luốt luốt toàn chướng h u y ệ t thái dương ánh mắt đảo qua người bệnh lá gan công năng trị tiêu gan hồng làm đã bao tô đến nguy hiểm giá trị nhan duyện bừng sữa bò nóng đẩy cửa tiến、đến. lọ tóc còn dính lấy phòng bếp khói dầu vị trước nghỉ một lát đi mẹ nấu canh gà như thế xuống dưới cũng không phải sự tình nha nàng đem sữa bỏ đặt ở bệnh lịch đ ố n g bên cạnh thuận tay chỉnh lý tản mát ct phiến vừa lại tới mấy cái người bệnh ta để bọn hắn đi trước bệnh viện huyện làm kiểm tra lục an gật gật đầu ánh mắt lại không cách nào từ ct hình ảnh bên trên rời cái bệnh này l ệ để hắn nhớ tới tại kinh đô làm qua bộ kia giải phâu đồng dạng là lá gan cửa bộ khối u đồng dạng là mạch máu biến dị đột nhiên điện thoại chấn động đánh gây hắn suy nghĩ tiểu tử ngươi hiện tại thế nhưng là đại hồng nhân a trong video tào thiên huy áo khoác trắng r u n g gió đ ố i cảnh là vân hoa năm bệnh viện quen thuộc phòng cấp cứu ngày mai phi đao tới hay không có cái là gan cửa bộ ống ngọt nham khối u vị trí cùng ngưng ngày đó liêu diệp đao bên trên ca bệnh giống nhau như lúc lục gan ngón tay vô ý thức ở trên bàn bạch ra giải phẫu vết c ắ t tuyến hồi t ư ở n g một năm trước tại vân hoa hắn vẫn là cái đi theo tào thiên huy phía sau nằm viện ý ỉa bị vân hoa trung tâm bệnh viện x a thải về sau đi theo tào thiên huy đi vân hoa năm bệnh viện khoa cấp cứu cuối cùng nhất còn tại năm bệnh viện khoa cấp cứu sáng lập vân hoa thị cái thứ nhất ei -E、c ủ phòng bệnh lao sư ngài nói rằng người bệnh là cái gì tình huống hắn đ i ề u ra vân hoa gửi tới bệnh lịch tư liệu sáu mươi chín tuổi nam tính bệnh vàng ra tiến hành tính tăng thêm công an một trăm chín mươi chín luật chỉ tiêu gấp mười tào thiên huy đem ct phiến r ơ lên ống kính trước khối u bao c u ố n lá gan động mạch biến dị chi nhánh cùng ngươi tại kinh đô làm bộ kia gần như giống nhau lục an ánh mắt tại ct phiến bên trên b ă n văn đột nhiên dừng lại tại một chi tiết chờ một chút nơi này có cái vôi hóa điểm l ờ i còn chưa dứt phòng cấp cứu tiếng cảnh báo nổ vang tào thiên huy quay người lúc lục an thắng nhìn hai mươi chín giường vị trí kia là hắn lần thứ nhất độc lập hoàn thành khám gấp giải phẫu địa phương ký ức giống như thủy triều vào tới đèn không h ắ t bóng hạ v u n g máu dáng hậu nghi d í t lên tào thiên huy gầm thét chuẩn bị máu chuẩn bị hai lần mở ngực video đột nhiên gián đoạn trước lục an trông thấy tào thiên huy thái dương tóc trắng tại đèn không h ắ t bóng hạ hiện ra s ư ơ n g sắc nhan duyệt đem vân hoa vẽ xe đặt lên bàn ánh trăng tràn qua ố vàng bệnh lịch b à n lục an vuốt ve viên kia có k h ắ c vân hoa bệnh viện ngược bài đột nhiên nghe thấy cửa ngõ xe cứu thương gà ghét không phải ảo giác là bệnh viện huyện tiếp đi hắn vừa trần bệnh, bệnh tắc ruột người bệnh nắng sớm bên trong tiểu cũ lịch treo tường soạt lật giấy giống như thủy vân hoa bệnh viện phòng giải phẫu trong phòng thay quần áo lục an đ ố i tấm gương điều chỉnh khẩu trang trong kính chiếu ra tào thiên huy thân ảnh hắn chính là xem lục an mang tới giải phẫu phương án nhà ta tiểu t ử túi đi kinh đô cũng cho chúng ta vân hoa tăng thể d i ệ n hà tào thiên huy cười nhẹ nhàng đưa tay thuật phương án để lên b à n hiện tại làm lá gan cửa bộ khối u trị tận gốc thuật đã là môn m thanh đi lục an cười gật gật đầu ánh mắt đảo qua trên tường giải phẫu sắp xếp lớp học biểu hôm nay ngoại trừ đài này lá gan cửa bộ khối u còn có một đại độ khó cao ở bụng tính giải phẫu trở lấy hắn đột nhiên y tá trưởng đội vã chạy vào tào chủ nhiệm k h á m gấp đưa tới cái tì vỡ tan người bệnh cần lập tức giải phẫu t a t ớ i đi tào thiên huy vô v ố l ụ c a n bà bai n g ư ơ i đi chuẩn bị l á gan cửa bộ khối u giải phẫu quan ma thất đã ngồi đ ấ y đèn không h ắ t bóng sáng lên trong n g y mắt l ụ c a n phản phất về tới tại vân hoa cả ngày l ẫ n đêm chỉ là lần này hắn đứng tại tất cả mọi người cần ngưỡng vọng vị trí mà tào thiên huy tại quan ma thất bên trong nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của hắn siêu t h a n h đ a o l ụ c a n t h a n h â m xuyên thấu qua khẩu trang chuyên gia c h ồ n một h ữ lực một bên làm làm một chợ nguyễn anh chính đem siêu thành đạo đưa tới hai chợ thì là chu bình lucan giải phẫu một chợ hai chợ vị trí khoa cấp cứu đám người thế nhưng l ạ i đoạt hơn nửa ngày nguyễn anh chính ỉ vào hắn tại khoa cấp cứu năm tư lão nghiền ép sao kim hầm vương minh tinh trình bằng b ọ n người còn như chu bình thì là cùng những người khác rút thăm hoàn toàn dựa vào vận khí thủ thắng khi bọn hắn lần nữa nhìn thấy lục an cái loại cảm giác này đã sớm phát sinh biến hóa đã không phải là năm đó làm việc với nhau như thế lục an tại kinh đô làm mỗi một cái giải phẫu phát mỗi một thiên luật văn bọn họ cũng đều biết nguyễn anh chính hòa chu bình bọn người thậm chí còn chuyên môn mở thảo luận sẽ cẩn thận nghiên cứu những ngày giải phẫu lục an đã sớm trưởng thành là đám người cần ngưỡng vọng tồn tại liền như là lục an tại hàng năm tổng kết đại hội nhìn thấy những cái k i a xếp hạng thứ nhất đại lao như thế bây giờ thấy chân nhân đứng tại trước mặt mình nguyễn anh chính hòa chu bình trong lòng ngoại trừ có gặp lại cùng v u i sướng còn có một tia kích động đương khối u bị hoàn chỉnh cắt bỏ ống mật trùng kiến hoàn thành lúc q u a n ma thất bên trong buộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt giải phẫu kết thúc sau lục an tại phòng thay quần áo gặp phải t à o thiên huy h ạ n áo khoác trắng bên trên còn dính lấy vết máu hiển nhiên là mới từ tỉ vỡ tan giải phẫu xuống tới làm tốt lắm tào thiên huy đem một viên có khắc vân hoa bệnh viện đặc biệt mời chuyên gia n g ự c bài đưa cho lục an muốn hay không cân nhắc trở về khoa cấp cứu chủ nhiệm vị trí tùy thời có thể lấy ngược lại lục an cười cười biết tào lao sư là đang nói bùa hắn nuốt b ê n n g ự c bài bên trên bếp khắc ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ giữa trời chiều vân hoa bệnh viện đèn nê ông cùng kinh đâu ngân hạnh lá tại trong trí nhớ trung điệp hắn biết vô luận người ở chỗ nào những cái kia tại đèn không hắt bóng hạ lưu trôi mồ hôi những cái kia ở thủ thuật trước sân khấu tiên thủ cả ngày lẫn đêm đều đem hóa thành chiếu sáng y học con đường phía trước tinh quang hắn biết vô luận bay bao xa, nơi này vĩnh viễn là hắn điểm xuất phát mà những cái kia tại vân hoa thời gian sẽ vĩnh viễn là hắn thầy thuốc kiếp sống bên trong chân quý nhất ký ức làm xong cái này hai đài giải phẫu lục an an tâm về tới quê quán lần này hắn triệt để đem hắn người để tại trong gia đình hoàn toàn không nhận ngoại vật quấy nhiễu chương 457, an tết chương 457, an tết 29 tháng chạm chạm vào tối lao c h ạ c h trong huyện tung bay thịt hầm hương khí lục an đứng tại cái thang bên trên đèn treo t ư ờ n g lồng nhan duyệt ở phía dưới vịn cái thang t h ỉ n h thoảng nhắc nhở hắn cẩn thận đỏ chót đèn lồng trong bóng chiều chật trần phản chiếu gõ má nàng đ ư n g nơi xa truyền đến lẹ kẻ tiếng pháo nổ trong không khí tràn ngập mùi lưu hoàng bên trái cao thêm chút nữa nhan duyệt n g ử a đầu chỉ huy lọn tóc dính lấy n h ỏ vụn đông tuyết không đúng không đúng lại hướng lên một điểm ai nha về không đúng lại hướng bên phải một chút lục can điều chỉnh đèn lồng vị trí đột nhiên thoáng nhìn cổ nàng bên trên đầu kia hồng khăn q u ò n cổ kia là năm nào trước tại kinh đô mua giờ k h ắ c này ở giữa trời chiều phá lệ bắt mắt trong p h ò n g b ế p mẫu thân ngay tại chuẩn bị cơm tất nhiên trên thất chất đầy nguyên liệu đâu ăn phụ thân thích ăn thịt kho tàu nhan duyệt thích sần xào chua ngọn còn có lục can từ nhỏ ăn vào đ đệ đệ mội lục thần í c h thì là đang đánh lấy nào đó khoản điện thoại vinh quang trò chơi miệng bên trong không ngừng lá hét quá quý bắp đẩy tháp đẩy tháp ta đến cà ri lục an xuống tới ăn cơm mẫu thân thanh em xuyên thấu qua hơi nước chuyển đến lục an cuối cùng đem đèn lồng treo tốt từ cái thang bên trên nhảy xuống nhan duyệt lập tức đem khăn nóng đưa cho hắn lục an cười cười tiếp nhận thân mặt nhìn xem một bên câu đ ố i xuân câu đ ố i xuân ngày mai lại b ậ t b à cơm tất niên trên bàn phụ thân mở bình chân t ặ n g nhiều năm rượu mùi rượu bốn phía bên trong lục an điện thoại bắt đầu chấn động điều thứ nhất là phương nhậm d ũ g ử i tới lục an chúc mừng năm mới hôm nay khám gấp thu ba cái xương cá thể cổ nhất định phải đến khoa chúng ta đều là nhìn người video tới ngay sau đó là nguyễn anh chính tin tức lục an chúc mừng năm mới trước đó ngài tới làm ung thư gan giải phẫu người bệnh gia thuộc nhất định phải cho ngày chúc tết phía sau phụ đoạn video người bệnh g i a thuộc dơ cờ thường trên đó viết y thuật tinh xảo y đức cao thượng điện thoại chấn động không ngừng lục an không thể không điều thành i ê n lặng nhan việt lại gần nhìn c ư ờ i đến trước nửa sau hợp ngươi nhìn tào chủ nhiệm phát lại khoa cấp cứu hôm nay đặc biệt nghĩ ngươi bởi vì thu mấy cái cấp tính viêm ruột thừa lão lục cho lục an rót chén rượu trong ánh mắt tràn đầy t i ê u n ạ o nhi tử đã thành cả nước đều nổi danh bác sĩ lục an hôm nay lão lý ra còn hỏi ta có thể hay không mời ngươi xem một chút hắn tôn nữ tiên tiên tính bệnh tim cha ta là phổ bác sĩ ngoại khoa lục an còn chưa nói xong điện thoại lại chấn lần này là kinh đ ô người bệnh g i a thuộc lục bác sĩ chúc mừng năm mới cha ta bây giờ có thể câu cá lại muốn cho ngài gửi đầu trường giang đào cá cơm tất nhiên ăn vào một nửa lục an điện thoại đã bỏng đến như cái ấm tay bảo n h a n duyệt chi kỷ lấy ra nạp điện bảo lại phát hiện ngắt lời đã bị các loại trúc phúc tin nhắn t r ậ t đích nàng cười lắc đầu ngươi điện thoại di động này so khoa cấp cứu về ngoài cửa sổ pháo hoa ở trong trời đêm nở rộ lục an cơm nước xong xuôi đi đến trong viện n à n duyệt đi theo hẳn phía sau nàng đem hồng khăn quảng cổ điểm một nửa quân tại lục an trên cổ hai người tựa sắt nhìn pháo hoa muốn đi ra đến xem pháo hoa lục thần bị lục nhiên kéo lại tiểu tử ngươi có chút nhãn lực độc đáo lục thần mắt nhìn phía ngoài ca ca tẩu tẩu chỉ có thể bất đắc di lấy ra điện thoại di động ai chỉ có thể lại đánh hai thanh trò chơi ngoài phòng lục an điện thoại còn tại không ngừng chấn động nhưng lục an đã không để ý tới nhìn sau này mỗi cái tết xuân ta đều muốn cùng ngươi cùng một chút qua nhan duyệt thanh â m bao phủ tại pháo hoa oanh minh bên trong nhưng lục an nghe được rất rõ ràng nàng đem mặt trôn ở bộ ngực hắn nghe hắn hữu lực n h ị tim tiếng chuông không g i gõ băng lúc điện thoại triệt để chết máy lục an dứt khoát đưa nó tắt má chuyên tâm hưởng thụ giờ khắp này yên tĩnh nơi xa chuyển đến liên tiếp chúc mừng năm mới nhưng hắn cảm thấy lúc này hạnh phúc nhất chính là cùng người nhà đợi cùng một chỗ sáng sớm hôm sau lục an bị tiếng pháo nổ đánh thức nhan duyệt đã rời giường giúp lục mẹ chuẩn bị bữa sáng trong phòng bếp bay tới sắc sụi cào ư n g khí hắn mở ra điện thoại trong n g á y mắt bị chưa đọc tin tức bao phủ phía trên nhất là tào thiên huy tiểu tử túi chúc mừng năm mới ta hôm qua thế nhưng là bận rộn cả đêm lên lục an cười hồi phúc lão sư chúc mừng năm mới rồi mới hắn theo thứ tự cho h à n nham lão sư từ phong hoa sư minh đánh trúc tết điện thoại rồi mới cho kinh đô vân hoa một chút quen biết đồng sự bằng hữu phát chúc tết tin nhắn trong v i ệ n phụ thân ngay tại thiếp cầu đối xuân nhan duyệt bưng nóng hổi sủi c ả o ra lọn tóc còn dính lấy b ộ t mì ánh nắng xuyên tấu h qua tầng mây vậy ở trên người nàng lục an đột nhiên cảm thấy đây chính là hắn muốn sinh hoạt tại chăm sóc người bị thương đồng thời cũng có thể hưởng thụ bình thường hạnh phúc điện thoại lại c h ấ n là phương nhậm dũng gửi tới giải phẫu video lục an nhìn thoáng qua đưa điện thoại di động thả lại túi giờ này khắp này hắn chỉ muốn hảo hảo hưởng thụ mùa xuân này cùng yêu nhất người cùng một chỗ nhan duyệt đem sủi cào đưa tới bên miệ n ế n thử ta bao lục an cắn một cái nước canh tại trong miệng nổ tung hắn chợt nhớ tới tại kinh đô thời gian những cái kia ở thủ thuật thất vượt qua cả ngày lẫn đêm những cái kia tại phòng thí nghiệm sống qua suốt đêm mà bây giờ hắn cuối cùng có thể tạm thời quên đi tất cả t hưởng thụ phần này kiếm không dễ bình tĩnh an ngon không nhan duyệt mong đợi nhìn xem hắn lục an khẽ gật đầu an ngon trong này có nhà hương vị có yêu nhiệt độ nơi xa chuyển đến bọn nhỏ tiếng cười vui một năm mới bắt đầu lục an biết chờ đợi hắn vẫn là bận rộn giải phẫu nặng nghề nghiên cứu khoa học nhưng giờ phút này hắn chỉ muốn hào hảo hưởng thụ phần này đoàn viên vui sướng nhan duyệt nơi đó tập tục làm mùng hai về nhà ngoại t r ú c tết lục an mang theo bao lớn bao nhỏ quả đi theo nàng cùng nhau về nhà t r ú c tết nhan chấn sáng sớm liền ở ngoài cửa đ ó lấy để nhạc phụ đi ra ngoài nên đón cái này có thể để lục an không chịu nổi liên tục để hắn tranh thủ thời gian cùng một chỗ vào nhà thế nhưng là tâm tình vui vẻ nhan chấn cũng mặc kệ những n à y hắn lôi kéo lục an tay thân thiết quan tâm người không biết còn tưởng rằng hai người này là thân phụ tử làm chữa bệnh hệ thống người nhan chấn làm viện trưởng càng là biết mình cái này con rể lục an bây giờ lực ảnh hưởng cha đây là ta cùng nhan duyệt cho ngươi cùng mẹ mang lễ vật lục an vừa đem hộp quà đặt ở trong phòng khách liền bị nhan trấn kéo đến trên ghế s a lon ngồi nhan trấn khoát tay á o lần sau đến cũng không cho phép mang như thế nhiều đồ vật các ngươi người trở về chính là tốt nhất nói xong hắn lời nói xoay chuyển đúng rồi lục an ngươi đi kinh đô trước đó còn không có thời gian tại vân hoa dạo chơi lục an là người cha ngài đây là là như vậy nhan trấn nói ta muốn cho ngươi đi bệnh viện chúng ta lại là một m trận t ò a đàm hắn còn chưa nói xong nhan duyệt liền tức giận trả lời một câu cha lục an trở về đều không có nghỉ ngơi mấy ngày ngươi thế nào luôn luôn cho hắn nhận việc chút đấy nhan chấn sắc mặt có chút xấu hổ hắn biết mình cái này con dễ trở về không có mấy ngày liền đi vân hoa năm bệnh viện phi đao cũng không có nghỉ ngơi bao lâu thời gian lục an lại lôi kéo nhan duyệt a y q u a y đầu đối nhan chấn c ư ờ i nói cha chúng ta đi ngày đó hẳn là buổi chiều máy bay nếu như có thể mà nói ta buổi sáng còn có một chút thời gian lời này lập tức cho nhan chấn một cái hạ bậc thang hắn b ộ i vàng gật đầu cũng tiếp tục không có x á c h cái đề tài này chủ yếu là trong nội viện các lãnh đạo khác cho hắn hạ cứng nhắc nhiệm vụ nhất định phải đem lục an mời đi theo a chương 458, m a i áo đoàn đại biểu chương 458, m a i áo đoàn đại biểu tại trở lại kinh đô cùng ngày buổi sáng lục an đứng cha vợ mời tại vân hoa trung tâm bệnh viện mở một trận tọa đàm cái này tọa đàm cử hành rất vội vàng mà lại hoa hạ truyền thống năm này còn không có qua hết đâu cũng còn chưa tới lúc làm việc chủ sự phương cũng không có thế nào tuyên truyền nguyên lai tưởng rằng những người dự không nhiều không nghĩ tới cùng ngày buổi sáng toàn bộ lễ đường đều bạo mãn tất cả mọi người xem thường lục an lực ảnh hưởng thậm chí ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới ngoại trừ tới lấy trải qua bác sĩ còn có rất nhiều lục an trên mạng f a n hâm mộ bây giờ lục an tại trên internet l ự c ảnh hưởng đã sớm siêu việt hắn tại hiện thực y học vòng l ự c ảnh hưởng bởi vì thời gian có hạn lục an tại toàn bộ tọa đàm bên trong đơn giản chia sẻ tay mình thuật cùng nghiên cứu khoa học kinh nghiệm hắn cũng không có cái gì giữ lại đều là khô hẳn g tới lấy trải qua các bác sĩ nếu nghe được say x ư ơ n g ngon lành không chịu rời đi nghe không hiểu tọa đàm đám f a n hâm mộ thật vất vả nhìn thấy lục an cũng không chịu sớm rút lui cứ như vậy mãi cho đến lục an tọa đàm kết thúc toàn bộ lễ đường người hay là đời tràn hắn không đi không được cửa sau mới ngồi lên đi sân bay xe thương vụ xe thương vụ bên trên nhan chấn cùng nhan việt đều đã chờ nhìn thấy lục an đầu đầy mồ hôi nhan việt có chút đau lòng lại có chút buồn cười những thầy thuốc này cùng phan hâm mộ quá nhiệt tình nàng vội vàng cầm khăn tay cho lục an lau mồ hôi còn vừa nói cha lần sau loại chuyện này vẫn là tận lực sớm đi an bài để chúng ta có chút chuẩn bị hôm nay cũng quá sốt ruột bận điều h o ả n g nhan chấn liên tục gật đầu nghĩ đến sau này còn có thể mời được lục an trên mặt hắn liền không tự do cười nở hoa lần này là ta không ra lần sau khẳng định an bài thỏa đáng sân bay lục a n cùng nhan d u y ệ t hướng nhan chấn tạm biệt về sau liền bước lên về kinh đô lộ kinh đô đại học phụ thuộc đệ nhất bệnh viện pha lê n màn tường tại đầu xuân dưới á n h mặt trời hiện ra lê n quang lục a n dẫn theo vân hoa đặc sản g i a g đông cùng lạp s ư ở n g xuyên qua phòng khám bệnh đại sảnh nước khử trùng mùi hoa với đám người ồn ào đập vào mặt lại làm cho hắn sinh ra kỳ dị lòng cảm b i ế n loại này hỗn hợp có sinh tử vận tốc cùng nhân gian khói lửa khí tức có lẽ mới là hắn chân chính nơi hội tụ phòng làm việc của phó viện trưởng hàm nham trà trên biển dâng lên lượn lờ xương trắng ấm tử xa bên chồng cua chính là lục gan cố ý mang tới vân hoa lông lục an vững vàng đương đương mà ngồi xuống lao sư chúc mừng năm mới ngươi là người bên ngoài hẳn là còn có thể nghỉ ngơi mấy ngày đi thế nào như thế đã sớm trở về hằng nham vân vây chén t r à ngu bàn tay đã hiện đầy một chút ra đ ố m ngồi nhưng là tay của hắn lại ổn đến kinh người ai còn nói sao lục an nhẹ nhàng nhấc một n g ụ t r à nghĩ đến hôm qua phương nhậm dũng cho hắn phát mấy cái khám gấp giải p h ẫ u video ta không về nữa liền sợ trong tổ các bác sĩ liền vân hoa thì ta hằng nham là người từng trải tự nhiên biết là thế nào chuyện cả cười cười từ khi ngươi đã đến phổ bên ngoài một phòng nghiệp vụ lượng cũng để không ít ta nhìn phòng mấy người trẻ tuổi kia trưởng thành cũng rất nhanh trên thực tế lục an tại toàn bộ phòng bên trong xem như trẻ tuổi nhất nhưng là hiện tại tất cả mọi người sẽ không đương lục an là người trẻ tuổi mà là đem hắn cùng thế hệ trước chủ nhiệm các đại lao đánh đ ồ n g ta nhớ được vừa tới kinh đô đại học viện y học thời điểm trương tùng chủ nhiệm liền đã nói với ta nơi này không thiếu học b á chỉ thiếu một cái cơ hội lục an đặt chén trà xuống b u ô n g lỏng tựa ở trên ghế salon trong tổ mấy cái bác sĩ đều là bắt lấy mấy cái này cơ hội hàng nham nghe vậy lại là cười cười ngươi tên tiểu tử túi này nói tới trương tùng sợ là có ý riêng a lúc trước lục an mới đến bị n h ầ m vào nguyên nhân chính là trương tùng ở sau lưng tắc mái không dám lục an cười một tiếng hàn n h a m cũng không có tiếp tục cái đề tài này mà là nói tới nghiên cứu khoa học phương diện sự t ì n h sư minh của ngươi gần nhất đang làm tính mạch cửa cao áp đầu đề ngươi cái kia thực quản lá gan động mạch dị vật mô hình có lẽ có thể dùng tới lục an thuận thế gật đầu hắn cũng nghĩ đến từ phong hoa sư minh tự mình một người tại bệnh viện ăn tết đợi lát nữa là phải đi bãi phòng hắn lời còn chưa dứt chỉ gặp từ phong hoa đã đẩy cửa vào hắn áo khoác trắng trong túi lộ ra viền vàng kính mắt h ộ p vẫn là ba năm trước đây v ậ t cũ ống tay áo cải lấy mới tinh chủ nhiệm y sừ ngược bài nhìn thấy lục a n cũng ở văn phòng từ phong hoa lập tức tiến lên s á t bên hắn ngồi xuống nghe nói ngươi ăn tết tại vân hoa một chút cũng không nhàn à còn làm mấy đài dạy học giải phẫu nói tới cái này lục a n cũng là một mặt bất đắc dĩ một chút không thể so với tại bệnh viện nhẹ nhõm đâu hôm qua ta buổi chiều máy bay về bệnh viện buổi sáng còn tại vân hoa làm cái tòa đ ạ m nhưng ta mệt mỏi đủ thảm sư lệ ngươi đây là người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm từ phong hoa cười, cười. cháo bột tại trong c h ả nổi n lên vận sóng h à n nham đột nhiên ho khan lục an chú ý tới hắn tay trái ngón áp ú t có chút phát r u n g v t kìm sần sơ kỳ triệu chứng đang muốn hỏi đến cái gì h à n nham lại thần sắc như thường nói sang chuyện khác đúng rồi vừa bận hai người các ngươi tại hạ chu mai áo đoàn đại biểu tới chơi hỏi hai người các ngươi liền đại biểu chúng ta phổ ngoại khoa tham gia đi từ phong hoa không có bất kỳ cái gì biểu lộ lục an lại là hơi s ứ n g sở hỏi mai áo đoàn đại biểu là cái kêu mai áo phòng khám bệnh h ằ n nham gật gật đầu đúng vậy chuyện cụ thể đến lúc đó để ngươi sư h u n h nói cho ngươi nói xong hắn về nhìn đồng hồ đeo tay một cái các ngươi có việc liền bận bịu đi thôi ta chở một lúc có cái hội được rồi lục an gặp từ phong hoa đứng người lên hắn cũng lập tức đứng lên lão sư vậy chúng ta đi trước đi thôi h ằ n nhang k h o á t khoác tay đi ra phòng làm việc của phó viện trưởng lục an cùng từ phong hoa đi tại bệnh viện trên đường nhỏ cây ngân hạnh chậm rãi vươn c á n h cây mặt đất ngẫu nhiên có thể thấy được khô h é o lá cây hướng mặt thổi tới gió mát khiến lòng người có chút phát run lục an cũng không hỏi mai áo sự tình mà là nghĩ đến hàn nhàm kia phát run tay trái ngón n p út sư minh Ngài có chú ý đến hay không chúng ta lao sư tay, giống như đang run. Nguyên、like、từ phong hoa trên mặt về lộ ra nụ cười thả nhiên, nghe nói như thế, cũng dung, ngươi lai cười hồi thiếu có chú được. hay hoa thả thế, thu ý ta lao tay, ra thấy từ mặt lộ sư Ừm. về bệnh viện thần kinh khoa mấy cái chủ nhiệm đều nhìn qua lại có thể là bạt kìm sần sơ kỳ triệu chứng cái này tạm thời cũng không có cái gì biện pháp tốt từ phong hoa thở dài thân là thầy thuốc không nhìn được nhất bên cạnh t r ư ở n g b ố i ly hoạn loại này tạm thời không cách nào trị hết tập bệnh Húng chi, hàn nham bản nửa ngày từ phong hoa mới chậm rãi phá vỡ trơ mặc sư đệ hạ chu mai áo đoàn đại biểu liền đến ngươi nhưng phải chuẩn bị cẩn thận Ừm. mày muốn thăm, năm món mới mai mới Lục lông lồ là lưu, là là liệu lý dụng chơi chuẩn cái cũng chạy xúc chúng thực chính cụ, hoặc an ta hao giao ta nhíu, bọn hắn tới chơi hỏi, ta muốn chuẩn bị cái gì? Bọn hắn cũng không phải đơn thuần viếng bệnh viện hàng năm đều tốn hao món tiền khổng bọn trên nói tiến chúng ta phát triển, nhưng trên thực tế mai áo đoàn đại biểu là đến tuyên truyền chính bọn hắn mới nhất gì? giấy hơi hỏi, phải họ thuật phát thiết tới tới, đại biểu đều bị bị tế trị áo ý vậy bọn hắn tới ý nghĩa là lục an khẽ giật mình thứ phong hoa cười lạnh đến giả chương 459, sàng chọn người bệnh tăng thêm một chương 459, sàng chọn người bệnh tăng thêm một trong một đoạn thời gian rất dài âu mỹ chữa bệnh nằm ở thế giới hàng đầu rất nhiều kiểu mới dư vật thuật thức phương pháp trị liệu tật bệnh bệnh lý sinh lý đều là từ âu mỹ dẫn đầu nghiên cứu ra mà hoa hạ tại đại bộ phận lĩnh vực đều là một cái tùy tùng rất nhiều hoa hạ tật bệnh chỉ nam đều là phiên dịch với âu mỹ chân chính là hoa hạ bản địa nghiên cứu khoa học sáng tạo cái mới thành quả ít càng thêm ít bởi vậy hoa hạ y học sinh học y l ỉ a ngoại trừ học tập y học bản thân kỹ thuật còn phải thuần thục sử dụng anh ngữ bởi vì rất nhiều làm trị liệu chỉ nam đều là từ anh ngữ sáng tác trước nhất tiến tuyến đầu kỹ thuật cũng đều là dẫn đầu phát biểu tại tiếng anh tập san âu mỹ nắm giữ lấy thế giới chữa bệnh quyền lên tiếng đối với quốc gia khác hoặc là địa khu luôn luôn có một loại không h i ể u thành kiến cùng cảm giác ưu việt từ phong hoa cùng lục can sóng vai đi tại bệnh viện tiểu lộ tốc độ của hai người cũng không c h n g nhanh từ phong hoa quay đầu nhìn về phía một bên trụi lùi thân cây chậm rãi nói mọi ô đoàn đại biểu cách mỗi mấy năm đều sẽ tới vừa mới bắt đầu chúng ta đều rất vui vẻ dù sao có thể cùng toàn cầu định tiêm bác sĩ giao lưu nhưng là sau đó chúng ta phát hiện không hợp lý bọn hắn chính là thuần túy ra bán làm sản phẩm của mình chúng ta chia sẻ hắn đứng đầu n h ấ t nghiên cứu khoa học thành quả bọn hắn không thèm để ý chút nào mặc dù có chút ngay cả bọn hắn đều chưa từng gặp qua bọn hắn đều sẽ hoài nghi chúng ta làm bộ luôn luôn tràn đầy ngạo mạn cùng thành kiến lục a n im lặng hắn rất ít tiếp xúc nước ngoài bác sĩ nhưng là hắn biết đương kim thế giới chủ lưu chữa bệnh đều là hướng âu mỹ làm chuẩn rất nhiều lĩnh vực sáng tạo cái mới liệu pháp đều là từ âu mỹ dẫn đầu đề ra những này vốn không thể c ở trách nhiều nhưng là bây giờ hoa hạ cũng không phải mặc cho người khi dễ tại rất nhiều lĩnh vực hoa hạ dựa vào lấy tự thân người bệnh lượng ưu thế cũng đang từ từ đuổi theo thế giới đỉnh cấp chữa bệnh cơ cấu thậm chí đã có chỗ siêu việt nhưng là bởi vì chữa bệnh quyền nói chuyện cũng không nắm giữ tại trong tay chúng ta mặc dù có một chút mới nhất đỉnh cấp nghiên cứu khoa học thành quả vẫn sẽ bị âu mỹ chất vấn muốn đánh vỡ loại này cố hữu thành kiến đường phải đi còn rất dài mà tại đầu này đuổi theo con đường bên trên vô số hoa hạ thầy thuốc không sợ gian uy từ đầu đến cuối như một phân đấu sư minh ta cần chuẩn bị cái gì lucan hai người đi tới phổ ngoại khoa dưới lầu trên đường đi về đụng phải không ít đồng sự cùng học sinh hướng phía hai người chào hỏi từ phong hoa từng cái nắp lại rồi mới đối lucan nói kỳ thật cũng không có cái gì đặc thù mọi ổ đoàn đại biểu sẽ tiến hành mấy trận dạy học giải phẫu như loại này đỉnh tiêm chữa bệnh đoàn đội giải phẫu cơ hội thế nhưng là quý hiếm cực kỳ căn bản không thiếu người bệnh cho nên ngươi mấy ngày nay hẳn là sẽ có rất nhiều người tìm đến muốn đem hắn người bệnh nhét vào tới minh mạch lucan gật gật đầu kinh đô đại học phụ thuộc đệ nhất bệnh viện vốn là đỉnh cấp bệnh viện hiện tại lại tới mỗi ổ đoàn đại biểu đây chính là thế giới đỉnh cấp đoàn đội bọn hắn muốn làm dạy học giải phẫu chỉ sợ có vô số người bệnh muốn tới làm người tình nguyện hai người tách ra trước đó từ phong hoa về cố ý nhắc nhở vài câu tóm lại việc này cũng không tốt cắn dễ dàng đắc tội với người trở lại phổ ngoại khoa văn phòng lục an cũng đang suy nghĩ chuyện này tại sao rơi xuống trên đầu của hắn hàn nhang cùng từ phong hoa mạng lưới quan hệ càng thêm phức tạp t ì m bọn hắn người khẳng định càng nhiều còn như phòng những người khác tại mẫu ô đoàn đại biểu trước mặt khả năng không có bất kỳ cái gì quyền nói chuyện cho nên chuyện này tự nhiên rơi xuống trên đầu của hắn lục an không có suy nghĩ nhiều dựa theo từ phong hoa phân phó bắt đầu sảng chọn người bệnh mọi ổ đoàn đại biểu đến trước ba ngày kinh đô đại học phụ thuộc bệnh viện bíp phòng bệnh đã trụ đầy các lộ cá nhân liên quan phòng làm việc của phó viện trưởng điện thoại từ sáng sớm vang đến đêm khuya bí thư hành chính c u ố n sổ bên trên nhớ đầy thiếp vàng danh hiệu nào đó nào đó tập đoàn lý đồng nhạc phụ nào đó các bộ và ủy ban trung ương vương cục trường biểu cứu nào đó đưa ra thị t r ư ờ n g công ty trương thái thái tư nhân bác sĩ đây là muốn mở liên hiệp quốc đại hội a phương nhậm dũng đảo nằm viện danh sách đầu ngón tay tại ngân hàng nào đó hành trưởng ghi chú cột gõ ngay cả tài chính vòng đều đến tham gia náo nhiệt bọn hắn đương đây là cấp cao kiểm tra sức khỏe trung tâm. lục an đem ổ c a bệnh sàng chọn tiêu chuẩn hình chiếu ở trên tường lãnh quan g phản chiếu hắn dưới mắt một mảnh xanh đen giải phẫu chỉ trinh không rõ cơ sở bệnh vượt qua ba loại khối u đường tính tiểu với ba cm toàn bộ loại bỏ phương nhậm d ụ n g k e m chút bóp nát chén cà phê lục an nhưng nhưng đây đều là viện lãnh đạo tự mình an bài a mọi ổ muốn là dạy học c a bệnh không là nhân tình c a bệnh lục an hồng nét bút rơi cái thứ bảy danh tự người bệnh là nào đó chữa bệnh khí giới công ty tổng giám đốc phụ thân lúc đầu ung thư gan loại này ổng tính nửa giờ liền có thể giải quyết không cần thiết chiếm dụng danh lệch lời còn chưa dứt lục an nhũ mày điều ra ct hình ảnh phú hồ lý động bên trên chu cương cho bệnh viện góp đài mở i hiện tại làm giải phẫu dễ dàng để người mở cớ quách chủ nhiệm huyết áp mắt trần có thể thấy tiêu thăng người có biết hay không lý động cùng mẫu tài trợ hợp đồng ngay tại đàm đắc tội hắn sang năm toàn bộ bệnh viện thiết bị mua sắm vậy liền mời mẫu đi bọn hắn bệnh viện tư nhân làm biểu thị lục an mặc không biểu tình phương nhập dũng tiếp tục xem vị kế tiếp người bệnh n g ư ơ i quách quân ngoài cười nhưng trong không cười liều mạng đẻ nén xuống hắn nội tâm l ử a giận lục an n g ư ơ i liền chờ xem nói xong lời này quách quân quay đầu liền rời đi văn phòng quách quân vừa rời đi một cái ước chừng ba mươi tuổi nữ nhân n g h b ư ớ c đội vã bộ pháp đi vào văn phòng lục an bọn người một chút liền nhận ra nàng là nào đó thuốc xí nghiệp t h i ê t kim nữ nhân đi lên trước ché nổ áo khoác, cọ qua lục an áo khoác trắng mùi nước hoa sặc đến lục an lùi lại nửa bước lục bác sĩ phụ thân ta tuyến vị u nang u nang đường tính một hai cm không triệu chứng đề nghị theo t h ằ m quan sát l ụ c a n đ ả o bệnh lịch bản mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ vương tiểu thư ta biết ngài quan tâm người nhà ngài nhưng là vô luận lấy quốc gia nào hoặc là địa khu chữa bệnh chỉ nam phụ thân ngài cái này u nang căn bản không có xử lý tất yếu chớ nói chi là giải phẫu nữ nhân vẫn là không hiểu đôi mi thanh tú cao lại làm có thể hay không tốt một chút đâu l ụ c a n lập tức im lặng kiên nhẫn giải thích hơn nửa n g à y nữ nhân cuối cùng đi phương nhậm dũng n g h i u duệ cùng tạo giã ba người lúc này là mặt mũi tràn đầy vẻ u sâu bọn hắn đều lo lắng lucan đắc tội bệnh viện quá nhiều cao tầng lucan nếu không đi tìm hàn nham viện trưởng a phương nhậm dũng nhỏ giọng nói hoặc là đi tìm ta lão sư t ử phong hoa lục a n lắc đầu chuyện này p h ó n g tới bọn hắn nơi đó càng không tốt xử lý hắn tại bệnh viện mạng lưới quan hệ tương đối cạn càng không có chức vị không sợ đắc tội người nhưng là lục a n kỳ thật trong lòng cũng rất rõ ràng lấy tình cảnh trước mắt mình nếu như hàn nham đạo sư thật vui t ử phong hoa sư minh lại không đứng lên vậy hắn chương 460, đạt văn tây người máy tăng thêm hai còn có một cảng chương bốn đạt văn tây người máy tăng thêm hai còn có một cảng ba ngày sau mọi h đoàn đại biểu chính thức đến sáng sớm sương sớm còn chưa tan đi tận kinh đô đại học phụ thuộc bệnh viện môn trần đại lâu trước đã trải rộng ra màu đỏ thâm thảm kinh đô đại học viện y học cửa chính lấy phó viện trưởng hàn nham cầm đầu một đám lãnh đạo cấp cao chính xuất đội nên đón hàn nham đứng ở ngân hạnh bay tán loạn trên bậc thang áo khoác trắng và táo bị thu phong nhấc lên lộ ra thẳng xanh đen quần tây hắn cố ý đem phó viện trưởng ngực bài điều chỉnh đến ngực trái túi phía trên ba ngón rộng chỗ vị trí này đã có thể hiện lộ rõ ràng thân phận lại không trở ngại cùng khách tới năm tay trong nội viện tỉ mỉ chọn lựa mấy cái xinh đẹp tiểu hộ sĩ mặc màu đỏ lục an cùng từ phong hoa đứng tại đội ngũ phía sau hai người một bên tán gấu một bên chở lục an ngươi tuyển cái gì người bệnh làm dạy học giải phẫu người tình nguyện t ừ phong hoa câu được câu không cùng lục an trò chuyện người bệnh là vùng ngoại thành giáo sư trung học phức tạp hình lá gan cửa bộ ống mật nham bởi vì gia cảnh khó khăn chẳng chọc nhiều nhà bệnh viện chưa thu trị lục an nói người bệnh này phù hợp mở tiêu chuẩn từ phong hoa khẽ gật đầu bất quá ngươi bài trừ người bệnh kia có không ít quan to hiển quý đi lục an ngược lại là cười một tiếng ta chỉ là dựa theo mẫu tiêu chuẩn đến chọn lựa các bệnh bọn hắn có ý kiến để bọn hắn tìm mẫu đoàn đại biểu nói đi từ phong hoa thầm nghĩ trong lòng chính mình cái này sư đ ệ cũng rất tinh minh trực tiếp đem nổi ném cho mọi ổ hai người đang khi nói chuyện thời gian đã đi tới bảy giờ năm mươi tám phần ba chiếc màu đen lao vụt lễ tân xe ép qua đầy đất kim h o à n g n g â n hạch lá h à n nham đưa tay ra hiệu sáu tên bảo an đồng loạt kéo thẳng chế phục v ậ t áo đám người chú ý tới dẫn đầu cỗ xe cửa sau n ử a hàng mẫu đoàn đại biểu đoàn trưởng sở mít giáo sư tròm dâu dê tại nắng sớm bên trong hiện ra hoa dầm vị này mẫ mọi ố đoàn đại biểu đoàn trưởng sở mít giáo sư dẫn đầu xuống xe hàn ước chừng năm mươi ra mặt mặc một bộ màu xanh đậm định chế ô u phục ắ t xén khảo cứu cổ áo cải lấy màu phòng khám bệnh kim chất huy t r ư ờ n g thân hình của hắn cao lớn thẳng tắc giống một gốc trải qua gian nan vất vả lại như cũ thẳng tắc bắc mỹ hồng sam màu x á m bạc tròm râu dê tu bổ cẩn thận tỉ mỉ cùng thái dương tóc trắng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh làm người khác chú ý nhất là hai tay của hắn thon dài mà hữu lực đốt ngón tay rõ ràng làn ra bởi vì lâu dài trừ độc bậy biện ra nhàn nhạt màu hồng phấn nhìn thấy sở hai người thân thiết nắm tay v ẹ l còng to h à n nham ộ t phát giọng tại cổ học lăn nửa vòng cuối cùng đổi thành rõ ràng tiếng hoa sở bít giáo sư tàu xe mệt mỏi hắn đưa tay trong nháy mắt áo khoác trắng ống tay áo lộ ra lãng cầm điện tàng hệ liệt đồng hồ đây là hai mươi năm trước tại mà ổ t h ă m tiết học mua v ậ t kỷ niệm sở bít giáo sư nắm tay lực đạo như giải phẫu kìm tinh chuẩn trên ngón vô danh người sáng lập chức nhận c ấ n đến người thấy đau hắn màu xanh đậm âu phục c ổ áo b ẻ bên trên mọi h kim ư n g huy trường cùng hàn nham trước ngực bệnh viện h u ệ n huy cách không ràng co hai người phía sau n a m viện cao ú c pha l ê màn tường đem nắng sớm chiết xạ thành vô số thanh liễu diệp đao hình dạng hàn nguyên ngân hạnh so rổ xẹp tờ lá phong cẳng sẽ đai khách sở mít dùng tiếng hoa nói hôi làm con ngươi đảo qua ngay tại xếp hàng tuổi trẻ các bác sĩ những cái kia tận lực thẳng tắp lưng để hắn nhớ tới mỗi nằm viện y mới vào phòng giải phẫu bộ dáng hàn nham cùng sở mít nhìn tương đối quen thuộc những người khác căn bản không chen l ờ i vào hai người một bên hướng trong bệnh viện đi một bên trò chuyện mọi ổ đoàn đại biểu ngoại trừ đoàn trưởng sở mít giáo sư còn có năm cái bác sĩ phân biệt thuộc về khác biệt gia khoa bao quát phổ Ví nước tiểu ngoại khoa chờ lần này dạy học giải phẫu cũng sẽ tại cái này ba cái phòng bên trong tiến hành h à n nham nghiêng người dẫn đường áo khoác trăng trong gió triển khai như ứng dực ý viện năm ngoái phát biểu tại giả mà người máy phụ trợ l u ậ n văn h à n c ô ý dừng một chút chờ đối phương ánh mắt chuyển đến chúng ta phổ ngoại khoa có vị thầy thuốc trẻ tuổi làm điểm thú vị đạo ngược nghiệm chứng ồ thật sao sợ mít hứng thú l ô n g mày hơi nhữu vậy ta coi như rửa mắt mà đ ợ i đâu môn trần đại lâu trước đại phun nước đột nhiên mở ra mà nước thời gian hiện hiện hình chiếu ba d viện h u n đại ý chân thành sợ mít ngừng chân nhìn chăm chú màn nước bên trên n h ấ p nô bên trong anh song ngữ đột nhiên chỉ hướng khám gấp lâu phương hướng nơi đó tại sao có người bệnh da thuộc ủy h ằ n nham bước chân chưa ngừng đ á hoa cương trên bậc thang cái bóng cùng sợ mít chủ điệp hoa hạ có câu nạn ngữ thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ h á n đưa tay đẩy ra giải phẫu trung tâm đại môn đèn không hắt bóng lanh quang đổ xuống mà ra tựa như mà ổ tiên sinh năm đó ở báo tuyết bên trong tiếp xem bệnh không phải sao sợ mít miệng bên trong nhấc lên một vòng tiêu dung hàn y thuật của ngươi nói chuyện cùng ngươi nghệ thuật làm cho người mê mẩn trong môn chuyển đến đạt bàn tây người máy kh hàng nham áo khoác trắng sát qua cửa tự động máy cảm ứng ngược b à i tại quang ảnh bên trong sáng tắt phía trên ngoại trừ phó viện trưởng danh hiệu về cải lấy mai phai màu bác sĩ bệnh viện huy c h ư ờ n g kia là ba mươi năm trước hắn tại màu thực tập lúc đạt được kinh đô đại học viện y học giải phẫu trung tâm quan ma thất bên trong đến màu phòng khám bệnh đời thứ tư đ ạ t văn tây người máy ngay tại hiện ra lệnh màu làm kim loại sáng bóng mọi ổ đoàn đại biểu đoàn trưởng sở mít giáo sư đứng tại bên ngoài phòng giải phẫu pha lên màn tướng trước trong tay lôi bắn bút tại ct hình ảnh bên trên vạch ra một đạo dây đỏ mọi ổ đoàn đại biểu trạm thứ nhất chính là ph người mắc bệnh này khối u đã xâm phạm lá gan cửa bộ ống mật c u n g bao quấn lá gan động mạch cùng t ĩ n h mạch cửa sơ mít thanh âm xuyên thấu qua khuyết đại âm thanh hệ thống tại quan ma thất bên trong q u â n q u ậ n đây là chúng ta mà ổ mới nhất đ ờ i thứ t ư đạt v ă n t â y người máy lần đầu tại á châu tiến hành giải phẫu biểu thị sơ mít thanh âm thông qua đồng thanh truyền dịch hai nghe chuyển đến mang theo t r ầ m bổn tự tin h á n đứng tại điều khiển trước sân khấu màu lam xám con người phản chiếu lấy ba chiều hướng dẫn trên màn hình lá gan cửa bộ khối u hình ảnh kia là một đoạn chiếm cứ tại lá gan động mạch cùng tính mạch cửa ở giữa màu xâm trắng bóng ma biên giới như san hô dọc theo tinh m không hổ là mọi ổ a như duệ cùng t à o dạ âm thanh kích động truyền đến lục an bên hai cái này đ ờ i thứ tư người máy quá tiểu như châu bò toàn bộ giải phơ âu quan ma thất bên trong đã đầy áp người chỉ cần là không trực ban bác sĩ ngoại khoa đều đến đến một chút náo nhiệt ta nhớ được hoa hạ lợi hại nhất người máy so mà ổ về lạc hậu dòng dã nhất đ ạ i loại này máy móc nếu có thể dẫn vào bệnh viện chúng ta kia không lại là cả nước thứ nhất ta cái này máy móc n g ấ m lại liền quý chết rồi bệnh viện dự toán không đủ các ngươi vẫn là đ ư n g suy nghĩ lúc này sở mít ngón tay đang thao túng trên đài nhẹ nhàng hoạt động cánh tay máy cuối cùng s o n g cực điện ngừng k ì m như là ba lê vũ giả mũi chân tại phóng đại hai mươi lần tầm mắt hạ tinh chuẩn tách ra một cây không chấm năm mm tầm bổ mạch máu quan ma tịch thượng vang lên một mảnh thấp giọng hô m ấ y v ị thầy thuốc trẻ tuổi thậm chí lấy điện thoại cầm tay ra quay chụp cánh tay máy ra n múa chương bốn trăm sáu mươi mốt không có khả năng hoàn thành câu lại tăng thêm ba chương bốn trăm sáu mươi mốt không có khả năng hoàn thành câu lại tăng thêm ba lục an ngồi tại hàng thứ ba ánh mắt lướp qua sở mít trước ngực mẫu kim chất huy trường loại này, kim chất trường, tại mẫu có thể có thể có tại lục gan suy nghĩ ở giữa bộ kia giá trị ba ngàn vạn người máy ngay tại người bệnh ổ bụng bên trong vẽ tinh vi giải phẫu đồ phổ ba chiều hướng dẫn hệ thống đem mỗi đầu mạch máu phủ lên thành hình quan sát ngay cả t ĩ n h mạch cửa chi nhánh bên trên vôi hóa điểm đều có thể thấy rõ sơ mít ở trước mặt mọi người phô bày một cái tinh diệu thủ pháp cánh tay máy siêu thanh đao lấy mười lăm độ góc chết cắt vào lá gan cánh cửa hoàn m ị tránh đi phía dưới gan tổn g quản q u a n ma thất b ộ phát ra tiếng vô tay ngay cả h à n nham cũng hơi gật đầu mọi ô đối với những này tuyến ngoài cùng khoa học kỹ thuật vận dụng đích thật là đăng phong tạo cực t h phong hoa nhìn trước mắt hình tượng, mày hắn đang suy nghĩ nếu như là hắn mổ chính để hoàn thành cái này giải phẫu kết quả kia sẽ là ra sao nghĩ tới đây để trong lòng của hắn giật n ả y mình phỏng đoán cẩn thận s á t suất thành công ngay cả một nửa đều không có phổ ngoại khoa bốn bệnh khu tảo h i ể u hoa chủ nhiệm cũng trình diện hắn nhìn thấy sở mít giáo sư thao tác tấm tác lấy làm kỳ lạ hắn không thể hiện tại liền lên trận thử một chút cái này cấp cao nhất đ ạ t văn tây người máy lúc này lục an tâm tình đã là tán thưởng bội phục lại có một tia cô đơn có được loại này đỉnh cấp kỹ năng cũng k ó trách mà ổ bác sĩ sẽ trời sinh mang theo loại này ngạo m ạ n cùng thành kiến giải phẫu tiến hành đến thứ nhì giờ mười bảy phân khối u chủ thể đã bị bóc ra tám mươi mọi ổ đoàn đại biểu các bác sĩ tựa hồ cũng đang ăn mừng bắt đầu thuật thành công không ít kinh đô viện y học bản viện các bác sĩ cũng đang cảm thán bắt đầu thuật mau lẹ và thuận lợi nhưng vào lúc này lục an đầu ngón tay đột nhiên giữ chặt l ă n can hướng dẫn hình ảnh bên trên một đầu ẩn nấp biến dị động mạch đang từ khối u mặt sau đốn lượn m à qua nơi này cũng không tốt xử lý a lục an nói nhỏ bao phủ tại tiếng than thở bên trong gần như đồng thời cánh tay máy cái kẹp kẹp lấy cây kia ẩn hình mạch máu máu tươi giống như pháo hoa tại trên màn hình nổ t u n g trong nháy mắt nhuộm đỏ toàn bộ thuật giã gây tê g i á m h ộ nghi tiếng cảnh báo đâm rách không khí huyết áp tám mươi bốn mươi nhịp tim một trăm ba mươi s u m i t t r ò n dâu dê chấn động một cái cánh tay máy trong vũng máu phí công k h é p mở xúc giác phản hồi hệ thống bởi vì đại lượng chảy máu lâm vào hỗn loạn quan ma tịch thượng m ổ công trình sư điên cùng đánh bàn tín ý đồ khởi động lại hướng dẫn chương trình mà người bệnh ổ bụng bên trong vũng máu chính lấy mỗi dây ba mươi ml phương diện tốc độ trướng cần chuyển thành mở bụng giải phẫu s m i t thanh em lần đầu xuất hiện vết rách vừa dứt lời toàn bộ giải phẫu quan ma thất các bác sĩ đều hoa nhưng biến sắc tất cả mọi người biết cái này sơ gan người bệnh bụng bích giãn tính mạch như mạng đệm ở bụng mang ý nghĩa c à n g trí mạng chảy máu phong hiểm hắn nhang mặt mũi tràn đầy t h ế t thanh hắn tiến lên cùng sở mít tiếp tục trao đổi nhìn có hay không cái khác xử lý phương pháp không được sở mít điên cuồng lắc đầu nguyên bản chấn tinh tự n h ư ợ c trên mặt đã bắt đầu xuất hiện một tia bối rối người máy xúc g i á c phản hồi hệ thống mất đi hiệu lực chảy máu lượng nhiều lắm nếu như không chuyển thành mở bụng cái này giải phẫu coi như thất bại còn như người bệnh sở mít còn chưa nói hết nhưng là tất cả mọi người biết nếu như không chuyển thành mở bụng, hoặc là trực tiếp kết thúc giải phẫu chờ đợi người bệnh kết cục chỉ có một cái đó chính là tử vong hàn nham trở lại quan ma thất đem tất cả phổ ngoại khoa chủ nhiệm phó chủ nhiệm y sư đều triệu tập bao quát từ phong hoa tào h i ể u hoa lục an chờ y sư tất cả mọi người nhìn đi tình huống trước mắt chính là cái này bộ dáng hàn nham nhìn quanh đám người tất cả mọi người nói một chút có cái gì biện pháp tốt hoặc là lại có thể tiếp tục tiếp xuống mở bụng giải phẫu đám người trầm mặc đường này cái này giải phẫu cũng không phải đơn giản mở bụng giải phẫu mà là phải thừa nhận lấy lần đầu người máy giải phẫu thất bại phong hiểm tiến hành hai lần giải phẫu mở bụng một khi xuất hiện suốt m ế t nhiều người bệnh căn bản là không hạ thủ được thuật đại nói trắng ra là chính là đến giúp mở hồ đoàn đại biểu chủ đích viện trưởng tại sao sở mít giáo sư không thể tự k i ể m chế tiến hành tiếp x u ố n g mở bụng giải phẫu a t à o hiểu hoa phát ra nghi vấn vừa rồi xem bọn hắn dùng người máy giải phẫu kỹ xảo không cao to lắm bên trên sao ta hỏi qua hàng n h a n lắc đầu sở mít lại bọn hắn không có loại này đại lượng chảy máu giải phẫu kinh nghiệm chuyện không có nắm chắc bọn hắn không làm được thật sự là khôi hải tàu hiểu hoa lâu mày hơi n h i u thái độ của hắn cùng vừa rồi hình thành to lớn tư phản cái gì gọi chuyện không có nắm chắc bọn hắn nhất định phải trăm phần trăm s á t suất mới làm cái này thuần túy chính là nghĩ vung nổi a từ phong hoa trầm mặc không nói hắn đang suy tư tiếp xuống giải phẫu khả năng bây giờ không phải là lại những ngày thời điểm hàn nham trầm giọng nói hiện tại chúng ta cân nhắc chính là như thế nào giải quyết nguy cơ trước mắt trong phòng giải phẫu thao tác giao diện bên trong đã là một mảnh huyết h ồ n g sơ mít giáo sư đoàn đội đã bắt đầu chuẩn bị kết thúc giải phẫu để cho ta tới thử một chút đúng vào lúc này lucan giải khai â phục cúc áo đi hướng phòng giải phẫu áo khoác trắng vẽ ra trên không trung đường vòng cung lucan hàn nham nao nao lục an bước chân dừng lại l ã o sư người bệnh này là ta chọn đã như vậy chỉ cần còn có một chút hy vọng sống ta liền không nên so với hắn về trước từ bỏ lục an đẩy ra quan ma thất cửa bước nhanh đi hướng phòng giải phẫu từ phong hoa nhìn xem lục an bóng lưng ánh mắt bên trong tràn đầy vui mừng cùng tự dễ ư hắn vẫn còn đang suy tư lấy được mất thời điểm lục an đã ra t r ư ợ may mắn hắn là sư đệ của mình lục an một bên mặc giải phẫu áo một bên nhanh chóng hạ đạt chỉ lệnh phương nhậm dũng cùng ta tiến đến chuẩn bị từ thể máu chuyển trở về khởi động khống chế tính huyết áp thấp cho ta bốn không mạch máu khe hở tuyến phương nhậm dung còn không rõ ràng lắm phát sinh chuyện gì đột nhiên bị lục can cụ liền không hiểu thấu bị cái k h á c bác sĩ đẩy đi lên đi vào phòng giải phẫu hắn mới biết được mình bị bất đắc dĩ bắt đầu cùng lục can cùng một chỗ tiếp nhận đài này mà ổ bác sĩ thất bại giải phẫu phòng giải phẫu không khí phản g phất bị máu tươi thẩm thấu đặt băng tây cánh tay máy trong vũng máu phí công kép mở s ở mít giáo sư tròm râu dê treo mồ hôi điều khiển đài hình ảnh bà triệu bị n h u ộ m thành tinh hồng biến d ị động mạch đoạn đoan chính tại tính mạch cửa hậu phương dâm trào mỗi dây hai trăm ml mất máu lượng để người bệnh huyết áp sần đổi t ứ c ngã xuống truyền than gây tê sư gào thét bên trong lục an đã mặc lên tầm thứ hai vô khuẩn thủ sáo c h ờ một chút ta không định mở bụng dùng ổ bụng kính đi lục an đầu ngón tay s ẹ t qua người bệnh bụng bích bắt mạch đến dưới da khúc trương t ĩ n h mạch con run chạm đ ô lên sơ gan chỉ bị cấp c t ĩ n h mạch cửa áp lực 3 8 m m hg mở bụng vết cắt lại biến thành vỡ đê áp phương nhậm dũng bưng lấy mở bụng khí g i ớ i bao tay đang run r ậ y ý nuột khay chiếu ra lục an lạnh lùng bên mặt nhưng ổ bụng kính tầm mắt lục an không để ý đến phương nhậm dũng ngón tay tại khí dưới trên đài di chuyển nhanh chóng chọn lựa ra thích hợp nhất cách rời kì sơ mít đột nhiên đệ lại lục c an bạ bay người đ i ê n rồi loại này chảy máu nhất định phải nhìn thẳng hạ c â u lại ổ bụng dưới căn bản không có khả năng hoàn thành câu lại chương 462, còn nhanh hơn r ô b ố t tốc độ chương 462, còn nhanh hơn r ô b ố t tốc độ người bệnh tiểu cầu hai và tám mở bụng sau mặt ngoài vết thương dướng máu liền có thể lấy mạng của hắn lục c an cầm châm khí kẹp lấy so cọng tóc về thế sáu không mạch máu khe hở tuyến mà ổ bụng kính trướng bụng áp lực tương đương với thiên nhiên cầm máu mang thanh âm của hắn vô cùng tỉnh táo không có một tia tình cảm bà đậu sơ mít miệm hơi hạ ra muốn lại chút cái gì lại thế nào cũng không ra được âm thanh một bên hàn nham đương nhiên là lựa chọn tin tưởng lucan chiều hắn nhẹ gật đầu ra hiệu hắn tiếp tục làm tiếp phương nhậm dũng lucan một bên trừ độc một bên lại khởi động hình ảnh hướng dẫn hệ thống Tốt. phương nhậm dũng hiện tại cũng không nghĩ nhiều mà là cấp tốc tại khống chế trên đài đưa vào chỉ lệnh ba c h i ề u t r ù n g tiến mạch máu hình ảnh lập tức bắn ra được giải phẫu tầm mắt bên trong hình ảnh hướng dẫn hệ thống một lần nữa hiệu c h ỉ n h đem đầu kia ẩn hình mạch máu dùng tinh hồng sắc tiêu ký ra lucan cái thứ nhất b ế c cắt tuyển tại tề bên trên một cm chỗ chứng bụng châm tiến vào ổ bụng lúc hắn rõ ràng cảm giác được á p lực hơi cao đây là tính mạch cửa cao áp biểu hiện khởi động ba d hình ảnh dung hợp lục an d ọ n g kính kìm thăm dò vào chỗ ca lỗ trong huyết vụ hiện ra màu đỏ c a m hướng dẫn độ phổ đây là đem thuật chức mạch máu tạo ảnh cùng thời gian thực siêu thanh kết hợp một mình sáng tạo kỹ thuật biến d ị động mạch tàn đặt tại trên màn hình lấp lóe như đèn báo hiệu khoảng cách tính mạch cửa trụ cột b ẹ n b ẹ n 1 2 mm điên rồi đây quả thực là điên rồi sơ mít giáo sư nhìn thấy trên màn hình hình tượng cả người ngây ra như phóng khoảng cách gần như thế một khi xuất hiện sai lầm vậy liền mang ý nghĩa phí công nhọc sức đối với người bệnh tới nói vậy liền mang ý nghĩa tử vong hấp dẫn khí lucan thanh âm trầm ổ n hữu lực phương nhậm dũng lập tức đem giải nhỏ hấp dẫn quản đưa lên đồng thời khởi động từ thể máu chuyển trở về hệ thống tại hình ảnh hướng dẫn hệ thống phụ trợ dưới lucan rất mau tìm đến chảy máu điểm lá gan động mạch chi nhánh bị khối u ăn mòn tạo thành một cái ba mm chỗ thủng từ thể máu chuyển trở về vận chuyển hết tốc lực đi giáp hạ dễ lín tính mạch bâm nhập lucan thanh âm giống dao giải phẫu mở ra ngưng trệ không khí hắn tách rời kìm thăm dò vào vung máu tại phương nhậm dũng hấp dẫn khí phối h ợ xuống tinh chuẩn k bốn không mạch máu khe hở tuyến lục an tay vững như bàn thạch chỉ gặp khắp nơi phóng đại hai mươi lần tầm mắt bên trong lục an thao tác giống tại báo tố bên trong sâu kim tay trái của hắn điều khiển hấp dẫn khí hình thành cục bộ phụ ép khu tay phải cầm châm khí lấy mỗi giây ba lần tần suất đâm xuyên mạch máu bích quan sát thất đột nhiên yên tĩnh trên màn hình lục an ngay tại tay không khâu lại không chấm tám mm mạch máu chỗ thủng bốn không thợ dọ l è n khe hở tuyến tại ổn kính hạ mảnh như tớ n h ệ hắn cầm châm khí lại ổn giống cánh tay máy cái này thật bất khả t ư n g h ị sơ mít giáo sư mở to hai mắt nh hắn giống như là nhìn thấy quỷ đồng dạng làm tại mà ổ trong phòng khám đều là đỉnh cấp tồn tại sợ mít nhìn qua ổ bụng kính giải phẫu hàng ngàn hàng vạn thế nhưng là chưa hề đều không nhìn thấy khâu lại tốc độ như thế tinh chuẩn bác sĩ cùng ra v i ệ n xì robot so sánh lục an càng giống là cái kia robot lúc này giải phẫu quan sát thất bên ngoài ngưu duệ tào ra chờ thấy thuốc trẻ tuổi đã sớm phát ra trận trận tiếng thắng thở lục an mỗi một lần giải phẫu thao tác tựa hô cũng đang cậy mới lấy bọn hắn đối đỉnh cấp bác sĩ ngoại khoa cách nhìn đương bảy châm liên tục khâu lại sau vũng máu đỉnh chỉ k u y ế t trương s mít giáo sư xem hết lục an tất cả thao tác. nhịn không được đi tới hàn n h a m bên cạnh hàn bác sĩ này là ai hàn thế mà áp dụng liên tục khâu lại kỹ thuật tại phóng đại hai mươi lần tầm mắt d ư ớ i đem mạch máu chỗ thủng hoàn mỹ tu b ổ hàn n h a m mang trên mặt vẻ mỉm cười cùng kiêu ngạo sơ mít giáo sư hắn gọi lục an là đệ tử của ta cũng là phổ ngoại khoa bây giờ trẻ tuổi nhất mang tổ bác sĩ ông trời của ta ta dám nói đây tuyệt đối là y học sử thượng kỳ tích sơ mít sờ lấy hắn dâu dê nhìn xem lục an ánh mắt lộ ra một tia tinh mang lúc này gây tê sư t h a nhâm mang theo mừng rỡ huyết áp tăng trở lại đến một trăm sáu mươi lucan không có dừng lại lập tức bắt đầu khối u cắt bỏ hàn siêu thanh đao tại lá gan cửa bộ r u tẩu giống một vị kinh nghiệm phong phú chuyên gia phá bom cẩn thận từng ly từng tí c á c h rời khối u cùng chung quanh tổ chức dính liền chú ý nơi này lucan một bên thao tác một bên rằng giải khối u đã xâm phạm tính mạch cửa phải chi nhưng hình ảnh hướng dẫn biểu hiện trái chi hoàn hảo chúng ta có thể giữ lại trái chi làm tính mạch cửa chủ kiến quan sát thất bên trong lặng ngắt như thờ tất cả mọi người ngừng t h ở sợ mít giáo sư lấy mắt kiến xuống không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình lucan áp dụng dính lệ thủ pháp tạm thời ngăn chặn lá gan cửa má rồi mới dùng t i n h t ế hiện hơi cái kéo tách rời khối u cùng t ĩ n h mạch cửa dính liền mỗi cắt bỏ một chỗ liền dùng sáu không mạch máu khe hở tuyến tiến hành tu bổ hiện tại là phần mấu chốt nhất lục an thanh em y nguyên bình ổn khối u đã xâm phạm gan tổng quản chúng ta cần làm gan ruột tăng cớp hắn trước tiên ở gan tổng quản đoạn trưng bày đưa tê quản dẫn lưu rồi mới dùng bốn không nhưng hấp thu khe hở tuyến tiến hành ống mật đoạn ruột rông vương bên cạnh án cớp cổ tay của hắn lấy mỗi dây ba lần tần suất điều khiển tinh vi góc độ đã tránh đi yếu ớt ống mật bích lại bảo đảm t i ế t duyên âm tính mỗi một châm đều tinh chuẩn đúng ch đương cuối cùng nhất một sợi khối u tổ chức rơi vào lấy đồ vật túi lúc đồng hồ điện tử biểu hiện giải phẫu thời gian ba giờ bốn mươi chín phân so nguyên kế hoạch về sớm mười một phút đương cuối cùng nhất một cái tuyến kết n ộ i bằng lúc trong phòng giải phẫu vang lên tiếng v ỗ tay nhiệt liệt lục an nhưng không có b u n g lỏng hắn cẩn thận kiểm tra mỗi một chỗ ăn c ư p miệng xác nhận không có tấm h để loạn kết thúc lục an cuối cùng thở một hơi dài nhẹ nhõm thủ thuật của hắn áo đã bị ướt đẫm mồ hôi nhưng trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng smith lây xuống bị ướt đẫu nhân vận chuyển kỳ giờ phút này như cái viện y học tân sinh kinh ngạc nhìn qua trên màn hình hoàn mỹ gan ruột a n c ấ p miệng hắn đột nhiên nhanh chân đi hướng lục gan trước n g ư ợ c kim chất huy trường cùng lục gan áo khoác trắng nút thắt chạm vào nhau phát ra thanh thúy tiếng vang ngươi tay không khâu lại tốc độ sơ mít tiếng trung sen lẫn run dày so với chúng ta robot nhanh một chấm bảy lần lục gan ngay tại tuột tay bộ nghe vậy d ư ơ n g mắt cởi khẽ hoa hạ bác sĩ có cái truyền thống hắn chỉ chỉ hắn h u y ệ t thái dương nơi này mới là tốt nhất hướng dẫn hệ thống sơ mít giao sư ngài biết tại sao tuyển ổ bộ tính sao lục gan đem siêu thanh đao g a o cho khí giới thứ nhất tá trên màn hình chiếu lại lấy mới k â u lại quá trình mở bụng sẽ phá hư màng bụng tâm trắng thiên nhiên cái này sơ gan người bệnh thuật sau lây nhiễm s u ấ t cao tới 67. u m i b ả sơ mít nhìn chằm chằm thời gian thực tính mạch cửa áp lực giám sát chỉ số ổn định tại 2 5 m m h g nhưng robot cánh tay máy xúc giác phản hồi trì hoặc không ba giây mà tính mạch cửa mỗi giây chạy qua 8 0 0 m l hết dịch lucan dùng cái kẹp kẹp lên biến d ị động mạch tiêu bản mặt cắt về mang theo hắn khe hở tuyến ép ấn ổ bụng tính mặc dù thao tác góc độ nhận hạn chế nhưng thắng ở não người tức thời sửa chữa sai năng lực quan sát thất đột nhiên một phát tiếng vỗ tay chấn động đến pha l ê màn tường khe chương 463, lục an kỳ ngộ chương 463, lục an kỳ ngộ giải phẫu kết thúc sơ mít giáo sư dẫn đầu mô đoàn đại biểu như cũ ở vào c h ấ n kinh ở trong bọn hắn vẫn luôn tin chắc robot muốn so người nhanh robot có thể càng thêm hoàn mỹ chấp hành giải phẫu nhiệm vụ tay không run cũng không hiểu ý hoảng khâu lại tốc độ muốn so người nhanh lên mấy lần đây là mô bác sĩ nhận biết khả năng cũng là đại chúng bác sĩ nhận biết thế nhưng là hôm nay lục an biểu hiện hoàn toàn tại bọn hắn nhận biết bên ngoài kinh khủng khâu lại tốc độ khâu lại quá trình hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tâm tình chập trờn lại thêm kịp thời sửa chữa sai năng lực cái này nhưng so sánh robot còn kinh khủng hơn hoa hạ là thời điểm nào ra như thế một cái t i ê n phú kinh khủng dài phâu thầy thuốc mọi ổ đoàn đại biểu một đám các bác sĩ nhìn về phía lục a n ánh mắt từ ban đầu xem thường đến bây giờ là thật sâu khâm p h ụ tại đi vào kinh đô đại học phụ thuộc đệ nhất bệnh viện trước đó sợ mít mở ổ đoàn đại biểu về đi qua cái khác mấy cái hoa hạ đỉnh cấp bệnh viện bọn hắn trổ đến toàn bộ đều giả thành công trào hàng ra rất nhiều chính bọn hắn sản phẩm duy chỉ có đến cái này kinh đô đại học phụ thuộc đệ nhất bệnh viện không nghĩ tới bị dạng này một cái tuổi trẻ bác sĩ tú một mặt hàn đây quả thật là học sinh của ngươi s m i t h nhịn không được lần nữa hỏi một câu hàn n h a m khẽ b ấ t cảm trên mặt tự hào đều nhanh muốn ép không được s m i t h trong lòng lập tức lên lòng yêu tài trong mắt hắn loại này đỉnh cấp nhân tài nên tại mọi ổ a không nên tại hoa hạ loại này chữa bệnh lạc hậu địa phương s m i t h giáo sư các ngươi đài này giải phẫu vất vả chúng ta an bài các ngươi tạm thời nghỉ ngơi một chút buổi chiều còn có toại à o đâu vậy được rồi s mít giáo sư cũng không có cự tuyệt dựa theo thường ngày chương trình lúc này giải phẫu kết thúc về sau bọn hắn còn muốn tán dương một đợt hắn r ô b o t thiết bị tiên tiến chỉ bất quá bây giờ cũng không có cần thiết này lúc này hàn nham dáng người so trước đó càng thêm thẳng tắp một chút hắn nhìn xem bên cạnh lục an ánh mắt tràn đầy thưởng thức kinh đô bản biện giải phẫu quan sát thất bên trong thầy thuốc trẻ tuổi nhìn thấy lục an lần này đặc sắc tuyệt luân biểu diễn về sau đều là vô cùng kích động n h i u duệ cùng t à o giã mười phần hâm mộ trên đài phương nhậm dũng có thể tự tay cầm đao loại này cấp bậc giải phẫu nhất định sẽ cho mình lý lịch lớp m ạ kim lao tạo ngươi lại chúng ta thời điểm nào có thể chen rời phương sư minh ngưu duệ lặng lẽ meo meo thương lượng với tào giã tào giã cũng là một mặt hâm mộ nhìn xem trên đài phương nhậm dũng cùng hắn cùng tuổi lục an hắn là t h ú c ngựa đều đổi u không kịp còn như phương nhậm dũng cố gắng một chút vẫn là có hy vọng ta cảm thấy có thể muốn chờ phương sư minh tốt nghiệp thế nhưng là bạn n h ấ t hắn ở lại trường đây giải phẫu kết thúc về sau lục an cùng mẫu đoàn đại biểu đều rời đi phòng giải phẫu buổi chiều s mít giáo sư còn có một cái nghiên cứu khoa học tọa đàm lục an còn có một đài giải phẫu hắn liền không tham dự mẫu đoàn đại biểu buổi chiều hoạt động trở lại phòng y tá đứng tiểu hộ sĩ nhóm còn có thực tập sinh đều nhao nhao hướng lục an chúc mừng lần này giải phẫu thành công cùng trước đó giải phẫu ý nghĩa lại có chỗ khác biệt tại quốc tế bạn bè hiện ra quốc gia mình thực lực đồng thời thành công đánh mặt cái này hoàn toàn là truyền hình điện ảnh kịch cùng trong tiểu thuyết mới có thể xuất hiện tiểu đoạn lục an đi vào phòng thầy thuốc làm việc trước đó thực tập sinh lâm tiểu vũ sinh động như thật cho mọi người kể giải phẫu quá trình nàng vừa rồi thừa dịp đưa đón giải phẫu bệnh nhân đứng không cũng đi giải phẫu quan sát thất chờ đợi một hồi ai nha các ngươi là không thấy được a người nước ngoài kề mặt đều tái rồi lâm tiểu vũ bên cạnh vây quanh một vòng thực tập sinh cùng bồi dưỡng sinh chờ lục lao sư lên đài thời điểm tay kia thuật tốc độ kia cái kia sở mít giáo sư con mắt hơi kém đều chừng ra ta nhìn thật sự sảng k h ỏ e i a khô khụ lục an ho nhẹ hai tiếng rồi mới đi vào phòng thầy thuốc làm việc lâm tiểu vũ bọn người lập tức tàn ra thấy là lục an tới tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng tiểu lâm bác sĩ cũng đừng quá khoa trương ha lục an tìm cái không bị ngồi xuống không nghĩ tới lâm tiểu vũ lại là lắc đầu liên tục lục lao sư ta đều ta cảm giác tiếng nói của mình đều miêu tả không ra cảnh tượng đó đâu, một chút đều không có khoa trương lucan cười cười không có nhiều lời cái gì mà là bắt đầu viết lách thuật ghi chép lần giải phẫu này ghi chép phương nhậm dũng không có cách nào miêu tả hắn toàn bộ hành trình tham dự mới có thể viết ra chân thật nhất quá trình để lucan không nghĩ tới sự tình hắn hôm nay ở thủ thuật trong phòng thao tác tại tất cả thực tập sinh trong lòng đều gieo một viên hạt giống hoa hạ chữa bệnh có lẽ là đang truy đuổi giai đoạn nhưng là sẽ không thua bất kỳ người nào cho dù là tại đỉnh cấp mẫu đoàn đại biểu trước mặt cũng không sợ hãi chút nào ngược lại có thể thể hiện ra năng lực của chúng ta thực tập sinh lâm tiểu vũ bọn người chính là thanh xuân nhiệt huyết nghiên kỷ nhìn thấy lục a n đánh bại ngoại quốc đỉnh cấp bác sĩ nội tâm đều rung động từ lần trước lục a n giải phẫu quyền hạn phong ba qua sau hạn tại kinh đô đại học viện y học yên lặng một đoạn thời gian rất dài mỗi ngày đều chỉ là làm từng bước đi ra ngoài xem bệnh làm giải phẫu những ngày gần đây lục a n bởi vì an bài thuật giả nguyên nhân đắc tội không ít bệnh viện cùng ngoại viện cao tầng chuyện này cũng bị rất nhiều người biết được hôm nay tại mẫu đoàn đại biểu dạy học giải phẫu bên trong ngăn cơn song g ữ triệt để, để lục a n cái tên này tại kinh đô đại học viện y học lần nữa dẫn bạo mọi người nhàn cơm nước sau đề tài câu chuyện chính là lục can lần này đặc sắc của bụng kính giải phẫu không còn có người chú ý lục can đắc tội nhiều ít cao tầng đám người chỉ có thấy được hắn kinh d i ễ m tuyệt luân giải phẫu thiên phú mà tại phổ ngoại khoa bốn cái b ệ n h khu ẩn ẩn có loại lấy lục can vì thủ ý vị bởi vì có hàn nhang tồn tại loại này xu thế càng ngày càng được mọi người chỗ tán thành xế chiều hôm đó mọi ổ đoàn đại biểu tại nghiên cứu khoa học lâu cử hành nghiên cứu khoa học tọa đàm lần này hấp dẫn càng nhiều phòng nghiên cứu viên mặc dù ở thủ thuật phương diện không có giả thành công nhưng là tại nghiên cứu khoa học lĩnh vực sở mít vẫn là treo lên đánh bây giờ kinh đô đại học viện y học mọi ổ trình thể sáng tạo cái mới cùng nghiên cứu khoa học tư duy xa xa tại hoa hạ học thuật vòng phía trên loại này trinh lệch không phải dựa vào một cái thí nghiệm hoặc là một thiên luận văn hóa có thể đổi kịp hàn n h a m cùng từ phong hoa tại hiện trường xem hết toàn bộ hành trình hai người sắc mặt đều vô cùng nghiêm trọng bởi vì trinh lệch so trong tưởng tượng càng lớn t o a đ a m hoàn tất sở mít giáo sư tự mình tìm được hàn nham hàn ta muốn tìm một chút buổi sáng cái kia tuổi trẻ lục bác sĩ chính là của người học sinh hàn nham biết sở mít muốn tìm chính là lục an nhân tiện nói s ở mít giáo sư lục an còn tại phòng giải phẫu tạm thời không có thời gian gặp ngươi s ở mít khen nhữ mày bởi vì hắn hành trình rất bài toản kế tiếp còn muốn đi những khoa thất khắc tiến hành học thuật giao lưu đêm nay còn cùng mấy cái hoa hạ quốc bên trong y học đại cả ước hẹn hàn ngươi có thể cùng lục bác sĩ hẹn một chút không s ở mít nghĩ nghĩ ngày mai trước khi ta đi chờ mong cùng hắn tại môn trận đại lâu trước gặp lại một mặt không có vấn đề hàn nham tự nhiên sẽ không cự tuyệt nhìn s ở mít bóng lưng rời đi từ phong hoa nhữ mày lão sư bọn hắn đây là hàn nham trên mặt lộ ra một cái ý cười thuộc về lục an k ỳ nộ g đến rồi chương 464, t cự tuyệt chương 464, t cự tuyệt hôm sau chạm vào tối mọi ổ đoàn đại biểu chuyến đặc biệt tiếng động cơ còn tại bãi đỗ xe quần quần sở mít giáo sư đã mang theo hắn chữa bệnh đoàn đội xuất hiện tại kinh đô đại học phụ thuộc bệnh viện t ầ n g cao nhất vườn hoa hoàng hôn đem pha lên màn tường nhuộm thành màu hổ phách lục an áo khoác trắng bị gió đêm nhấc lên một góc lộ ra bên trong l à m nhà t á o sơ mi lục đây là màu ban giám đốc trong đêm định ra hợp đồng sở mít đưa qua mạng trang bịa văn kiện tấm da dê ở dưới ánh tà dương hiện ra đồ cổ con trạch chỉ cần ngươi lưu tại mẫu hợp đồng bên trong tất cả mọi thứ toàn bộ đều chắc chắn điều khoản trang dùng hồng bút vòng ra trọng điểm lương một năm bảy chữ số mỹ kim phân phối độc lập giải phẫu dô b ú t phòng thí nghiệm thê tử nhan duyệt nhưng tùy hành đảm nhiệm mẫu y học trung tâm cố vấn thậm chí bổ sung rộ xẹt t ờ vùng ngoại thành một tòa mang tư nhân sân bay biệt thự lucan đầu ngón tay tại năm năm kỳ nghiên cứu khoa học kinh phí vô thượng hạng đ i ề u mục bên trên dừng lại sở mỹ hợp thời mở ra máy tính bảng mọi ổ phòng thí nghiệm cao ốc tại tấm phẳng bên trong h i ệ t hiện, hiện. chiếm diện tích ba n g h n bình thí nghiệm cao ốc ngay tại không gian nào xoay trọn mỗi cái bàn giải phẫu đều phân phối đời thứ bảy ra vịn x ì robot ghen đo tự nghi trận liệt loe u l a m ánh sáng đây là cho ngươi dự lưu tầng lầu s ở mít hoạt động hình ảnh lộ ra có đánh dấu lưu láp thái hợp kim môn cấm sắt b á c h chính là n ô m e n thưởng được chủ rèn sẻn giáo sư cán tế b à o trung tâm nghiên cứu các ngươi có thể cùng hưởng linh trưởng loại động vật thí nghiệm bình đ ạ i lục đây là chúng ta mà ổ thành ý g i đêm lôi cuốn lấy lầu dưới xe cấp cứu thổi còi lướt qua sân thượng tâm động sao vậy khẳng định tâm động a đây chính là hắn mong nhớ ngày đem phòng thí nghiệ mà lại là đỉnh cấp phòng thí nghiệm lục an nhìn về phía khoa cấp cứu phương hướng nơi đó đang từ trên xe cứu thương khiêng xuống một vị ngực đau n h ấ t người bệnh một năm trước ta cứu rút qua một vị nông dân công lục an đột nhiên mở miệng bản hợp đồng trong tay cuốn thành ống hình hạ tại kiến trúc công trường bị cốt thép xuyên qua cái cổ toàn thành không có bệnh viện giảm thu sợ mít điều chỉnh hạ kim ti nhắc kính kính liên tại cần cổ khé động mọi ố hàng năm xử lý vượt qua hai trăm lệ xuyên thấu tính ngực ngoại thương sân bay hướng dẫn đèn bắt đầu lấp lóe s mít mắt nhìn đồng hồ bên trên phi hành đường thuyền đồ bệnh như vậy lệ tại mà ổ có thể thu hoạch được càng hoàn thiện thuật sau ủng hộ hắn xuất viện ngày ấy có đến năm mươi cân mới gạo lục an cười khẽ bản hợp đồng biên giới tại lòng bàn tay ép ra ngân sâu hiện tại mỗi khi hắn đến bệnh viện phúc t r à ta tại vân hoa bệnh viện văn phòng liền sẽ chất đầy các loại tiền chữa trị khoai lang trứng gà ta thậm chí còn có học sinh viết tay khôi phục nhật ký sơ miết đột nhiên bắt hắn lại cổ tay mọi ố huy t r ư ờ n g cấn lấy hai người làn r a nhìn xem cái này trên màn hình điện thoại di động nhảy lên thời gian thực số liệu mọi ố đang tiến hành robot phụ trợ ghép tim toàn cầu mười tam gia định tiêm bệnh viện đồng bộ quan sát dạng này sân khấu dạng này lịch sử thời khắc sợ mít hôi lam con người đốt đốt người ánh sáng người nhận tâm để tài hoa v â y ở phòng khám bệnh lượng cùng y hoạn tranh chấp bên trong khu nội c h ú đột nhiên chuyển đến bạo động hai người cúi người nhìn lại khám gấp trong thông đạo c n g cứu thương giường kẹp lại cửa xoay lục an áo khoác trắng và táo đảo qua sân thượng rào chắn giống mặt đón gió triển khai cờ đầu tuần chúng ta thu đã chữa ung thư gan thời kỳ cuối người bệnh lục an thanh âm hòa với phong thanh khối u xâm phạm hạ d ọ n g tính mạch tất cả bệnh viện đều lại chỉ còn ba tháng hiện tại hắn mỗi ngày đang run âm trực tiếp khám nham quan sát lượng phá ức sở mít vừa muốn mở miệng lucan đem hợp đồng nhẹ nhàng thả lại sở mít trong tay mọi ố hàng n ă m tiếp xem bệnh mười vạn người bệnh mà hoa hạng mỗi ngày có bốn mươi vạn người tại viện cấp cửa bệnh viện xếp hàng lucan áo khoác trắng ở lầu chót chờ chỉ riêng bên trong gần như trong suốt lộ ra bên trong trong túi ố vàng là cọp trang tên sách là đạo sư của hắn hàn nham tại hắn mới vừa vào viện lúc cho hắn lời khách tặng đại ý chân thành dừng với trí thiện năm ngoái giao thừa ta là một cái ung thư gan giải phẫu lucan bỗng nhiên q u a n người phòng giải phẫu đèn không hắt bóng tại đáy mắt chiếu ra t i n mang ra thuộc ở thủ thuật cửa phòng quỷ cả đêm. sau đó người bệnh da thuộc thành chúng ta chữa bệnh phổ cập khoa học chủ bá hiện tại trợ giúp hơn ba trăm cái hiếm thấy phía bệnh nhân đ ỉ n h s m i t h vớt ve hợp đồng tiếp vàng biên giới hắn nhớ tới sáng nay nhìn thấy số liệu k hoa hạ hàng năm bồi dưỡng y học tiến sĩ số lượng làm ổ gấp hai mươi lần lục hợp đồng linh cựu hữu hiệu s m i t h đem văn kiện nhét vào lục ga náo khoác t r ắ n g túi chỉ cần ngươi muốn đến mọi ổ tùy thời liên hệ ta hắn quay người đi hướng thang máy lúc kim thi nhãn kính liên c u ố n lấy c ú c cáo trong bóng chiều kéo đứt thành hai đoạn lucan đứng tại dần dần ngầm đi trên sân thượng nơi xa cư dân lâu nhà nhà đốt đèn thứ tự sáng lên cực kỳ giống đèn không hắt bóng hạ cầm máu kìm t r ậ t liệt mọi hồ y học đoàn đội cứ như vậy rời đi hàn nham văn phòng ấm tử xa tại trà trên biển không công bố ngừng ba giây đồng hồ nóng hổi nước trà ở tại bàn gỗ tử gàn mặt nhân da màu nâu đậm địa đ ổ thầy giáo giả tay có chút đang phát run thấu kính sau、so、ánh mắt giống dao giải phẫu thổi qua lục g n mặt lucan ngươi lặp lại lần nữa hàn nham thanh ấm mang theo giấy giáp rèn luyện kim loại khàn giọng lao sư ta ta cự tuyệt mà ổ sở mít giáo sư、mời. l ụ c a n đem thiếp vàng hợp đồng thả lại đàn m ộ t khay trà thư tín cạnh góc còn dính bắt đầu thuật thất nước khử chuẩn bị cùng phổ nhị trà trần hương trong không khí chen viết ô m trà t r ù n g điệp túi tại trà trên biển kinh bay ngoài cửa sổ nghỉ lại sám h ỷ thước hàng nham bút máy tại cự tuyệt tin bản nhác bên trên vạch ra danh sâu ngươi biết mà ô mời mang ý nghĩa cái gì mười năm trước sư minh của ngươi từ phong hoa chèn phá đầu đều không có cầm tới danh sách đề cử ngươi lần này mời không chỉ là viếng thăm học giả mà là chân chính mời ngươi tại mà ô công việc cùng học tập lucan đầu ngón tay vô ý thức nuốt ve áo khoác trắng bộ kia là gan cửa bộ khối u giải phẫu thu hình lại ngay tại trên tường màn hình tinh thể lòng tuần hoàn phát ra mọi ố logo tại sở mít giáo sư mồ hôi lạnh trên trán bên trong sáng tối chập c h ờ n lao sư ngài nhìn cái này lục an điều ra quốc gia ung thư trung tâm số liệu bảng năm ngoái cả nước ung thư gan giải phẫu lượng làm ổ h a lần lựu tại nơi này ta có thể tiếp xúc càng nhiều phức tạp ca bệnh n g ư â i thơ h à n nham gầm thép chấn động đến trà s ú n g đều đang run dày ngươi cho rằng kỹ thuật chính là toàn bộ mọi ố mạng lý lịch có thể để ngươi thiếu phân đấu mười năm hiện tại ngay cả phương nhậm dũng đều thu được hộ kỳ mặt m ư ờ ngươi tiếng đập cửa đánh gây gào thét từ phong hoa ôm một chồng luận văn đứng tại cổng ánh mắt tại lục an hòa hợp cùng thời gian băn k h ă n lao sư hai bệnh khu có cái đặc thù giải phẫu cần chữ ký của ngài lấy tới đi hàn nham m ặ t không thay đổi trả lời một câu từ phong hoa chậm rãi đi vào văn phòng chiều ngồi ở trên ghế s a lon lục an gật gật đầu hàn nham tiếp nhận bệnh lịch nhìn cũng chưa từng nhìn liền ở phía trên ký tên ngươi nói một chút ngươi người sư đệ này đi ký xong chữ hàn nham đem bút ném qua một bên trên mặt vẫn như c ũ là một bộ chỉ tiết rèn sắc không thành thép tức giận hắn nhưng là vừa mới cự t u y ệ t mọi ổ chương bốn trăm sáu mươi lăm nơi này là nơi hội tụ chương bốn trăm sáu mươi lăm nơi này là nơi hội tụ h à n nham phòng làm việc của phó viện trưởng gỗ tử đàn đồng hồ chậm rãi gõ từ phong hoa ngón tay chính vô ý thức vớt b e bằng da ghế sofa trên làn can b ế t rách giờ k h ắ c này ở dưới ánh trăng hiện ra màu nâu á n khoang ngoài cửa sổ ngân hạnh lá vang xảo sạc từ phong hoa chậm rãi ngồi tại lục can đối diện năm đó ta thu được m ẫ u cự tin lúc đem văn phòng giải phẫu mô hình đậm từ phong hoa đột nhiên mẩm i ệ n g tại hồi phục cự tuyệt trong thư bọn hắn lại ta quyết thiếu vượt văn hóa chữa bệnh tầm mắt đi mẹ nhà hắn vượt văn、hóa. không phải liền là chê ta tại huyện thành bệnh viện làm qua 5 năm năm l ụ c a n hiểu qua sư minh từ phong hoa chức nghiệp kiếp sống hắn m u ố n là chuyên khoa thông qua chuyên thăm bản cuối cùng nhất nghiên cứu sinh thi vào kinh đô đại học một mực độc phong phú trở thành h à n nham đạo sư đệ tử từ chuyên khoa đến tiến sĩ sau từ phong hoa sư minh chức nghiệp kiếp sống cũng coi là một đoạn c h u y ể n kỳ đặc biệt là đang nhìn nặng thứ nhất trình độ kinh đô đại học hắn có thể có thành tựu của ngày hôm nay càng là đáng quý có thể tưởng tượng hắn bỏ ra so với thường nhân càng nhiều cố gắng sư minh ổ bụng tính ông mật đàn kỹ thuật đến nay vẫn là dạy học bản mẫu lucan chuyển động c h ê n trà phổ nhị cái bóng bên trong đung đưa từ phong hoa căng cứng c ả m tuyến nhưng vậy thì thế nào từ phong hoa đột nhiên đứng dậy áo khoác trắng mang lật ra trên bàn trà trên trà nước trà trên bàn trên tờ giấy trắng nhân mở đúng như năm đó bị cự tin vỏ n h i ễ u thư mời ta nhịn ba cái suốt đêm làm giải phẫu video phối hợp song ngữ giải thích kết quả mở hồi phúc biểu kiện ngay cả phụ kiện cũng không đánh mở hệ thống biểu hiện đọc lúc dài hai giây hàn n h a m bút máy tại bệnh lịch bản bên trên lơ lửng mực nước tại mặt giấy nhỏ ra lô đen hàn nhớ tới cái kia mưa to đêm từ phong hoa toàn thân n ư ớ đấm xông vào văn phòng trong tay nắm chặt ướt đấm chuyển phát n h a n tú quốc tế dấu biêu kiện bên trên rộ xẹt tờ chữ bị nước mưa của đến mơ hồ lục an chậm rãi xoay người đem chén t r à nhặt lên n g ư ơ i biết mẫu phòng thí nghiệm có bao nhiêu đài ra vịn xi、si、rô b ố t sao từ phong hoa kéo lỏng cả bạn lộ ra bên gáy bởi vì trường kỳ t ú i đầu giải phẫu hình thành nếp lốn dòng d ã mười hai đài chúng ta toàn bộ hoa hạ mới nhưng trung quốc mỗi ngày có bốn ngàn đài khám gấp giải phẫu lục an thanh â m rất nhẹ lại giống giải phẫu c ắ t xén mở băng gạc sư h u n h ngài còn nhớ rõ người nông dân kia công cốt thép xuyên qua tổn thương sao người quỷ gối ct cơ bên cạnh nâng hắn máu ngực hai giờ những n à y chuyện cũ đều là l ụ cũng chính bởi vì dạng này hắn mới bị hàn nham xem trọng cũng bởi vì ta nhớ được từ phong hoa cái cổ nội tân xanh mới không muốn xem ngươi lặp lại ta được xưa năm đó, nếu là có mẫu tài năm đó nếu là không có ngài quỷ gối ct cơ bên cạnh nâng hắn máu ngực hai giờ người nông dân kia công sống không quá đêm đó lục an lấy điện thoại cầm tay ra tấn mở đám mây eo bụng ảnh trong tấm ảnh đen nhánh hán tử dơ cờ thưởng cờ thưởng bên trên tái sinh vụ mẫu bốn chữ đường may như lệch rõ ràng là g i a thuộc hắn thê từ phong hoa kính mắt bịt kín sương mù hắn nhớ tới cái kia mưa to đêm hắn máu me khắp người đứng tại cửa phòng giải phẫu trong tay về nắm chặt đứt gây dẫn lưu quản người bệnh g i a thuộc vì đưa tới một túi trứng gà luộc vỏ trứng bên trên kể cận lông gà cùng bùn ánh trăng chết đi đến giá sách pha lê bên trên chiếu ra hàng nham chân tàng t r ụ p ảnh trùng hai mươi lăm năm trước mẫu giao lưu hội bên trên tuổi trẻ từ phong hoa đứng tại nơi lãnh, trong tay bưng lấy không có đưa ra ngoài luật n khi đó hắn còn tại dùng từ điện tra dô bút phụ trợ tiếng anh phiên dịch từ phong hoa ngón tay tại thiếp vàng trên hợp đồng lật ngược bút ve mặt giấy lên một vạch nhỏ như sợi lông hắn đột nhiên cười lên thả ra trong tay hợp đồng tiếng cười kinh bay ngoài cửa sổ nghỉ lại chim năm đó tan nếu là đi m ỏ i ô hiện tại khái tại cho phố hoan tinh anh làm giảm nặng tay thuật a hàn nham thật lâu không nói gì nhìn trước mắt hai cái học sinh hắn đã đau lòng lại vui mừng lục an lặng lẽ đem n ầ hợp đồng gấp thành t h giấy bỏ vào hàn nham từ xa trà biển nước trà tràn qua t i ế p vàng kiểu chữ lúc từ phong hoa từ ngực bài tường kép bên trong móc ra một tràn giấy kia là hắn một mực cất giấu không có ném mà ổ cự tin gió đêm vòng quanh lân hạnh lá gõ xong cửa sổ từ phong hoa lấy mắt kiếm xuống l â u đột nhiên phát hiện tia phong cự tin biên giới đã mọc ra ký ức một vạch nhỏ như sợi l ô n g mà giờ khắp này trong n g â m trà thuyền giấy chính trở mới hướng đi tại phổ nhị vòng xoáy bên trong vững vàng tiến lên sư đệ ta không hiểu ngươi nhưng là ta ủng hộ ngươi từ phong hoa đột nhiên bình thường trở lại miệ n g bên trong lộ ra một k i a nụ cười t h ẳ n nhiên hắn khẽ lắc đầu tương lai là thuộc về ngươi hắn nham trầm mặc không nói hắn là muốn cho từ phong hoa tới quên lại lục an thế nào đến cuối cùng nhất cho lục an tìm được một cái người ủng hộ. bất quá nghe được lục gan cùng từ phong hoa nói chuyện hắn nhang còn có thể lại cái gì hắn hai cái này học sinh tương lai liền dựa vào hắn nắm chắc đêm khuya trong phòng ngủ ánh trăng xuyên thấu qua rèm cửa bẩy vào trên giường đơn cực kỳ giống phòng giải phẫu đèn không h ắ t bóng ánh sáng nhan duyệt nằm nghiêng đầu ngón tay nhẹ nhàng miêu tả lấy lục gan hổ khẩu bếp chai kia là lâu d à i nắm cầm giải phẫu k h í giới lưu lại ơn ký giờ k h ắ c này ở dưới ánh trăng hiện ra vàng nhạt quan trạch hôm nay tử sư minh lại tìm đến ta lục gan thanh n h ã buồn bực tại gối đầu bên trong hắn lọn tóc đảo qua hắn xương quay xanh vậy ngươi nói cho hắn biết bệnh viện chúng ta chuột đều ở ý cờ u ngón tay của nàng trượt đến trước ngực hắn phù bình an kia là nàng t ạ o đường may nghiêng lệch lại ấm áp lục an là người đem mặt vùi vào cổ của nàng nước khử t r ù n g khí tức h ò a với nàng thường dùng cam pít nước hoa ở trong màn đêm lên men thành đặc biệt hương vị ngoài cửa sổ chuyền đến xe cấp cứu thổi còi từ xa mà đến g ầ n lại dần dần biến mất lục an đột nhiên ngồi dậy ánh trăng phát họa ra hắn gậy gò hình dáng mọi ồ phòng thí nghiệm lại xa hoa có thể so sánh được hoa hạ mười bốn nước nhân khẩu thị trường sao bọn hắn dô bớt có thể hiểu được hoa hạ người bệnh phương luôn sao nhan duyệt đem đầu tựa ở trên vai hắn nghe hắn hữu lực nhịp tim cho nên ngươi lựa chọn lưu lại không phải là bởi vì màu không tốt mà là bởi vì nơi này càng cần hơn ngươi ngoài cửa sổ lại chuyển tới xe cấp cứu tiếng bang lần này là hai chiếc lục an đưa tay đóng lại đèn ngủ ánh trăng một lần nữa thống trị gian phòng tại trước khi ngủ cuối cùng nhất một khắc hắn nghe thấy nhan duyệt nhẹ nói kỳ thật ta đã sớm biết ngươi sân khấu ở chỗ này bởi vì nơi này có ngươi yêu nhất người bệnh quen thuộc nhất tiếng địa phương còn có thanh âm của nàng dần dần thấp yêu ngươi nhất ta trong bóng đêm xe cấp cứu đỏ làm ánh đèn trên trần nhà bỏ ra pha tạp cái bóng lục an đem nhan duyệt ôm càng c h ặ t hơn tại nàng trong tóc cấn xuống một nụ hôn hắn sẽ không hối hận cự tuyệt mọi ổ bởi vì nơi này mới là hắn chân chính nơi hội tụ chương 466, cái thứ nhất người rời đi chương 466, cái thứ nhất người rời đi phòng giải phẫu đồng hồ điện tử nhảy thành 23 giờ 47 phút cuối cùng nhất một đài khám gấp giải phẫu kết thúc phương nhậm dũng lây xuống dính đầy vết máu thủ sáo đầu ngón tay còn tại có chút phát dun vừa rồi bộ kia phức tạp lá gan cửa bộ khối u cắt bỏ ba người bọn họ tại lục an chỉ đạo dưới phối hợp đến t i ê n y vô phùng như duệ hình ảnh hướng dẫn hệ thống tinh chuẩn định bị biến dị mạch máu tạo g i a từ thể máu chuyển trở về phương án hoàn bị không chế được s u ấ t huyết nhiều sư minh n g ư ơ i thật ngưỡng bức như duệ một quyền đệm tại phương nhậm d ũ n g trên v a i vừa rồi cái kia mạch máu khâu lại ngươi khả năng có lục l a o sư một phần mười công lực hàn áo khoác trắng bên trên còn dính lấy người bệnh mật lại không hề hay biết tạo g i a mặt mặt dọn dẹp dài phâu khí giới đem dính máu băng gạt theo nhan sắc phân loại sư minh như duệ đột nhiên xích lại gần nghe nói ngươi thu được hộp kỳn ọ p h rồi thanh em của hắn mang theo thăm dò giống tại đụn vào một cái chưa du hợp vết thương. p hắn, hắn ư thấp m rũ giọng đáp ánh mắt đảo qua phòng giải phẫu đèn không hát bóng dưới ánh đèn tạo giã ngay tại lau vậy đem hắn nhóm dùng trung hiển hơi cay kéo trên lưới đao còn giữ vừa rồi khâu lại vết tích như duệ nắm đấm đệm ở khí giới trên này ý nốt khay nhảy lên lại rơi xuống sư minh ngươi thật muốn đi à? chúng ta không phải đã nói cùng một chỗ đem mạch máu hướng dẫn hệ thống làm đến 3.0 p h i ê n bản thanh âm của hắn tại trống trải trong phòng giải phẫu q u a n quẩn đánh thức nơi hẻo lánh bên trong ngủ gật lưu động y tá tạo i a mặc mặc đem cái kéo thả lại trừ lục hộp các ngươi nhìn cái này phương nhậm dũng lấy điện thoại cầm tay ra hộp kín phòng thí nghiệm hình ảnh ở thủ thuật dưới đèn triển khai nạn nổ robot tại giả lập trong mạch máu xuyên thẳng qua cực kỳ giống bọn hắn tha thiết ước mơ ba phía bản cho nên lưu duệ giật xuống khẩu trang lộ da đỏ bừng hốc mắt chúng ta trước đó thức đêm miêu tả xương cá lu đem chủ tịch về cùng một chỗ đợi tại bệnh viện bàn giải phẫu phương nhậm dũng trầm mặc không nói một bên tàu giã bờ môi giật giật cuối cùng nhất chỉ biệt xuất một câu lục lao sư biết không ánh trăng xuyên thấu qua phòng giải phẫu cửa t r ư ớ c tại ba người trên thân bỏ già pha tạ quang ảnh đến bên kia hắn hít sâu một hơi ta sẽ đem các người hướng dẫn hệ thống dẫn đi thanh â m rất nhẹ lại giống giải phẫu cắt xén mở băng gạc rõ ràng lưu duệ nắm đấm bông ra lại nắm chặt nhớ kỹ mỗi tuần video dạy một chút đám kia người nước ngoài cái gì gọi chân chính ổ kính tàu g i á mặc mặc đem trừ độc hộp nhét vào phương nhậm、dũng、trong ng lưu động y tá đẩy khí giới xe trải qua bánh xe ép qua trên đất nước động phát ra nhỏ xịu tiếng vang phòng giải phẫu đồng hồ điện tử nhảy thành khúc giờ một ngày mới bắt đầu mà giờ khắc này trong phòng giải phẫu ngưu duệ cùng t à o giã chính đem mới sắp xếp lớp học biểu dán tại trên tường trực ban người một cột vẫn cô chấp viết ba cái danh tự sáng sớm đạo thứ nhất chỉ riêng quét vào lục can trong văn phòng xót xuống văn phòng cái bàn pha tạm cái bóng trên b à n công tác đặt vào quyển kia xương cá luật ăn tại nắng sớm chiếu xuống chiếu sáng rạc dỡ phương nhậm d ũ n lặng lẽ đẩy cửa vào đầu ngón tay vớt ve qua văn phòng cái bàn hồi ức tràn vào tâm hai tháng trước bọn hắn tại lục an dẫn đầu dưới công khắc luận văn một đạo lại một đạo nan quan bọn hắn không biết ngày đêm ở văn phòng tìm kiếm tương quan luận văn sửa sang lấy thí nghiệm số liệu đương luận văn bị tiếp thu một khắc này khi thấy hắn danh tự xếp tại tác giả kia một cột đương cố gắng được đến áp bọn hắn tất cả mọi người may mắn đều may mắn đi tới lục An tổ trở thành lục an tổ một bác sĩ nếu như không có đến lục An tổ hắn có lẽ giống như chu thải vi bây giờ còn đang tốt nghiệp t u y ế n bên trên giấy ruộng là thật nghiệm thất chuẩn bạch mô hình phát sầu nếu như không có đến lục c á tổ hắn có lẽ cùng mình đám bạn cùng phòng làm từng b ư ớ c đợi tại đạo sư bên người ngẫu nhiên có thể đương mấy đại giải phẫu trợ thủ chỉ thế thôi mà đến rồi lục can về sau hán n g u duệ tào giã mỗi người tự a hồ cũng có thể chứng minh năng lực của mình đều có cương vị của mình đều tìm đến mục tiêu của mình trong nháy mắt này phương nhậm dũng lại không muốn đi nhớ lại bọn hắn lại tổ ba người đã từng nói câu nói kia muốn cùng lục can tổ cùng đi xuống đi nhưng đây là hộp t ì n h a không phải mỗi người đều là lục can đều có thể cự tuyệt đỉnh cấp bệnh về n g ờ i ở lại trong nước hắn tốt nghiệp về sau khả năng còn muốn vì công tác phiền não đi hộp kỷn thành công về nhà hắn liền cầm lấy một chương bất luận cái gì bệnh viện giấy thông hành phương nhậm dũng đứng người lên mắt nhìn đồng hồ trên tường dạng sáng sáu điểm hai mươi lăm cần phải đi hắn là chín điểm máy bay muốn sớm đi sân bay đột nhiên cửa ban công lạc yên mở ra liền như thế đi cũng không tính là nói với ta một tiếng l ụ c a n đứng tại cửa phòng làm việc trong tay hắn mang theo một cái bọc nhỏ cười nhìn về phía trước mắt phương nhậm dũng l ụ c a n ta phương nhậm dũng há miệng muốn nói cái gì lại là dừng lại hiện tại phòng bên trong một số người lại hắn là đào binh lại hắn cô phụ lucan bởi vì hắn rời đi lục a n tổ lục a n tổ liền thiếu người một cái phối hợp a n ý chữa bệnh tổ là cực kỳ khó được muốn tạo dựng lên cũng không phải là một sớm một chiều thời gian cho lục an cười đi lên trước đưa qua trong tay cái kêu bao màu đen đây là mọi người để cho ta mang cho ngươi một chút chuẩn bị lên đường tạp phẩm hai người bọn họ không muốn có loại này ly biệt cảm xúc liền không tới phương nhậm r ũ g gật gật đầu tiếp nhận trong tay bao hắn hiện tại chỉ cảm thấy cái này nho nhỏ bao màu đen lại là nặng tựa bật cân thường về thăm nhà một chút đi chúng ta đều ở nơi này lục an đi lên trước cho phương nhậm dũng một cái to lớn ôm lục lao sư cám ơn ngươi phương nhậm dũng đáp lại trở tay ôm lấy lục an có thể nói lục an là trừ từ phong hoa về sau hắn đ ờ i thứ hai lao sư dạy cho hắn càng nhiều giải phẫu kỹ x ả o luận văn phương thức tư duy chỉ bất quá tại bình thường công việc trung đụng trình bên trong lục an là không cho phương nhậm dũng gọi mình lao sư đều nói không hô lao sư gọi ta danh tự lục an mong ra phương nhậm dũng sau này chờ ngươi tại hộp k í n s ô n g ra một mảnh bầu trời nói không chừng chúng ta còn muốn ngươi trợ giúp đâu đi bên kia làm rất tốt、ừ. phương nhậm dũng quay đầu làm bộ lơ đãng s ờ lên q u o ẻ mắt lao đi vừa mới hình thành giọt nước mắt nhìn không được thời điểm ngươi phải nhớ kỹ trong nhà còn có chúng ta lục an nhẹ nói phương nhậm dũng nặng nề mà gật đầu ừ m ta sẽ nhớ kia、yeah. ta đi ở văn phòng cổng ngưu duệ cùng tào giã phân biệt tại hai bên trạm nghe được phương nhậm dũng cuối cùng nhất một câu bọn hắn lập tức liền chạy ra lao châu ngươi không đi gặp phương sư m i n h một mặt hai người tại phòng trực ban lợi ngưu duệ nằm ở trên giường nhìn xem đỉnh đầu t i ê n hoàng là người không đi n g u duệ lắc đầu tào giã thở dài bọn hắn tổ ba người từ hôm nay trở đi liền giải tán mà phương nhậm dũng cũng trở thành lục can trong tổ cái thứ nhất người rời đi chương bốn trăm sáu mươi bảy tuyển chọn chương bốn trăm sáu mươi bảy tuyển chọn phương nhậm dũng đi lục can tổ còn lại mưu duệ cùng t à o giã hai cái bác sĩ mặc dù hai người bọn họ trải qua trong khoảng thời gian này mãi liên ở thủ thuật phương diện tiến bộ thần tốc nhưng là trong lúc nhất thời nhưng gánh chịu không được giải phẫu một t r ợ loại này trọng đại trách nhiệm phương nhậm dũng thế nhưng là thạc sĩ nghiên cứu sinh trong lúc đó liền ngâm mình ở phòng giải phẫu bởi vậy mới có thể thắng vị cấp bốn giải phẫu một chợ vị trí hiện tại lục can trong tổ thiếu người trong i n này xuống tức vừa để a t à bộ bệnh viện n o khoa ạ i tuổi tin thầy thuốc trẻ tuổi nhóm đều nghe trẻ đều lúc ậ thậm p tức rất nhiều người có tuổi tư ý sĩ trưởng đều nguyện ý điều đến lục an tổ tới. Trong chí còn có có Lục hành nhiều động, người nguyện đến An đều điều y sĩ ý l nhất thời lục an cửa ban công hạm đều muốn bị đập phá đến đây tự đ ề cử mình người thật đúng là không ít có từ phong hoa đạo sư học sinh chu thả i vi còn có cấp cứu khoa y sĩ trưởng vua h i ể u đông cùng với các ngoại khoa lĩnh vực bác sĩ chuyện này lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn đã không phải là lục an có thể quyết định cuối cùng quyền quyết định vẫn là đến hàn nham định đoạn bây giờ hàn nham đã chấp nhận lục an tự tuyệt mộ mời chuyện này nội tâm của hắn ngoại trừ bất đắc dĩ còn lại chỉ có chúc phúc lao sư lục an tổ thiếu người sự tình ngài biết c h ư a p h o n g làm việc của phó viện trưởng bên trong từ phong hoa ôm một chồng mẫu đơn tìm đến đây đều là muốn chuyển đến lục an tổ bác sĩ mẫu đơn đơn lục an gần nhất thật sự là bận bịu không tới chỉ có thể đem đ ồ vật giao cho sư minh từ phong hoa để hắn tìm đến hàn nham thương lượng trong tổ chuyện chọn người chuyện này cũng không dễ xử lý đi hàn nham lấy mắt kiếm xuống l u ố t l u ố t huyện thái dương trên bàn hắn về đặt vào quyển kia lục an bọn người phát biểu xương cá luật văn đúng vậy tại mọi người trong mắt lục an hẳn là bánh trái thơm ngon đi từ phong hoa đem mẫu đơn đặt ở hàn nham trên mặt bàn rồi mới tự mình cho lão sư rót chén t r à học sinh của hắn phương nhậm dũng cũng là nắm lục các phúc lúc này mới có cơ hội tiến về h ộ p kìm học tập trước lúc này phương nhậm dũng nhưng vẫn luôn là một cái không có tiếng t â m gì tiểu tiến sĩ hàn nham lần nữa đ e o lên ví n mắt một bên u ố n g t r à một bên tra xét mẫu đơn đều là chút tuổi trẻ tiến sĩ sinh bây giờ nghĩ lại lục các tổ bọn hắn có thể đảm nhiệm những cái kia giải phâu sao muốn phục chế tiểu phương kỳ tích cũng không có như vậy đơn giản có chút vừa tới bệnh viện còn tại luân chuyển cái này muốn tới lục c an tổ b ấ t quá những n à y người có tuổi tư y sĩ trưởng lúc này nghĩ đến lục c an trong tổ nhưng không có như vậy đơn giản đi hàn nham nhìn trước mắt cái này một chồng mẫu đơn không ngừng lắc đầu phong hoa ngươi xem những n à y mẫu đơn có ý kiến gì không từ phong hoa nhẹ nhàng nhấp một miếng trà trà xương m g ủ m ở mịt bên trong l o á n thoáng có thể đến khuôn mặt tươi cười của hắn lao sư ta nhìn nếu không liền làm cái tuyển chọn đi hàn nham ánh mắt thoáng nhìn bên cạnh b à n quyện kia luật ban tuyển chọn ừ n để tư cách các bác sĩ tể tụ một đường làm cái tranh tài từ phong hoa trầm giai nói dạng này cũng công bằng sư đệ cũng có thể chọn đến hắn ngưỡng mộ trong lòng nhân tuyển nhưng này lại sẽ không quá cao điệu một chút ta hắn nham nhịu nhữ mày loại này phạm vi lớn tuyển chọn hoạt động bình thường dính đến đều là cái nào đó trọng yếu p h ò n g bây giờ lại là chỉ nhằm vào một cái chữa bệnh tổ từ phong hoa lại là cười một tiếng hắn nhìn về phía văn phòng bên trên cái kia được gấp thành thuyền giấy thiếp vàng hợp đồng từ nhỏ sư đệ cự tuyệt mô ẫ bắt đầu liền đã dung không được hắn điệu thất đi ba ngày sau giải phơ u kỹ năng khảo hạch trung tâm hành lang bên trong trật ních áo k h á c trắng nước khử trùng mùi hòa với cà phê tiêu hương lục an đứng tại giám sát bình phong trước ánh mắt đảo qua tám cái giải phẫu thời gian thời gian thực h ì n h tượng mỗi cái bàn điều khiển trước đều b ả y biện hắn đặc chế khảo đề một con cơ thể sống thỏ lá gan cửa bộ mạch máu mô hình mạch máu trên vách rán vi hình áp lực máy truyền cảm số ba thời gian mạch máu khâu lại quá thời gian mười lăm giây lưu duệ đối bộ đằng ô trong suốt cửa sổ thủy tinh phản xạ màn hình l n g quan g t à o giác mặc mặc ghi chép số liệu đem mỗi cái thí sinh thao tác sai lầm đánh dấu tại ba chiều hướng dẫn đồ bên trên đột nhiên số năm giải phẫu thời gian truyền đến kinh hô một cái người có tuổi tư chủ trị y sư cầm c h â n khí cho tuột mô phỏng mạch máu áp lực giá trị trong nháy mắt bao tố hồng lục an đệ xuống khẩn cấp cái nút giải phẫu đèn đột nhiên sáng áp lực giá trị vượt qua điểm tới hạn thí sinh đào thải quảng bá bên trong vang lên h à n nhang thanh â m hắn đứng tại lầu hai phòng quan sát trong tay vớt vớt vậy đem hắn chân tàng hiện hơi cắt hôm nay cô ý mang đến đường khảo để đạo cụ trong hành lang không được chọn các bác sĩ tập hợp một chỗ xì xào bàn tán đây cũng quá khó khăn sánh vai độ khó giải phẫu về biến thái nghe nói lục an tổ năm ngoái phát t i ê n liếu diệp đao cái kia đi phương nhậm dũng đều phủ lên、tên. chúng ta bây giờ muốn đến lại cỏ một c ọ không dễ dàng à. ta vừa trông thấy mưu duệ tại đổi hướng dẫn hệ thống giống như phải dùng ai cho điểm giải phẫu thời gian một cái tiến sĩ sinh ngay tại khiêu chiến trung cực khảo đề tại mô phỏng địa chấn hoàn cảnh hạ hoàn thành ổ bụng kính khâu lại bàn điều khiển theo chấn động đung đưa trán của hắn chảy ra mồ hôi mịn lại vững vàng đem khe hở tuyến xuyên qua 0 5 ô n g c m năm m ạ c h máu đập bưng xinh đẹp mưu duệ nhịn không được đập bàn thủ pháp này cùng phương sư h u n h có thể liệu một trận tạo rác mặc mặc điều ra k h á i sinh hồ sơ biên cương huyện đại học y khoa xuất thân sau đó thi đậu kinh đô đại học tiến sĩ nghiên cứu sinh h ắ n từng tại b á o tuyết bên trong đi bộ ba giờ cứu giúp dân chăn nuôi giải phẫu video tại bệnh viện huyện trên họ phỉ c ả n web sai điểm kích lượng phá trăm bạn bình luận khu tất cả đều là tái sinh phụ mẫu đột nhiên số tám giải phẫu thời gian truyền đến bạo động một cái nữ bác sĩ đang dùng cải tiến phụ ép hấp dẫn khí xử lý mô phỏng xuất h u ế t nhiều thủ pháp cùng phương nhậm dũng không có sai biệt lục an meo lại mắt kia là từng tại bọn hắn tổ đợi qua mấy ngày chu thải vi đ ồ n dạng là từ phong hoa tiến sĩ nghiên cứu sinh áp lực giá trị ổn định thao tác thời gian so tiêu chuẩn nhanh năm giây tào giã thanh n â m mang theo một tia kinh ngạc cái này phụ ép trang bị thế nào cùng phương sư minh đơn giản giống nhau như lúc trên lầu hàng nham b ú t máy tại cho điểm bề ngoài dừng một chút đột nhiên đem hiển hơi cắt đưa cho trợ thủ đi đem cái này bỏ vào trung cực khảo đề đương cái kia thanh chứng kiến qua vô số giải phẫu hiển hơi cắt xuất hiện tại bàn điều khiển bên trên lúc tất cả thí sinh đều hít một hơi l a n khí lục an lại cười hắn trông thấy biên cương bệnh viện huyện cái kia tiến sĩ sinh đang dùng cái kéo tại mô phòng mạch máu k ắ t xuống chân thành hai chữ tiểu từ này t à o giã nết miệng cười một tiếng đẩy k í n h mắt giống như phương sư minh yêu tại khí giới bên trên khắc chữ ngưu r u ệ mặc mặc tại cho điểm bề ngoài tăng thêm cái tinh tiêu ngoài cửa sổ cấp cứu máy bay trực thăng oanh minh từ xa mà đến gần đọ lam ánh đèn đạo qua khảo hạch trung tâm pha lê mặt tường đem các thí sinh cắt hình bắn ra tại hành lang bên trên cực kỳ giống năm đó tổ ba người trực ca đêm lúc bộ dáng lúc a nào khoác trắng đang theo dõi bình phong t r ư ớ c bỏ ra cái bóng thật dài hắn biết t h a n à y hiện hơi cắt chẳng mấy chốc sẽ tìm tới chủ nhân mới mà phòng giải phẫu đèn không hát bóng dưới vĩnh i ễ n sẽ có chuyện xưa mới tại biết Chương siêu v i ệ t ngươi chương 468, s i ê u v i ệ t ngươi giải phẫu kỹ năng khảo hạch trung tâm tiếng người m u y ê n não toàn bộ khảo thí trận có hơn 20 tên thí sinh cuối cùng có thể thành công lên mở chỉ có một người đừng nhìn chỉ có hơn 20 người nhưng là số lượng này đã là khá nhiều được rất nhiều bác sĩ đều đã thành công định trách nhiệm muốn đổi tổ cũng không phải là tùy tiện sự tình cho nên lần này có thể tới tham gia tuyển chọn đại bộ phận là vừa tới bệnh viện còn không có định khoa hay là một chút tiến sĩ nghiên cứu sinh cái khác đại bộ phận bác sĩ là không có tư cách loại này tuyển chọn h o ạ động trải qua cả ngày kỹ năng khảo hạch tất cả hạng mục đều đã kết thúc khảo hạch kết quả công bố lúc bày ra phòng học không khí phản phất đọc lại bày ra phòng học trên đài hội nghị phó viện trưởng hàn n h a m biểu lộ nghiêm túc ngồi ở phía trên chỉ là ngẫu nhiên nhìn về phía lục an thời điểm hắn mới có thể cười một cái dưới lại đến khác biệt phòng các bác sĩ đều khẩn trương ngồi cùng một chỗ chu t h ả i vi móng tay thật sâu bóp tiếng lòng bàn tay tại cho điểm bề ngoài lưu lại nguyệt nhà hình bết lõm ánh mắt của nàng gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m b ả y ra phòng học hình chiếu bình phong bên trên sợ bỏ qua kết quả công bố một khắc này trong đầu của nàng còn tại không ngừng tiếng vọng trong khoảng thời gian này nàng tự đủ lần này nhất định phải tiến lục cán tổ đây là cuối cùng nhất cơ hội mọi người tính nhất tính trên đại hội nghị hàn n h a m đột nhiên lên tiếng vừa dứt lời nguyên bản có chút sao động b ả y ra phòng học lập tức yên tĩnh trở lại mọi người nhìn hình chiếu bình phong mỗi người điểm số đều đi ra cuối cùng hạng nhất gia nhập lục cán tổ theo bày ra phòng học hình chiếu bình phong bên trên quang ảnh chất động màn hình lập tức hoa đổi chỉ thấy phía trên tiêu để viết tuyển chọn khảo hạch kết quả dưới l à i chu thả i vi nhìn thấy kết quả giờ khắc này mặt mũi tràn đầy không dám tin hạng nhất không phải nàng là cái k i a đến biên cương tiến sĩ sinh trần mặc nàng chỉ xếp tại thứ hai phải biết trước kia nàng tại từ phong hoa trong tổ bất kỳ cái gì khảo hạch đều là đệ nhất liền ngay cả phương nhâm dũng trên nhiều khía cạnh cũng không bằng hắn chu thả i vi cúi đầu đệ nén xuống hắn cảm xúc trong đáy lỏng bên người cái k h á c bác sĩ gọi nàng nàng cũng mảnh mặt làm ngơ bên cạnh truyền đến không ít người đối trần mặc chúc mừng âm thành tại nàng trong lô hai trở nên càng ngày càng trói t a i khảo hạch kết quả công bố đại bộ phận đến khảo hạch bác sĩ đều liên tiếp rời đi chỉ có chu t h ả i vi nàng ngồi tại hàng thứ nhất chậm chạp không chịu rời đi trên này lục an ngữ duệ tào giã còn có mới gia nhập trần mặc đứng chung một chỗ liền như là lúc ấy phương nhậm dung ở thời điểm như thế ta không phục đ ỗ n g nhiên chu t h ả i vi bỗng nhiên đứng lên áo khoác trắng mang lật ra chỗ ngồi tại sao tại sao không phải ta nàng n g n g đầu gắt gao nhìn c h ậ m chằm lục an ánh mắt bên trong tràn đầy không giảng hòa l n g khí có phải hay không ta trước đó cự kết quá từ lao sư để cho ta tới các ngươi tổ ta không có đáp ứng trên đ à i hội nghị từng có ngắn ngủi yên tĩnh hàn nham chậm rãi đứng người lên nhìn về phía hàng thứ nhất chu thải vi kính mắt sau ánh mắt bình tĩnh như nước kết quả sau cùng là ta định nếu như ngươi có ý kiến vậy liền nhìn xem trần mặc giải phẫu video đi nói xong tào giã lập tức hiểu ý hắn đệ xuống điều khiển từ xa màn hình sáng lên vừa mới khảo hạch phòng giải phẫu video số hai giải phẫu thời gian trần mặc đứng tại bàn điều khiển trước hít sâu m ộ t hơi ngón tay nhẹ nhàng khoác lên ổ bụng kính thao tắc cán bên trên đầu ngón tay của hắn có lâu g i i nắm cầm nơi chăn nuôi tự chế khí giới lưu lại vết chai giờ phút này lại vững như bàn thạch. đột nhiên bàn điều khiển bắt đầu kịch liệt lay động đây là mô phỏng địa chấn hoàn cảnh đặc thù tiết h trí chân mặc hai chân có chút tách ra trọng tâm chìm xuống cực kỳ giống tại nơi chăn nuôi cưỡi ngựa lúc tư thế tay trái của hắn b ữ n g vàng k h ô n g chế hấp dẫn khí tay phải cầm châm khí đã kẹp lên sáu không mạch máu khe hở tuyến áp lực giá trị bình thường thao tác thời gian so tiêu chuẩn nhanh mười lăm giây tạo ra thanh âm từ phòng quan sát chuyển đến chân mặc cầm châm khí tại mạch máu đoạn bưng xuyên thẳng qua mỗi một chân đều tinh chuẩn đúng chỗ thủ pháp của hắn cùng thông thường khác biệt đây là hắn tại nơi chăn nuôi lục lọi ra đ đem khe hở tuyến quấn chỉ ba vòng lợi dụng lực ly tâm gia tăng tính ổn định loại thủ pháp này tại biên cương bệnh viện huyện đã cứu vô số khám gấp người bệnh giờ phút này lại tại khảo hạch bên trong rực rỡ hào quang chú ý mô phỏng xuất huyết nhiều n i u duệ đẻ xuống không chế cái nút ban điều khiển bên trên mạch máu mô hình đột nhiên phun ra mô phỏng huyết dịch áp lực giá trị trong nháy mắt bao tố h ồ n g chân mắt không chút nào bất loạn tay trái của hắn cấp tốc điều chỉnh hấp dẫn khí góc độ trong vũng máu hình thành cục bộ phụ fu tay phải cầm trâm khí đã thay đổi bốn không tợ dò lẹn khe hở tuyến tại phóng đại tầm mắt dưới lấy thật nhanh tốc độ khâu lại mạch máu chỗ thủng. áp lực giá trị hạ xuống thao tác thời gian so tiêu chuẩn nhanh 25 giây đột nhiên bàn điều khiển chấn động tăng lên đây là khảo hạch trung cực độ khó mô phỏng dư chấn hoàn cảnh c h â n mặc hai chân run nhẹ nhẹ cái chán chảy ra m ồ hôi mịn lại như cũ vững vàng khống chế khí giới h á n áo khoác trắng bạt áo có lên lộ ra có chút cũ nát giải phâu hang hống d à i cuối cùng nhất 30 giây quảng b a bên trong vang lên đến ngược trần mặc cầm c h â m khí đã hoàn thành cuối cùng nhất một châm c â u lại áp lực giá trị ổn định tại bình thường phạm vi ngón tay của hắn tại mạch máu mô hình bên trên nhẹ nhàng khép g cực kỳ giống tại nơi chăn nuôi t r ấ n an bị hoảng sợ ly châu khảo hạch kết thúc áp lực giá trị toàn bộ hành trình ổn định thao tác thời gian so tiêu chuẩn nhanh 40 giây theo ngưu duệ thanh nhâm vang lên toàn bộ video cũng chiếu phim kết thúc t r â n mặc lấy xuống c ầ u trang lộ ra cao nguyên đặc l ư u đ ỏ c ứng ánh mắt của hắn đảo qua bàn điều khiển bên trên hiển hơi cắt kia là hàn nham cố ý bỏ vào trung cực khảo đ ề bị hắn dùng nơi chăn nuôi đặc l ư u thủ pháp lao đến sừng sáng sư tỷ còn cần xem ngươi giải phẫu video sao tạo giã đang chuẩn bị điều ra chu thải vi khảo hạch video bày ra trong phòng học ánh mắt của mọi người tất cả đều nhìn về phía hàng thứ nhất chu thả i vi lúc này hàn nham đã vững vàng ngồi xuống không không cần chu thả i vi cúi đầu xuống khi thấy trần mặc ở thủ thuật thất biểu hiện kinh diễm lúc nàng liền biết hắn lạc bại nguyên nhân không có những yếu tố khác cái này hoàn toàn chính là tài nghệ không bằng người chu thả i vi hai tay nắm chặt trong mắt nàng tràn đầy thất lạc t h ầ n sắc nàng chậm rãi đi ra bày ra phòng học lucan hướng phía những người khác đưa mắt liếc ra ý qua một cái rồi mới hắn đi theo chu thả vi đi ra bày ra phòng học tuần hái lucan nhẹ dọn ngô chu t h ả i vi bước chân dừng lại theo sau quay đầu lại mắt túi lầu nói không cần ngươi đáng thương lục an lại là cười một tiếng ta cũng không có thương hại ngươi ý tứ chu t h ả i vi ngẩng đầu lục an tiếp tục nói nhớ k ỹ ngươi vừa tới chúng ta tổ tới thời điểm bao nhiêu hăng hái mà không phải như bây giờ phương nhậm dũng trước khi đi về nói cho ta trước kia các ngươi tại từ phong hoa lão sư t r o n g tổ hắn duy nhất b ộ i phục chính là ngươi những người khác hắn đều không nhìn chúng chu t h ả i vi ngây ngẩn cả người nhớ tới phương nhậm dũng tâm kia có chút muốn ăn đoàn mặt hắn hắn thật như vậy lại lục an nhìn ngoài cửa sổ tại ánh năng thấp thoáng hạ cây ngân hạnh cười gật gật đầu hắn lại hắn hy vọng trở về thời điểm có thể siêu biệt ngươi chương 469, c h â n chính thuật giả chương 469, c h â n chính thuật giả ngoài cửa sổ cây ngân hạnh tại gió nhẹ khẽ bớt hạ lung lay dáng người bóng cây pha tạp lưu lại t r o n g không chính như cùng chu thải vi tương lai lục an nhìn xem chu thải vi bóng l ư n g rời đi chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu không có lựa chọn chu thải vi cũng không đại biểu cho nàng không ưu tú tương phản có thể tại đỉnh cấp viện y học trường học thi đậu từ phong hoa tiến sĩ sinh chu thải vi tuyệt đối là đỉnh cấp thiên tài trong thiên tài nhưng là hoa hạ thiếu không phải thiên tài thiếu không phải một cái có thể tốt nghiệp tiến sĩ sinh thiếu chính là giống phương nhậm dũng dạng này có thể vì một mục tiêu liều mạng theo đ u ổ i tiên nhiên nếu như phương nhậm dũng không phải ôm diên tất quyết tâm hắn rất có thể giống như chu thải vi tiếp tục lưu lại từ phong hoa trong tổ căn bản cũng không khả năng c ó cơ hội có thể tiếp thu được hộp k h mời người người đều lại phương nhậm dũng nhặt được đại tiện nghi cọ sát lục an quá nhiều chỗ tốt nếu như không có phương nhậm dũng trong khoảng thời gian này hỗ trợ lục an không có khả năng cấp tốc tổ kiến hắn toàn đội cũng không thể hoàn thành như vậy nhiều độ khó cao cấp bốn giải phẫu đều lại lục an thành tựu phương nhậm dũng chẳng bằng lại bọn hắn là tại lẫn nhau thành cựu mà đối với chu t h ả i vi tới nói để nàng tiến vào lục a n trong tổ có lẽ là hại nàng bởi vì lục a n biết mục tiêu của nàng cũng không ở thủ thuật trên đ à i mà là tại nghiên cứu khoa học đài mỗi một cái động vật trong tế bào nơi đó mới là nàng thuộc về lục a n cùng từ phong hoa đều không hy vọng nàng vẹn vẹn vì tốt nghiệp mà từ bỏ hắn cho tới nay truy cầu chu t h ả i vi lúc đến đợi con đường là quang mang bắn ra b ố n phía lục a n hy vọng nàng thời điểm ra đi cũng là mang theo ánh sáng phổ bên ngoài một bệnh cu phòng thầy thuốc làm việc thời tiết chậm rãi trở nên ấm áp bệnh viện điều hòa không khí đã xách đình chỉ mở ra văn phòng bệ cửa sổ y tá trưởng n u ô i kia b u ồ n hoa giã bắt đầu bốc lên chối non chỉ bất quá phòng bận rộn vẫn như cũ trên b á c h tường lại thêm mấy cái cờ thượng đều là cảm tạ lục an rượu thủ hồi xuân khởi tự hồi sinh mà tại b á c h tường phía sau nhất đặt vào một mặt bắt mắt nhất lá cờ phía trên dùng đến tiếp vàng tiểu chữ viết lục nhan vĩnh tổn tất cả mọi người biết đây là du tẩu xương cá người bệnh kia gia thuộc đưa tới châu sư đệ ngươi ngươi có thể nói một chút lúc ấy cái kia xương cá người bệnh giải phẫu chẳng cảnh sao mới tới trần mạc bình thường có chút trầm mặc không giỏi về cùng người giao lưu nhưng là đụng một cái đến hắn cảm thấy hứng thú c a bệnh liền sẽ mở ra máy hát cùng bình thường tưởng như hai người hôm nay vừa đi làm hắn liền chú ý tới phía sau nhất cái này đặc thù cờ thưởng tồn tại trần mạc năm ngoái vừa tốt nghiệp bác sĩ ở lại trường còn tại bệnh viện luân chuyển không có tìm được thích hợp phòng càng là đại bệnh viện ngươi muốn tìm được đối khẩu chuyên nghiệp càng khó cho dù ngươi là tiến sĩ nhiều khi đều chỉ có thể nghe theo bệnh viện an bài trần mạc cũng là phổ ngoại khoa chuyên nghiệp bệnh viện từng cái chuyên nghiệp cơ bản đời biên hắn muốn lưu lại chỉ có thể đi cấp cứu khoa nhưng là vừa lúc đụng phải lục an lần này tuyển chọn để hắn có đến phổ ngoại khoa cơ hội hắn mặc dù thân ở cấp cứu khoa nhưng là trong khoảng thời gian này bệnh viện khắp nơi đều là lục a n tin tức lỗ hai hắn đều nhanh nghe ra kẻ tới đã sớm đối lục a n vô cùng hiếu kỳ n g h i u duệ cùng t à o giã đối cái này mới tới tổ bác sĩ cũng cảm thấy rất hứng thú chỉ gặp trần mặc nhất mang tính tiêu chí chính là trên mặt hai đoàn đỏ ửng đây là tại cao độ cao so với mặt biển địa khu đặc trưng hắn làn ra lợi h ắ p để cái này đỏ ửng nhìn không quá rõ ràng trần mặc tiếng phổ thông không phải đặc biệt tiêu chuẩn ngẫu nhiên xen lẫn một chút khẩu âm nhưng là bình thường giao lưu cùng công việc là hoàn toàn không có vấn đề ngươi hỏi cái này a cái này coi như nói rất dài giỏ tào giã thích nhất cùng mọi người giảng loại này khẩn trương kích thích giải phẫu hình tượng hắn rời cái ghế ngồi tại trần mặt trước người giật ra c u ố n học liền bắt đầu nói lại nói ngày đó a cấp cứu khoa hô hộ i trần như duệ ngồi ở một bên cười lắc đầu rõ ràng ngày đó là hắn ngồi tiếp lục a n đi cấp cứu khoa hiện tại thế nào nghe là tào giã đi a trần mặt ngồi trên ghế hai tay khoác lên trên đầu gối nghiêm túc nghe tào giã nói chuyện bộ dáng này cùng hôm qua hắn ở thủ thuật kỹ năng trung tâm k i a trấn tĩnh tự được biểu lộ quả thực là tưởng như hai người cái này nghe tào sư đệ như vậy lại Cái cá ngực, Chân có ánh sáng, tia sáng kia người hai giải tia tinh bội tựa tựa kia xương bệnh lần lần lần bụng. trong bệnh bên trong tựa hồ sung mãn phâu, hồ hồ làm lấy ngạc, bội phục cùng một mở một mở mặt mắt một phục kêu một ạc, vong. đúng thế tào giã cười mở ra điện thoại kính mắt phản xạ trận trận v ò n sáng hắn đang tìm kiếm lấy lúc ấy giải phẫu video người nhìn cái này liền ở tào giã chuẩn bị mở ra video thời điểm một cái tiểu hộ sĩ thở hồng hộp chạy vào văn phòng châu bác sĩ có cái khám gấp giải phẫu cấp cứu khoa đã thông tri lục bác sĩ y tá bởi vì chạy bộ đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ n g h i u ệ ngay vậy lập tức đứng người lên nắm lên trên bàn ống nghe bệnh bệnh nhân ở đâu cái gì bệnh tựa như là khối u chảy máu cấp cứu khoa lập tức đem người bệnh đẩy vào khám gấp phòng giải phẫu lục bác sĩ để các ngươi lập tức đi phòng giải phẫu hắn lập tức tới ngay Tốt, chúng ta lập tức quá khứ khám gấp phòng giải phẫu ngoài cửa sổ xe cứu thương còi báo động nối thành một mảnh để cho người ta nghe sinh phiền phòng giải phẫu đèn báo động đem hành lang nhuộn thành tinh hồng trần mặc đi theo như duệ cùng tạo g i xông vào phòng thay quần áo thời điểm lục an đã đến hắn đã sớm đổi xong giải phẫu áo trong lá gan cửa bộ khối u vỡ tan mất máu lượng đã có 1 5 0 0 m trăm l tả hưu lục an thanh âm tại cửa ra và o q u e n quần người khác đã không thấy tào giã ngươi đi chuẩn bị từ thể chuyển máu người bệnh tiểu cầu chỉ có hai và tám trần mặc con ngươi đông nhiên c o vào loại bệnh này l ệ tại biên cương địa khu thường thường mang ý nghĩa tử vong thư thông báo hắn leo lên hai tầng thủ sáo đầu ngón tay vết chai tại dung dịch kết tủa hạ có chút nữa sư minh thế nào rồi như duệ c h i ế u bên cạnh trần mặc mắt nhìn hắn còn không có gặp qua trần mặc chân chính ở thủ thuật trên đài thao tác chỉ hy vọng hắn có thể cùng phương nhậm dũng như thế gánh vác lên một cái hợp cách một chợ tác dụng không có không có cái gì t r ầ n mặc lấy lại tinh thần vội vàng lắc đầu chúng ta nhanh đi phòng giải phẫu đi trong phòng giải phẫu đ è n không hắt bóng hạ nằm người bệnh phần bụng cao cao nổi lên giống tòa s ắ p phun trào núi lửa lucan ánh mắt đảo qua g i á m hậu nghi huyết áp sáu mươi bốn mươi m m hg nhịp tim một trăm bốn mươi lần một phân hắn bỗng nhiên mở miệng giải phẫu t h u ậ t thức hẳn là thế nào lựa chọn đang chuẩn bị tiến hành trừ độc gây tê t r ầ n mặc động tác dừng lại theo sau nhân tiện nói hẳn là trước làm tính mạch cửa lâm thời ngăn chặn lý do lucan nhiều hứng thú nhìn chằm chằm chân mặc giải phẫu làm được lại nhiều khả năng chỉ nói là quen thuộc với một loại nào đó t h u ậ t thức nói trắng ra là chính là một cái giải phẫu thợ thủ công nhưng là chân chính thuật giả là phải học được như thế nào tiến hành quyết đoán dùng loại nào t h u ậ t thức cái gì nhập đường dùng cái gì thao tác phương pháp đối người bệnh nhất có ích lần này là một cái chân chính thuật giả hẳn là học được nếu không chỉ có thể vĩnh viễn làm một người trợ thủ chương 470, đã đá chìm đáy biển luận văn chương 470, đã đá chìm đáy biển luận văn phòng giải phẫu đèn không h ắ t bóng hạ khối u xâm phạm lá gan động mạch biến dị chi nhánh trực tiếp cắt bỏ rất có thể sẽ dẫn phát hai lần vỡ tan trần mặc ngón tay tại giả lập hướng dẫn đổ bên trên nhanh chóng huy động ba triệu mạch máu mô hình theo động tác của hắn xoay trọn nơi này còn có nơi này chỉ ít có ba khu nhỏ bé lũ miệng như duệ kinh ngạc nhìn xem trần mặc đánh dấu vị trí đúng là hắn vừa mới sáng tạo hoàn tất mạch máu hướng dẫn hệ thống trần mặc phân biệt tốc độ thế mà lại nhanh như vậy như duệ cùng t à o Giã đồng nhìn về phía lục an lục an lộ ra vui mừng biểu lộ mở miệng nhân tiện nói như duệ tàu giã các ngươi theo hắn nói làm thu được giải phẫu bắt đầu lục an tự nhiên là thuật giả vị trí trần mặc vì một chợ như duệ cùng tàu giã chia làm hai chợ ba t r ợ phương nhậm dũng mặc dù rời đi nhưng làng n g u duệ cùng tạo giá hiện tại năng lực tạm thời về gánh chịu không được một t r ợ công việc giải phẫu may bấm giờ nhảy đến mười ba giờ mười bảy phút lúc trần mạc hiển hơi cầm châm kìm lần thứ ba lơ lửng tại lá gan t ĩ n h mạch cửa phía trên đèn không hắt bóng hạ ị nột khay chiếu ra hắn chót mũi mồ hôi vết máu thủ sáo nắm bướt cái kẹp góc độ so sách giáo khoa quy phạm nhiều nghiêng về mười lăm độ điện ngưng đao lục an thanh âm xuyên thấu qua khẩu trang y nguyên mắt lạnh tay trái đã sớm ngả vào khí giới đài cố định vị trí t r ầ n mặc thoáng sửng lucan nhũ mày c h â n mặc lại là đột nhiên mở m i ệ n g hỏi dựa theo thông thường quá trình hiện tại hẳn là lập tức xử lý tĩnh mạch c ử a tại sao ngài muốn t r ư ớ c tan ra đâu hắn để lưu động y tá dơ điện đao xứng sở giữa không trung khí giới đ à i chuyển đến t à u giá khắc chế hấp khí thành cái kia tổng thích nói khoác lát sư minh phương nhập dũng xưa nay sẽ không t ạ i huyết áp giới hạn giá trị lúc thẻ quá trình trước kia trong quá trình giải phẫu phương nhập dũng n h u duệ cùng t à u giá căn bản liền sẽ không chất vấn giải phẫu thuật thức lưu trình lựa chọn t r ầ n mặc tiếp tục nói bổ sung ba mươi giây trước chúng ta vừa hoàn thành lá gan phải động mạch kết ôm ấn thông thường quá trình vốn nên lập tức xử lý tính mạch cửa lục bác sĩ ngài ngài hiện tại làm không phù hợp quy phạm lục a n lại là để lại người bệnh liềm c h ạ m dây chẳng tính mạch đầu áp lực vượt qua hai mươi năm mờ mờ gờ bây giờ cách đoạn khả năng dẫn phát không khí tắc máu như duệ liếc mắt d á m hộ nghi thượng huyết áp đường cong lên tiếng nói người bệnh huyết áp đã từ tám mươi lăm năm mươi rớt xuống bảy mươi hai bốn mươi ba ổ bụng lấp đầy băng gạc tăng áp lực lục a n buông ra cầm máu kịm mắt nhìn bên cạnh chân mặc vấn đề là rất tốt vấn đề nhưng là lần sau cũng đừng chậm trễ giải phẫu thao tác lúc nói chuyện lục an vẫn duy trì đầu đèn tiêu điểm tinh chuẩn khóa chặt tại giờ lis xoan vỏ khối u a n mòn phạm vi vượt qua thuật chiếc ct biểu hiện ba mươi tĩnh mạch cửa khả năng tồn tại vi hình si lô chạm thấm đề l o ạ n chúng ta làm qua cùng loại xây mô hình đương màu đỏ sầm tụ huyết lại lần nữa tiếp nhận lá gan tĩnh mạch t u ô n ra lúc c h â n m ặ t mới phát hiện tay trái mình chính gắt gao bóp lấy đuổi tại n ngoài lục an khâu lại gan tổng quản thủ pháp y nguyên tinh chuẩn như cánh tay máy chỉ là nguyên bản bốn mươi phút liền có thể chiến đấu kết thúc cứng rắn bị kéo thành giải phẫu kết thúc lục an đột nhiên mở miệng đang dùng rượu sắt trùng lao khí giới đài tào giã k e m chút ngã khay nhớ ký phương thầy thuốc lần thứ nhất phối hợp lúc trực tiếp cắt đứt người bệnh cách hạ động mạnh trần mặc nhìn chằm chằm băng g ạ c bên trên màu nâu đen khối u khối bụng sau đó phát hiện phát hiện hắn v ô quần áo sau lưng toàn định cất đấm như duệ thối che mặt ném đ ồ gửi đến mới áo khoác trắng ống tay áo dùng dây đỏ thêu lên cm tối hôm qua vừa đẩy nhanh tốc độ ra khám gấp giải phẫu kết thúc tất cả mọi người thở dài một hơi ngoại trừ trần mặc hắn đem tại gây tê khôi phục thất chờ l bình thường quá trình đây đều là từ chuyên nghiệp y tá đến chấp hành trở lại phòng bệnh về sau trần mặc viết xong giải phẫu ghi chép cũng không hề rời đi mà là mật thiết chú ý ghi chép người bệnh sinh mạng thể trưng hắn cơm chưa vẫn là tào giã c ô ý từ phòng giải phẫu cho hắn dẫn tới trần sư minh ngươi chớ để ý ha tào giã nắm tay thuật thất cơm hộp đặt ở văn phòng trên mặt bàn nhỏ giọng nói châu sư minh là người như vậy hắn không phải nhằm vào ngươi người khác rất nhiều lúc này văn phòng chỉ có một cái thực tập sinh tại ấp đúng ấp đúng viết bệnh lịch trần mặc nghe vậy không nói gì chỉ là nhẹ gật đầu rồi mới tiếp tục sửa chữa bắt đầu thuật ghi chép kỳ thật tự a như lục an nói như vậy trần sư minh ngươi hôm nay đã rất lợi hại tào g i á cười nhau mắt lại ngươi nhìn ta hiện tại vẫn là hai chợ hoặc ba chợ lúc nào có thể giống như các ngươi ta nhưng hâm mộ nói xong tào giã từ trong túi của mình móc ra một cái phủ bình an kia là phương nhậm dũng trước khi đi đi trong miếu cầu tới sư minh đây là phương sư minh trước khi đi để cho ta lưu hắn lại đợi tiếp theo chúng ta trong tổ mỗi người một cái ngươi cất ký ha trần mặc ngừng đánh bàn p h í m t a y túi đầu xuống nhìn xem tào giã đưa qua tới phủ bình an bình an phúc cũng không phải là rất tinh mỹ hơi có thô giáp chế tác bên trên s i ê u s i ê u mẹo vẹo kẽ đất lấy c mở t a o ra thấy thế cười hắc hắc sư minh cái này cùng ngươi áo khoác trắng phía trên đều là ta tê ơ tạ ơn trần mặc nhẹ nhàng đem phụ bình a n cất vào trong túi áo trên hắn mắt nhìn mình bây giờ chỗ máy tính phía trên về dán một cái tờ giấy phương nhậm dũng chuyên dụ lucan biết trần mặc giải p h ẫ u sau động tĩnh nhưng là hắn không có đặc biệt để ý nếu như ngay cả chút điểm này thất bại nho nhỏ đều không có vượt qua đi vậy hắn liền nhìn lầm trần mặc hắn cũng không cần thiết tiếp tục lưu lại trong tổ lucan trong văn phòng hắn bật máy tính lên ấn mở h ộ n thư tìm được mấy tháng trước hướng nạ t ủ tử san gửi bản thảo ngày đó là bàn ung thư gan tế b à o dị chất tính cùng không gian phân bố nhiều tổ học trình hợp phân tích bây giờ cách gửi bản thảo không sai biệt lắm có năm tháng đi l ụ c a n hít một hơi thật sâu hắn tính toán hạ thời gian không sai biệt lắm phải có năm tháng mà bản này nạ t ủ tử san gửi bản thảo cần biết bên trong minh sắc viết gửi bản thảo nửa năm sau nếu không có đáp lại tác giả nhưng khác ném nó san trong vòng nửa năm không có trả lời cái này mang ý nghĩa cự thu còn lại một tháng thời gian lucan lần đầu cảm nhận được g à y bò hắn hiện tại chờ mong trong hộp thư thu được tân thu biếu kiện cho dù là cự tuyệt đều được đừng để hắn liền như thế chống không chờ đợi văn phòng trên mặt bản v ệ đặt vào du tẩu xương cá luận văn một thiên này luận văn chất lượng là rất cao nhưng chỉ vẹn vẹn là một thiên bệnh án báo đạo hoàn toàn không có cách nào cùng cái khác cơ sở nghiên cứu khoa học đánh đồng mà tại lục ca nguyên bản trong kế hoạch hắn cần dựa vào bản này ung thư gan tế bào dị chất tính cùng không gian phân bố nhiều tổ học trình hợp phân tích gõ mở cơ sở phòng thí nghiệm đại môn chỉ là hiện tại theo thời gian trôi qua một thiên này luận văn tựa hồ là đã đá chìm đáy biển